Thấy hai người không nói chuyện, thời miểu trực tiếp đem ở chính mình trên vai mặc đoàn cấp ôm vào trong ngực, nó trên người ướt lọc cọc màu đen lông tóc nháy mắt đem thời miểu quần áo cấp làm cho ướt. Ngài không cần vì ta như vậy phế vật hệ thống, như vậy một con mèo mạo như vậy nguy hiểm, ta mệnh cùng bọn họ mệnh là không đợi giá trị, ta là nhân loại sáng tạo ra tới phòng thật trí tuệ nhân tạo, vốn dĩ cũng liền thuộc về không có sự sống thể, chính là nếu ngài lộng chết bọn họ nói, hậu quả sẽ phi thường phiền toái. Mặc đoàn gục xuống con người khéo ba ba thả thanh âm nặng nề mở miệng trong lòng mơ hồ có chút hối hận nó nếu có thể chạy nhanh điểm thì tốt rồi liền sẽ không kéo ký chủ đại đại chân sau tạo thành những việc này nghe mặc đoàn lời này thời miểu chỉ là đem mặc đoàn ôm vào trong ngực trong mắt mang theo ngây thơ mở mịt ngay sau đó lắc đầu đem chính mình túi trung tiểu cá khô lấy ra tới đút cho mặc đoàn ăn hơn nữa tay nhẹ nhàng đem mặc đoàn màu đen lông tóc đẩy ra thấy dấu ở lông tóc phía dưới tiểu miệng vết thương miệng vết thương không tính đại thoạt nhìn là tân tăng bị người dùng nhánh cây hoặc là cái gì bén nhọn sức lực chọc ra tới bởi vì vừa mới ngâm ở trong hồ nước đã có chút nhiễm trùng đỏ đỏ sưng sưng mặc đoàn thân mình banh thẳng nghiễm nhiên là có chút đau làm hệ thống vì càng thêm trí năng xu với nhân loại nó là có thể cảm giác đau đớn cũng là sẽ bị thương cùng tử vong hơn nữa trói định thời miểu thời điểm nó vì càng tốt làm bạn ở thời miểu bên người cố ý tuyển dụng miêu sinh vật hình thái thân thể kết cấu hết thể đều là cùng miêu giống nhau mặc đoàn cơ quê thân mình không dám nói lời nói chỉ là nhìn thời miểu màu lục đậm trong mắt chung có chút thật cẩn thận sợ từ thời miểu trong mắt nhìn đến ghét bỏ cùng cảm thấy nó phế vật vô dụng ký chủ người đem bọn họ thả đi bằng không đến lúc đó khẳng định muốn rước lấy một đống phiền thoái không hảo xong việc ta không thể như vậy vì ngươi rước lấy phiền thoái mặc đoàn xúc thân mình thành khẩn cấp ra kiến nghị cấp thời miểu nó trong ánh mắt mang theo lo lắng nhìn về phía chật vật hai cái nam sinh gắn liền với thời gian miểu suy tính Hiện tại thả hai người kia còn không mượn, tránh cho xuất hiện càng nhiều phiền toái Thời miểu từ trước đến nay là sẽ nghe mặc đoàn lời nói. Nghe mặc đoàn nói, thời miểu đi hướng này hai cái nam sinh, nhìn dáng vẻ tựa hồ là nghe lọt được mặc đoàn nói. Mặc đoàn mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phần 99 Trường 99 người. Các ngươi lại hung ta nói, nhị Xin lỗi Thời miểu lại là trực tiếp xách theo hai người đi tới mặc đoàn trước mặt phía trước đem mặc đoàn tẩm ở trong hồ nước nam sinh cười lạnh một tiếng trên mặt tràn đầy châm trọng vẻ mặt khinh thường nhìn nhìn mặc đoàn lại nhìn nhìn thời miểu ha ha, ngươi đang trọc cười sao làm ta đối một con súc sinh xin lỗi đừng tưởng rằng ngươi làm điểm cái này là có thể dọa đến ta phi lao tử không biết trước kia lộng chết nhiều hắn đang nói chỉ là lời này còn không có nói hoàn toàn liền trực tiếp bị thời miểu ấn đầu hướng trên mặt đất ấm đông học ngươi vừa mới đang nói cái gì nha thời miểu đôi mắt như cũ phiếm thủy sắc dường như bàn tay đại mặt tinh xảo đáng yêu hiện giờ nhíu lại mày nhấp môi cánh một bộ tiểu đáng thương bộ dáng thanh âm cũng mềm kỳ cục không biết người còn tưởng rằng bị khi dễ chính là nàng nếu xem nhẹ rớt nàng kia chỉ bắt lấy là cái này nam sinh trên tóc cái tay kia nói lặp lại lần nữa nói thời miểu đỉnh này trương nhuyễn manh mại khí khuôn mặt chớp chớp mắt cắn cánh ngôi trắng bệnh khuôn mặt giơ lên khởi đỏ bừng ta liền lộng chết ngươi tựa hồ là đối với đối phương xưng hô mặc đoàn tiểu xúc sinh cách nói không vui Dùng nhất nhuyễn manh ngữ điệu, nói nhất hung ác nói. Trước trước mắt, rõ ràng là một bộ ngươi hung ta nói, ta liền tùy thời sẽ khóc ra tới Nga tiểu nãi bao bộ dáng. Trong tay lại dùng gắng sức nói, trực tiếp răng rắc một tiếng, đem cái này nam sinh vừa mới bắt lấy mặc đoàn ấn trong hồ nước tay răng rắc một tiếng lộc chiết. Bị thời miểu đâm cho đầu đầu váng mắt hoa nam sinh nhìn nhìn thời miểu đôi mắt, nghĩ đến mới vừa rồi thời miểu đủ loại hành vi, hắn hiện tại chút nào không nghi ngờ, thời miểu thật sự sẽ như vậy làm. Bên cạnh cái kia giơ lên cục đá nam sinh cũng bị sợ tới mức không được, nhìn thoại miểu, này trong mắt kinh ngạc cùng kinh ngạc lạ như thế nào đều giấu không được. Này mẹ nó không phải nói là dễ khi dễ ngốc từ sao, không phải cả ngày bị người khi dễ liền biết khóc kẻ đáng thương sao, không phải. Không đúng tí nào chỉ biết đi theo thương tề minh mông mặt sau chuyển động tiểu phế vật sao. Này mẹ nó đến tột cùng là ai truyền ra tới những lời này. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta sai rồi. Sai rồi. Hai người run run thân mình có chút sợ thanh âm khô khốc hướng tới mặc đoàn xin lỗi nghe thấy hai người xin lỗi thời miểu lúc này mới vừa lòng đem người cấp bung ra mặc đoàn kinh ngạc không thôi nhìn thời miểu ai ký chủ quả nhiên lại một lần không nghe hiểu nó lời nói ân như vậy mới ngoan thời miểu nghe hai người kia nói lúc này mới có chút vừa lòng đôi mắt cong cong khóe môi mang theo nhợt nhạt ý cười vớt này đầu ký chủ nói như vậy đợi lát nữa mặc đoàn khập khiễng đi tới thời miểu bên người Nhẹ nhàng, cọ cọ thời miểu góc áo, có chút do dự. Mặc đoàn cũng là rất quan trọng. Thời miểu đem mặc đoàn trực tiếp cấp ôm lấy đặt ở trong lòng ngực, sờ sờ mặc đoàn bao, ngay sau đó thanh âm mềm mại mở miệng. Đối nàng tốt đều rất quan trọng. Ô ô ô, chính là ta thực vô dụng Mặc đoàn cái mũi tính toán, trực tiếp cắn thời miểu góc áo khóc chít chít, đầy ngập ý khuất, nó phía trước chói định quá mấy cái ký chủ, mỗi lần đều có thể cấp ký chủ rất rất nhiều trợ giúp, chính là hiện tại ở thời miểu trước mặt làm nó cảm thấy chính mình chính là cái không đúng tí nào phế vật thậm chí còn luôn là kéo thời miểu chân sau sẽ không a thời miểu nghe mặc đoàn nói lắc đầu nghiêm túc nhìn chăm chú vào mặc đoàn ngay sau đó mới chậm rãi mở miệng nói mặc đoàn rất lợi hại có mặc đoàn ở ta liền sẽ không đói bụng khi nói chuyện thời miểu còn vô vô chính mình đói thầm thì kêu bụng nhìn thời miểu nghiêm trang giải thích hơn nữa thái độ phi thường nghiêm túc thả nghiêm cẩn bộ dáng mặc đoàn lập tức không biết nên vui vẻ vẫn là thương tâm Này thật là đối ký chủ đại đại rất quan trọng tới. Mặc đoàn thật sâu nhìn thoáng qua thời miểu, màu lục đậm trong mắt mang theo một chút. Bất đắc dĩ. Tính, như vậy cũng thực hảo. Nó liền yên lặng bảo hộ ở ký chủ bên người đi, nếu là có người dám đối ký chủ đại đại bất lợi, liền tính là đua thượng nó này thống mệnh cũng không quan hệ. Trường học hiện tại đúng là nghỉ trưa thời gian, trên cơ bản đại đa số người đều tụ tập ở thực đường cùng với phòng học nghỉ trưa, này cũng liền khiến cho trường học cái khác rất nhiều địa phương dị thường không. Trên cơ bản rất khó thấy bóng người lắc lư. Vê đút cờ nữ nội, ánh đèn lờ mờ vô cùng, trên mặt đất ướt lộc cục, chỉ nhìn thấy bài quạt kéo kẹt kéo kẹt tuổi rung động, hai cái thân ảnh giấu ở vê đút cờ nữ chỗ tối, bọn họ cố tình đẻ thấp thanh âm. Nàng dù sao cũng là ta muội muội, ngươi không thể đối nàng làm như vậy, ta. Kỳ thật những cái đó sự tình cũng không trách nàng, ngươi nói cho ta, bọn họ ở địa phương nào, ta đi tìm bọn họ. Thời như thanh âm, nàng nhữ lại mày, dường như là cực không vui nhìn chính mình trước mặt người thanh âm áp cực thấp nhấp môi cánh khi nói chuyện rũ xuống con ngươi che lấp chính mình trong mắt vui sướng làm đều đã làm ngươi yên tâm ta cũng chính là làm người đi cảnh cáo thời miểu ha ha, không ăn chút giáo huấn là sẽ không học ngoan ngươi không đành lòng khiến cho ta tới làm này đó liền tính ngươi ba tới này trường học vì nàng đòi lấy cách nói cũng không thể lấy lão tử thế nào thời như trước mặt người mở miệng hắn tuổi tác thoạt nhìn cũng không lớn ăn mặc cà lơ phất phơ bộ dáng giáo phục cũng lỏng lẻo Nói đến thời miểu tên thời điểm trong mắt tràn ngập khinh thường. Hảo đi, mộ doan cảm ơn ngươi, nhưng là ngươi biết đến, ta không thích ngươi, mặc dù ngươi vì ta làm này đó, ta thời nhứ đành phải là thanh âm ôn hòa gật đầu, nhìn về phía chính mình trước mặt nam sinh mở miệng, tựa hồ có chút khó xử. Ta tưởng chúng ta có thể làm bằng hữu, ngươi so với kia chút nam sinh hảo. Thời nhứ lại là tiếp tục nói. Trước một giây mở miệng cự tuyệt đối phương, giây tiếp theo lại nhận lời làm bằng hữu thả hảo cảm so mặt khác nam sinh nhiều. Quả thực. Nghe thời như nói, cái này bị gọi mộ doãn nam sinh ánh mắt sáng lên. Thời như còn lại là nhìn ngoài cửa sổ, nắm chặt lòng bàn tay, trong mắt có chút chờ mong, nàng đã gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy thời miểu thấy cái kia tiểu xuất sinh bị người lộng chết sau là cái gì biểu tình. Ai làm kia tiểu xuất sinh lần đó cắn nàng. Này xuất sinh cùng sai rồi chủ tử kết cục chính là chết. Ta còn có chút sự tình, đi trước. Thời như mở miệng, nói đó là từ vế đút cờ nữ trung rời đi. Trường học hồ nhân tạo bên. Thời miểu đem mặc đoàn ôm vào trong ngực, mà kia hai cái nam sinh còn lại là sắc mặt thống khổ ngã trên mặt đất, sắc mặt nhăn nhó, sợ hai thời miểu, bị bẻ gãy tay khớp xương xương đỏ, một cái khác đầy mặt đều là bùn xa. Bọn họ từ thời miểu trong mắt nhìn ra hài hước, như nhau bọn họ phía trước. Ngươi! Tưởng đối chúng ta làm cái gì? Hai người thanh âm khô khốc mở miệng. ân, Làm các ngươi tưởng đối mặc đoàn làm sự tình a. Thời miểu ngồi ở ghế dài thượng, phơi ấm áp thái dương, một bàn tay luốt miêu. Thẳng lăng lăng nhìn chăm chú vào hai người, nghiêm túc mở miệng nói, nói rất đúng làm như cái gì dâu riêng sự tình. Đang ở lúc này. Dầm. Hồ Nhân tạo bên cạnh bụi cỏ truyền gia thanh âm, một bóng hình hoảng loạn chạy đi ra ngoài. Loan thoáng nhìn thấy màu vàng nhạt gấp váy, bên ngoài che trở giáo phủ cao khoác. Mặc đoàn có chút kinh ngạc, cảm giác không quá dây, nó nhớ rõ không tồi nói. Đây là... Phần 100. một 100 biết nàng gương mặt thật nói. Đây là thời nhứ. Mặc đoàn vội vàng đứng dậy liền phải đi nhắc nhở thời miểu đem thời như cấp ngăn lại lúc này nhứ cũng không biết đến đây lúc nào vạn nhất bị thấy cái gì không nên xem không nên nghe liền không xong không nóng nảy thời miểu chỉ là dẫn theo mặc đoàn sau cổ trực tiếp đem miêu ôm ở chính mình trong lòng ngực dụ mắt nhìn về phía liếc mắt một cái trên mặt đất hai người thời miểu ngồi sổm xuống cùng hai người bình tề vành mắt còn phiếm một chút chưa từng lui màu đỏ chống cằm nhìn hai người tiếp theo thanh âm mềm mại mở miệng các ngươi liền đưa cái kinh hỉ cho nàng đi Hai người nghe thời miểu những lời này, không biết vì cái gì trong lòng có một ít không thật nhiều dự cảm, chính là lại không thể nói tới đến tột cùng là cái gì. Bọn họ há mồm lại là tưởng do hỏi thời miểu đến tột cùng muốn làm cái gì. Lại nhìn thấy thời miểu chỉ là phùng gương mặt, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, tươi cười ngọt ngào. Ta cái gì đều muốn làm, cũng cái gì đều dám làm. Hai người bị thời miểu cái này ánh mắt nhìn chằm chằm đến cả người sống lưng trợn lạnh. Thời như năm chính mình góc váy một đường chạy như điên. Trái tim kinh hoàng, nàng không được quay đầu lại nhìn về phía phía sau hồ nhân tạo, khẩn trương nắm chặt chính mình lòng bàn tay di động, cái này hoảng loạn đến cực điểm bộ dáng, quả thực giống như là mặt sau có ác quỷ ở đuổi theo nàng dường như. Lòng bàn tay nắm chặt di động hiện giờ còn duy trì ca mê ra giới diện, không kịp đóng cửa trạng thái. Thời như khẩn trương không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vừa mới có thể thấy thời miểu cái kia bộ dáng, nàng liền biết, nàng liền biết, thời miểu từ lần trước chết mà sống lại sau khi trở về liền không bình thường. Thời quân lăng không tin nàng, hiện tại chứng cứ bày ra tới nói. Thời miểu dù cho là gặp lại rào biện cũng vô dụng, đến lúc đó thời miểu liền xong đời. Đang nghĩ người tới, thời như chạy vội chạy vội này bước chân liền dừng lại, thở hổn hển nhìn chính mình trước mặt người, ánh mắt ngần ra, ngay sau đó trong mắt hiện lên vài phần kinh hỷ. Mộ tiên sinh, ngại như thế nào ở chỗ này? Thời như cơ hồ đều ước chế không được chính mình trong giọng nói vui sướng. Đứng ở thời như trước mặt đúng là mộ thời hế. Mộ Thời Hế hôm nay ăn mặc một thân màu đen vải nhỉ áo khoác, nhìn thân thể ốm yếu không cấm phong cực kỳ, đặc biệt là dưới ánh mặt trời, sắc mặt càng hiện tái nhợt. Một đôi màu xám nhạt đồng tử chính nhìn quét vườn trường bốn phía, nghiêm nhiên là đang tìm kiếm cái gì. Đứng ở Mộ Thời Hế bên người người còn có cửa hàng diễn cùng thương Tề Minh, cửa hàng diễn trực tiếp nắm thương Tề Minh, một bộ lo lắng suốt ruột bộ dáng, hắn sợ hãi, thực sợ hai chính mình ra cái này tiểu bối sẽ tìm đường chết. Thời như chặn đường đi, Mộ Thời Hế hơi hơi nhũ nhĩ mày. Nhìn thoáng qua trước mặt khóc hoa lê dính hạt mưa thời nhứ không nói chuyện. Thoạt nhìn cũng không minh bạch thương hương tiếc ngọc cái này từ ngữ. Thời nhứ, ngươi làm sao vậy? Thương tệ minh nhìn thoáng qua thời nhứ, trên dưới đánh giá, có một ít nghi hoặc, thời nhứ là hắn cùng lớp đồng học, ngày thường cũng có tiếp xúc, tự nhiên là nhận thức. Vừa mới thời nhứ nghe thương tệ minh rò hỏi, mang theo vài phần do dự, nhìn nhìn mộ thời hế quan sát đến mộ thời hế trên mặt biểu tình, nhìn không có gì khác thường, lúc này mới mở miệng. Vừa mới ta ở hồ nhân tạo chỗ đó thấy thời miểu, thấy nàng thời nhứ nói lại là tạm dừng một chút. Nghe thấy thời nhứ đề cập thời miểu tên này, trước mặt ba người đều tinh thần tỉnh táo, đương nhiên đều là bởi vì bất đồng nguyên nhân. Ta thấy nàng thời nhứ trần chờ một chút, đầu tiên là dỗi tay đưa điện thoại di động chứng cứ cấp mộ thời hế xem. Thời nhứ tin tưởng, biết thời miểu gương mặt thật sau mộ thời hế nhất định sẽ cảm thấy thất vọng chán ghét thời miểu người này. Phần 101 Chứ 101 đều là dị loại? đâu ra sợ hãi. Mộ thời hế nghe thời như nói chỉ là ngưng con ngươi đoan trang thời như, hắn dụ mắt nhìn thoáng qua thời như trong tay di động, lòng bàn tay cầm một chương sạch sẽ khăn, đưa điện thoại di động bao vây lấy lấy ở lòng bàn tay, rõ ràng vẫn là ghét bỏ dơ. Thời như cắn cắn môi cánh, nhìn Mộ thời hế cái này động tác, trong lòng như cũng là có chút không thoải mái cùng với khó chịu, chính là nghĩ lại tưởng tượng, này thái độ đã so lần trước khá hơn nhiều. Tin tưởng ngài xem, tự nhiên liền sẽ minh bạch, không cần xem nàng ngày thường bộ dáng. Trên thực tế Thời Nhứ ngay sau đó mở miệng. Nga, nàng làm cái gì? Mộ Thời Hế không nhanh không chậm hoa khai màn hình di động, hắn đứng ở tại chỗ, rũ mắt nhìn đồ trong kho nội dung, từng trương tỉ mỉ nhìn, thanh âm lạnh như băng, bất động thanh sắc dò hỏi Thời Nhứ, về Thời Miểu đã làm đủ loại tội trạng. Nghe mộ Thời Hế thế nhưng đối này cảm thấy hứng thú, hơn nữa chủ động dò hỏi, Thời Nhứ ánh mắt sáng lên, vội vàng tiểu bước hướng đi trước, khuôn mặt bỏ bừng. Nàng, rất biết trang. Đừng nhìn nàng một bộ nhu nhược bộ dáng, trên thực tế rất lợi hại, lực lượng rất lớn, trong ngoài không đồng nhất một người, động bất động liền phải người mệnh, thậm chí còn muốn giết ta. Thời nhứ mở miệng. Nàng nghĩ chính mình chụp những cái đó ảnh chụp liền đủ để trở thành chứng cứ. Còn có. Mộ thời hế như cũ có vẻ thực đạm nhiên, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhìn không ra là hỉ là giận, chỉ là cánh môi nhấp chặt, tiếp tục dò hỏi thời nhứ. Mộ thời hế nghiêm túc đoan trang di động ảnh chụp. Trên cơ bản cùng thời như nói xuất nhập không lớn, ảnh chụp chung là trường học hồ nhân tạo bên cạnh. Hồ nhân tạo là nhân công chế tạo ra tới, chỉnh thể hình dạng vì một cái tình yêu hình dạng, bốn phía đều gieo trồng cây cỏ, an trí ghế dài. Thiếu nữ đó là ăn mặc trắng tinh giáo phục, ngồi ở bên hồ biên ghế dài thượng, trên vai lập chính là một con ướt lộc cục chật vật đến cực điểm mèo đen, mà thiếu nữ còn lại là trên hướng cao nhìn xuống giống nhau, nhìn chăm chú chính mình trước mặt hai cái nam sinh. Một đôi con ngươi phิếm nhợt nhạt màu hồng phấn. Rõ ràng như là vừa mới đã khóc, đỏ bừng cánh môi lúc đóng lúc mở, cũng không biết là đang nói nói cái gì, bộ dáng như thế nào nhuễn manh như thế nào tới. Đem ảnh chụp phóng đại, liền có thể nhìn thấy thiếu nữ trong mắt kia làm người hít thở không thông lạnh leo cùng với hài hước cùng với kia đỏ bừng như máu cánh môi. Dường như trước mặt hai cái nam sinh chỉ là nàng trong tay thao túng thú đông. Nàng còn lại là ở thưởng thức chính mình trước mặt người trong mắt nhân nàng mà nổi lên sợ hãi, nghĩ mà sợ từ từ hết thể mặt trái cảm xúc trong tay tiểu đao nhẹ nhàng câu lấy đối phương cổ dáng vẻ này thật đúng là mộ thời hế rũ xuống mí mắt nhìn lạnh băng mà tái nhợt khuôn mặt hiện giờ nhiễm nhàn nhạt đỏ bừng hắn khỏe môi nếp lên một mặt hơi không thể thấy ý cười thật đúng là vô cùng làm người mê muội mộ thời hế mảnh dài ngón tay có chút mê luyến ngừng ở trên màn hình di động hắn chuyên chú mà nghiêm túc nhìn kia hình ảnh trung thiếu nữ ta cảm thấy thời miểu là nhân loại trung dị loại nàng quá cổ quái làm người cảm thấy sợ hãi sẽ làm ra rất nhiều không chịu khống chế sự tình thời như chưa từng nhận thấy được mộ thời hế biểu tình biến hóa nàng đang nghe thấy mộ thời hế đáp lại sau ánh mắt sáng lên lại lần nữa tiến lên vài bước một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng học lần trước thời miểu bộ dáng mộ tiên sinh ta có điểm sợ hãi hiện tại chứng cứ cho ngươi xem ngươi có thể giúp giúp ta sao thời như mở miệng dứt lời đó là tiến lên muốn dựa vào trụ mộ thời hế thời như sắc thật lớn lên cũng không tồi Ở trong trường học cũng coi như là tương đối mắt sáng mỹ nữ, hiện giờ này phúc nhu nhược đáng thương bộ dáng hơn nữa mới vừa rồi lý do thoái thác, người bình thường đều sẽ thương tiếp cùng không đành lòng. Tỷ như cửa hàng diễn nhìn liền cảm thấy cái này thời nhứ có điểm đáng thương. Nga, đúng rồi, cái này đáng thương là chỉ cảm thấy thời nhứ nhu nhược đáng thương tìm lầm đối tượng, mộ thời hế hắn không thuộc về người bình thường kia một quải, hơn nữa ý chí sắt đá, cái gì thương hương tiếc ngọc, không tồn tại. Thời nhứ tiểu thư, thỉnh tự trọng. Mộ thời hế chỉ là nghiêng người tránh đi thời nhứ, thanh âm thanh lãnh nói như vậy một câu. Nghe mộ thời hế những lời này sau. xì si bên cạnh truyền đến tiếng cười, hiện tại nghỉ chưa kết thúc, đại đa số người đều từ thực đường gấp trở về, tự nhiên là nhìn thấy, rốt cuộc mộ thời hế người này đứng ở trong đám người thật sự quá lóa mắt, tưởng xem nhẹ đều rất khó xem nhẹ. Vây xem trong đám người liền có đã từng cùng thời nhứ quan hệ hảo, nhưng là lâu đài cổ một hàng sau liền hoàn toàn nháo phiên kia mấy người, hiện giờ cái kia nữ sinh đó là mỉa mai nhìn thời nhứ người nào đó a xem ra là quá không tự trọng tấm tắc chính là nói đến cùng vẫn là giả thiên kim này biểu tượng lại giống như nội hoạch cũng biến không được nghe bốn phía châm biếm thanh cùng với châm chọc nói thời nhứ sắc mặt đỏ lên lập tức có chút xuống đài không được thời nhứ nhìn về phía nơi xa đông nhiên liền nhìn thấy ba cái thân ảnh xuất hiện đầu tiên xuất hiện ở đằng trước đó là thời miểu nàng đầy mặt hốt hoảng tựa sợ hãi tới rồi cực hạn Ôm trong lòng ngực mèo đen chạy vội, hiện giờ nhìn thấy đám người, trong mắt rốt cuộc dâng lên hy vọng. Cắn cắn môi cánh, cuối cùng chạy về phía mộ thời hế. Mọi người liền nhìn thời miểu cực kỳ gan lớn nắm mộ thời hế gốc áo, thoạt nhìn là bị dọa khóc, nhìn đáng thương cực kỳ, thanh âm cũng mang theo run ý. Mộ tiên sinh, ta có điểm sợ hãi, ngươi có thể bảo hộ ta sao? Tìm kiếm phù hộ tiểu đáng thương một quả. Lời nói cơ hồ cùng mới vừa rồi thời như nói không có sai biệt. Mọi người cho rằng mộ thời hế lại lần nữa cự tuyệt thời điểm, mộ thời hế lại là đoàn trang chính mình trước mặt thiếu nữ, duỗi tay nhẹ nhàng trà lau trước mặt thiếu nữ khỏe mắt nước mắt, thanh âm như cũ đạm mạc lạnh băng, chính là nghe lại giống như có chút đặc thù ý vị ở bên trong. Có thể, đem tay nhẹ nhàng đặt ở thời miểu trên đầu, xoa thời miểu tóc, nàng phát chất cực mềm, vuốt thập phần thoải mái, chạm ta mặt sau. Mộ thời hế đem người giấu ở chính mình phía sau, thời miểu liền giống cái thành công bế lên đùi tiểu đáng thương giống nhau. Nắm mộ thời hế góc áo không buông tay, chỉ là dò ra đầu nhìn sắp đi vào nơi này mặt khác hai cái thân ảnh. Đúng là phía trước bị thời miểu chế phục hơn nữa cột vào hồ nhân tạo bên hai cái nam sinh. Thời như không dám tin tưởng nhìn mộ thời hế hành động, làm như nghi hoặc, như thế nào sẽ này. Sao có thể sẽ như vậy? Nàng rõ ràng đã đem đồ vật cấp mộ thời hế nhìn, biết được thời miểu gương mặt thật, hẳn là. Sợ hai mới đúng. Thời miểu loại người này chính là trong nhân loại dị đoan. Mộ thời hế tiên sinh. Chẳng lẽ ngài không có nhìn đến ta vừa mới cho ngài xem ảnh chụp chứng cứ sao? Thời miểu tiến lên, cắn răng, cuối cùng cố tình đem thanh âm biến đại, nhìn quanh một vòng càng ngày càng nhiều người. Nàng đều là trang, căn bản một chút đều không sợ hãi, đúng rồi, ta có ảnh chụp làm chứng. Thời như nói tới đây, tiến lên lôi kéo thời miểu cánh tay, muốn đem người cấp kéo qua tới. Nhìn thời miểu hành động, vây xem người không khỏi có chút tò mò. Mộ thời hế nghe thời như nói, còn lại là những mày, thanh âm nhạt nhẽo, do hỏi. Cái gì chứng cứ? Phần 102 Chứ 102 ác ý Nghe mộ thời hế những lời này, thời nhứ cả người giật mình ở tại chỗ, đồng nhiên dâng lên một ít không tốt lắm dự cảm, nàng ngước mắt nhìn mộ thời hế, trong mắt tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu. Cái gì chứng cứ? Nàng vừa mới rõ ràng là đem đồ vật cho mộ thời hế xem. Tư cập này, thời nhứ không khỏi đưa điện thoại di động lấy ra tới, ở mộ thời hế trước mặt quơ quơ, thần sắc có chút hoảng loạn, trong lòng dự cảm bất hảo càng sâu. Đặc biệt là tại đây chu vi xem người càng ngày càng nhiều. Thời nhứ ở trong trường học cũng coi như là người người đều biết nhân vật, đắp nạn hình tượng thực thành công. Mộ tiên sinh, chính là vừa mới ở cái này di động bên trong thời nhứ mở miệng. Ta cái gì cũng chưa thấy. Mộ thời hế chỉ là hơi ninh mày, thanh âm như cũ lanh đạm thực, rung túng thời miểu dấu kín ở hắn phía sau, cặp kia màu xám nhạt con ngươi đạm mạc liếc mắt một cái thời nhứ. Nghe mộ thời hế nói, thời nhứ thân mình run lên, như mày. Nghĩ tới cái gì giống nhau đem chính mình trong tay di động lấy ra tới, mở ra đồ kho, nguyên bản hẳn là đặt ở đồ trong kho mặt những cái đó coi như chứng cứ ảnh chụp không thấy. Biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như là bị người nào chi kỷ xóa bỏ giống nhau. Thời như không dám tin tưởng nhìn mộ thời hế, tựa hồ là không nghĩ tin tưởng mộ thời hế cái này tâm lánh đến cực điểm người thế nhưng sẽ vì người khác như vậy làm. Sách, thời như a muốn ta nói, ngươi này thủ đoạn muốn lộng liền làm cho cao mình một chút, nói cái gì chứng cứ nhưng thật ra lấy ra tới cho chúng ta nhìn xem a Cái kia cùng thời nhứ nháo bẻ nữ xinh mở miệng, cười nhạo nhìn thời nhứ. Nàng không phải cái gì người lương thiện, phía trước cùng thời nhứ một bên thời điểm còn hảo, chính là khi đó ở lâu đài cổ nghe thấy được thời nhứ nói những lời này đó sau liền hoàn toàn nháo bẻ, hiện giờ nhìn thời nhứ khó chịu, nàng liền vui vẻ. Ta nhưng không tin thời miểu ngươi nói cái loại này người, thời miểu nếu là cái loại này người, phía trước còn có thể bị người cấp khi dễ thành dáng vẻ kia. Bên cạnh đứng một cái khác nữ sinh cũng ngay sau đó mở miệng, nàng lời nói không dám nói quá tuyệt, chủ yếu là bởi vì. Lúc trước khi dễ thời miểu việc này bọn họ cũng coi trộn lẫn, việc này cũng chỉ là có thể mịt mờ châm chọc thời nhứ, không thể trắng ra nói cho mọi người. Thời nhứ nghe mọi người thảo luận, sắc mặt một trận biến hóa, đại khái là chưa bao giờ như vậy nan khăng quá. Cũng là ở ngay lúc này, kia hai cái nam sinh đi tới hiện trường. Thời nhứ nhìn về phía bọn họ, đêm này trở thành là duy nhất hy vọng. Vừa mới ở hồ nhân tạo bên cạnh phát sinh hết thể nàng đều thấy, liền tính không có ảnh chụp làm chứng cứ, chính là có hai người kia làm chứng cứ nói, cũng đã đủ rồi. Vừa mới ở hồ nhân tạo bên. Các ngươi thời nhứ vừa mới mở miệng, liền nhìn thấy trước mặt này hai cái nam sinh đánh út về phía thời nhứ phương hướng. Ở vườn trường rõ như ban ngày dưới, xích quả quả cầm một cây đao, đao thượng còn dính một chút vết máu. Dấu kín ở mộ thời hế phía sau thời miểu thân mình khẽ run, một bộ bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh bộ dáng. Nước mắt hoa ở hốc mắt trung đảo quanh. Bốn phía người càng là bị một màn này hãi tới rồi, vội vàng tránh đi, hiện trường có hỗn loạn. Cũng bởi vậy liền căn bản không có người chú ý tới thời miểu cặp kia đen nhánh đồng tử chỗ sâu trong lập lệ không phải sợ hãi mà là đùa bỡn con mùi hài hước, mà nàng một bàn tay giấu kín ở mộ thời hế phía sau, hơi hơi mở ra, dường như là ở thao túng cái gì. Cũng không có người chú ý tới, hai cái tập tưởng thời miểu nam sinh động tác hung ác, nhưng kia trong mắt lại tràn đầy sợ hãi. Mở to một đôi đỏ bừng đôi mắt, dường như là sợ hãi lại dường như là ước chế không được dung túc. Bọn họ không thể thao túng thân thể của mình, chỉ có thể bị bắt thao túng, đi tới, hơn nữa. Thời nhứ hoàn toàn ngốc, sự tình không nên là cái dạng này, hết thể giống như cùng nàng dự đoán đều không giống nhau. Rõ ràng nên là thời miểu bị người giáo hấn một đốn, cái kia đang chết tiểu xúc sinh mèo đen cũng nên chết, nhưng mặc dù không phải như vậy, kia cũng nên làm nàng vạch trần thời miểu gương mặt thật. Nhưng hiện tại là tình huống như thế nào? Thời miểu còn lại là rũ mắt, ngón tay hơi hơi giật giật, khỏe mắt dừa quang nhìn thời nhứ. Kế tiếp phát sinh, tỉ tỉ sẽ như thế nào làm đâu. Mọi người nhìn thấy, nguyên bản tập tưởng thời miểu hai cái nam sinh hiểm mà lại hiểm cọ qua mộ thời hế trước mặt, lập tức hướng tới thời nhứ thọc đi. A, không cần thương tổn ta. Người ở đối mặt sợ hãi thời điểm sẽ có theo bản năng phản ứng, thời nhứ trực tiếp trốn tránh, dối tay bắt lấy ly chính mình gần nhất thời miểu, như muốn che ở chính mình trước mặt, lực đạo đại doan người. Chỉ là đáng tiếc mộ thời hế ở thời miểu bên người, ở thời nhứ lôi kéo nháy mắt, mộ thời hế liền bảo vệ thời miểu. Mắt thấy thời nhứ liền phải bị thương khoảnh khắc, một bóng hình xuất hiện. Người tới đúng là phía trước cùng thời nhứ ở một khối mộ doãn, dao nhỏ liền vừa lúc bị thương mộ doãn cánh tay. Thời miểu nhìn một màn này, trong mắt có chút thất vọng, đem tay thu nạp. Mặc đoàn còn lại là trong khoảng thời gian ngắn trầm mặc nói không nên lời lời nói, nó rõ ràng nhìn thấy ký chủ thao túng hai người kia đánh út về phía thời nhứ là lúc. Dùng tiểu đao thứ vị trí đúng là nó trên người bị thương đồng dạng vị trí. Hai cái nam sinh đứng ở tại chỗ, chố mắt đem đao cấp ném xuống tới, nhìn về phía bốn phía, nhìn vườn trường bảo an tới một đại đội người, sắc mặt bá một chút liền trắng. Ta xem các ngươi thật là điên rồi. Mộ Doãn nhíu mày mở miệng. Mộ Doãn dứt lời, ngước mắt nhìn về phía bốn phía, ở nhìn thấy Mộ thời hế thân ảnh sau, ánh mắt cứng lại, làm như có chút sợ hãi cùng với kinh ngạc. Đại ca người này, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? còn sợ hai sao mộ thời hế lại là đối người khác hoàn toàn không có hứng thú quay đầu lại sờ sờ thời miểu đầu hắn thanh âm khàn khàn mà lãnh đạm nhẹ nhàng trà lao dứt thời miểu khỏe mắt nước mắt mộ tiên sinh ở ta liền không sợ hãi thời miểu lắc đầu ngước mắt nhìn mộ thời hế mộ tiên sinh thật là người tốt thời miểu chút nào không keo kiệt chính mình khích lệ chớp chớp mắt mộ thời hế nghe thấy thời miểu khích lệ khỏe môi nhợt nhạt giơ lên đại khái đây là hắn lần đầu tiên nghe người ta khen hắn là người tốt Thấy tình huống bị không chế, bốn phía người một lần nữa tụ lại, vừa mới thời nhứ cái kia theo bản năng phản ứng, bắt lấy thời miểu che ở chính mình trước mặt động tác thực tự nhiên bị mọi người xem ở trong mắt, bọn họ nhìn về phía thời nhứ. Trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Thời nhứ đầu trống rông đứng ở tại chỗ, nhìn bốn phía người ánh mắt, ngay trong nháy mắt này, nàng khổ tâm xây dựng hình tượng không có. Tỉ tỉ thời miểu đi tới thời nhứ trước mặt, ánh mắt lập lòe, mang theo thật cẩn thận, giống bị mới vừa rồi thời nhứ bộ dáng sợ tới mức không nhẹ. Một đôi mắt đỏ bừng, thanh âm cũng mang theo nghẹn ngào. Tỉ tỉ vừa mới là hy vọng ta thời miểu không có nói câu nói kế tiếp, chính là trên mặt biểu tình tràn ngập hết thảy, Có chút uy khuất, không thể tin được cùng thất vọng. Thời như nghe thời miểu những lời này như truy hầm băng, nàng nhìn chăm chú thời miểu cặp kia tối tăm đồng tử, rõ ràng nhìn thấy bên trong dấu kín ác ý. Xích quả quả tranh đối nàng ác ý. Phần 103 chương 103 càng thích nàng. Kia nhợt nhạt phát họa khoe môi, dường như châm biếm nàng ngủ xuẩn. Ác liệt mà đáng sợ, xích quả quả chỉ bày ra cho nàng xem ác ý. Liên dương như lúc trước thời miểu khinh thanh tế ngự bám vào ở nàng bên thai, dùng mềm mại đến cực điểm tiếng nói cảnh cáo. Tỷ tỷ A, không cần treo chọc ta. Thời như nắm chặt đôi tay, khi không rõ, một câu đều nói không nên lời, đứng ở tại chỗ, nhìn bốn phía người nhìn về phía ánh mắt của nàng càng ngày càng không thích hợp. Vừa mới các ngươi thấy đi, thời như không phải vẫn luôn đối chính mình cái này mội mội thực tốt sao, như thế nào vừa mới. Một người nữ sinh trong mắt tràn ngập kinh ngạc nhìn về phía thời nhứ, nhỏ giọng nghị luận. Thật không nghĩ tới thời nhứ là cái dạng này người, ai ai, nàng nên sẽ không trước kia đều là ở giả vờ giả viết đi. Ta bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước thời miểu mỗi lần bị người khi dễ thời điểm, nàng đều sẽ ở hiện trường, nên sẽ không một người khác mở miệng, ánh mắt đánh giá thời nhứ, này lời nói muốn nói lại thôi, thực dễ dàng làm người miên man bất định. Ta xem tám chín phần 10 là thật sự, ngươi thấy được đi, thời miểu nhìn về phía thời nhứ thời điểm. Ánh mắt né tránh, rõ ràng là sợ hãi, lúc này như thật đúng là chi nhân chi diện bất chi tâm. Cùng thời nhứ nháo bẻ cái kia nữ sinh mở miệng, cười nhạo nhìn thời nhứ. Nàng ra thế bối cảnh không tầm thường, vừa nghe thấy nàng mở miệng, một đại bang tử người liền lập tức đi theo mặt sau phụ họa giúp đỡ cùng nhau nói. Nói ra nói càng nói càng năng kham. Mà này đó đều là nguyên bản nguyên bản hưởng qua bộ phận khổ sở, hiện giờ chỉ là đổi thành thời nhứ thôi. Tỉ tỉ, thời miểu lo lắng nhìn thời nhứ, hảo tâm tiến lên muốn chấn an một chút thời nhứ bộ dáng chỉ là lúc này mới vừa mới vừa vươn tay đừng tới gần ta thời nhứ thanh âm có chút bén nhọn hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái thời miểu đều là nàng sai vì lúc nào miểu phải về tới phá hư nàng tốt đẹp sinh hoạt thời như tỷ ngươi làm gì thời quân lăng cũng đã chịu tin tức vội vàng chạy tới thấy một màn này vội vàng bảo vệ thời miểu bắt lấy thời như tay trong mắt tràn đầy không ủng hộ thời miểu còn lại là lại lông mi run rẩy Thật cẩn thận có đầu rút cổ tránh ở mộ thời hế phía sau, đáng thương vô cùng, lông mi thượng còn dính nước mắt. Mặc đoàn thương hại nhìn thoáng qua thời nhứ, lại nhìn nhìn thời miểu, ai, ai làm lúc này nhứ chọc phải không nên treo chọc người đâu. Ký chủ, ta có một chút rất tò mò, người đây đều là từ nơi nào học được a Mặc đoàn phát ra linh hồn khảo vấn, theo đạo lý tới nói, chính mình ký chủ đại bộ phận thời gian đều là ở viện nghiên cứu vượt qua, như thế nào làm khởi chuyện này tới thuận buồm xuôi gió. Này ảnh hậu đều so bất quá nó ký chủ kỹ thuật diễn. Nô thời miểu nghe mạc đoàn nói, nghiêm túc hồi tưởng một chút, rồi sau đó ngay sau đó mở miệng nói. Đọc sách A, trong sách cái gì đều có, cái gì đều có thể học được. Thời miểu mở miệng. A. Gì thương. Lợi hại như vậy. Mạc đoàn nghe thời miểu nói ngẩn ra một chút, theo bản năng dò hỏi. Thời miểu không có trực tiếp trả lời, mà là trực tiếp làm mạc đoàn liên tiếp Internet, đem xem thư lục soát ra tới cấp mạc đoàn xem. Học các nàng a nhìn bên trong xuất hiện thư mặc đoàn trầm mặc kia đều là trên mạng ngôn tình tiểu thuyết bên trong đều là nữ chủ như thế nào trí đấu bạch liên hoa nữ xứng mà nó ký chủ chỉ đó là những cái đó bạch liên nữ xứng nàng học tập đối tượng ký chủ chẳng lẽ ngài không cảm thấy có điểm không đúng lắm này đó đều là nữ xứng a lấy đều là nữ xứng kịch bản tản ra bạch liên thanh hương cuối cùng đều sẽ kết cục đặc biệt thê thảm lánh cơ hộ ngài muốn học tập cũng nên mặc đoàn yên lặng mở miệng chẳng lẽ mặc đoàn không tin ta sao Thời miểu nghe thấy mặc đoàn những lời này, thanh âm hạ xuống. Không có không có, ký chủ nhất đồng, ta đi bạch liên lộ, làm bạch liên không đường, có thể đi. Mặc đoàn không thể gặp thời miểu tiểu đáng thương làm lũng bộ dáng, vội vàng mở miệng trấn an. Lúc này, vườn trường nhân viên an ninh cùng với chủ nhiệm giáo dục cũng đều đi tới hiện trường duy trì trật tự, thấy hiện trường tình huống sau đầu tiên là ngần ra, ngay sau đó lại nhìn nhìn xuất hiện ở hiện trường người, cảm thấy da đầu có chút tê dại. Lúc này ra người ở, mộ ra người ở thương gia người cũng ở nơi xa khương yên thân ảnh cũng ở vội vàng tới rồi nay mẹ nó đều không thể trêu vào a chủ nhiệm giáo dục xoa xoa chính mình thái dương hãn không cấm bắt đầu tự hỏi trước tiên về hưu sự tình mộ tiên sinh việc này còn liên lụy ngài đệ đệ ta nhìn lên miểu đồng học cũng không có chịu cái gì thường việc này liền chủ nhiệm giáo dục nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh mộ thời hế lại nhìn nhìn đứng ở thời nhứ bên người mộ doãn trong lòng đại khái có suy tính lúc này vẫn là thiên hướng một chút mộ gia người tương đối hảo tin tưởng thời gian người cũng nguyện ý bán cái này mặt muối nay mộ thời hế rất ít sẽ xuất hiện ở đại chúng trước mặt lúc này đây tới trường học khẳng định chính là vì mộ doãn sự tình nay nhắc tới tới một hơi đang chuẩn bị đưa đi xuống thời điểm còn hy vọng chủ nhiệm không cần có thất công bằng làm cái gì chính là cái gì người yên tâm xử lý ta phụ trách mộ thời hế lại là thanh âm lãnh đạo hơi hơi neo lại hai tròng mắt nhìn chủ nhiệm giáo dục màu xám nhạt trong mắt tựa hôn loạn hàn tinh điểm điểm hảo thuyết hảo thuyết Chủ nhiệm giáo dục có điểm lốc, xoa xoa cái chán hãn, nhìn mộ thời hế biểu tình, một chốc một lát nắm lấy không ra, mộ doãn không phải mộ thời hế thủ tốc huynh đệ sao, thấy thế nào ngựa khí. Hình như là đứng ở thời miểu bên người. Hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể gật đầu chỉ huy bên cạnh nhân viên an ninh đem người mang đi, hiện trường người cũng đều xua tan không sai biệt lắm. Thời như sắc mặt khó coi đi theo cùng nhau đi, đồng nhiên nàng đứng ở mộ thời hế trước mặt, trong mắt có chút khó hiểu, như cũng là dây rùa không muốn hết hy vọng. Chỉ một lòng cảm thấy mộ thời hế đây là bị che mắt, có lẽ thật sự không có thấy ảnh chụp đâu. Mộ tiên sinh, ngài vì cái gì muốn đứng ở thời miểu bên kia, chẳng lẽ ngài không có thấy những cái đó ảnh chụp sao? Thời nhứ mở miệng, nhìn thoáng qua cách đó không xa thời miểu. Nghe thời nhứ do hỏi, mộ thời hế ánh mắt thực lãnh, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua thời nhứ, ngay sau đó thanh âm khẳng khàn, chậm rãi mở miệng nói. Không, ta thấy, đa tạ ngươi những cái đó ảnh chụp làm ta mộ thời hế ánh mắt dừng ở cách đó không xa thời miểu trên người thiếu nữ ôm mèo đen ngồi ở bồn hoa bên cạnh bộ dáng ngoan ngoãn nhìn ngây thơ đáng yêu cực kỳ làm người rời không ra tầm mắt càng thích nàng mộ thời hế tùy theo nhẹ nhàng phun ra như vậy mấy chữ mắt ánh mắt tầm u nửa liễm hắn khỏe môi nhợt nhạt phát họa tinh tế độ cung trên mặt thậm chí nhiễm vài phần mất tự nhiên đựng đỏ sắc. thời nhứ nghe mộ thời hế những lời này ánh mắt kinh ngạc thời miểu đi tới mộ thời hế bên người nhìn thoáng qua rời đi thời nhứ bóng dáng vẫn chưa dò hỏi mộ thời hế về thời nhứ sự tình mà là nhẹ nhàng với tay mộ tiên sinh ngươi cúi đầu một chút thời miểu mở miệng tư cập lần trước thời miểu cũng đồng dạng nói như vậy một câu sau làm sự tình mộ thời hế thế nhưng thật sự ngoan ngoãn cúi đầu nhìn chăm chú thời miểu. thời miểu giơ tay khai bổn dự thu phật hệ nữ xứng dưỡng nhãi con hàng ngày chưa khỏi song sủng cho nhau cứu vớt loại hình nam chủ là thật sự âm ú mẫn cảm thả tự ti đến tận xương tùy cái loại này Nữ chủ là tiểu khả ái, ta nhất định sẽ nghiêm túc giải đường. Xem ta ánh mắt, tin ta không sai. Đại khái liền cùng loại với ta thượng buồn trọng sinh sau đại lao lột ta áo khoác nhỏ kia quyển sách, cảm thấy hứng thú tiểu khả ái có thể đi trước cờ cờ đọc cất chứa, không thấy quá ta thượng quyển sách, cảm thấy hứng thú cũng có thể đi xem nha. Chính thức bắt đầu đổi mới nói, đến viết xong này buồn, hoặc là tồn cảo đến nhất định số, ta tốc độ tay thực tra, không lớn có thể song khai cờ á cờ. Đại khái chính là màu đỏ tím. Phần 104. Chứ 104 kia cũng thật xảo, ta cũng không phải người tốt. Tay nhẹ nhàng đặt ở mộ thời hế trên đầu, nhẹ nhàng mà. Nhẹ nhàng mà. Sơ sơ mộ thời hế gương mặt, ngọt ngào cười, nàng dùng sức lực cũng không lớn, nỗ lực khống chế được chính mình lực đạo, sẽ không xúc phạm tới trước mắt người. Chỉ là đông mộ thời hế trực tiếp bị thời miểu này một chút lực đạo, sơ đến cả người hướng tới mặt sau quăng ngã đi, tựa hồ cả người bị người vớt đầu đánh ra đi. Cũng may cửa hàng diễn ở bên cạnh mới hiểm hiểm bắt được mộ thời hế, không đến mức là mộ thời hế đánh vào bên cạnh cây cột hoặc là mặt khác mặt trên. Mộ thời hế ngày thường thân thể liền ốm yếu, hiện giờ liền sắc mặt có chút không tốt lắm đứng ở tại chỗ, che lại chính mình ngực, ninh mày, nghiễm nhiên là thân thể không thoải mái. Thời miểu, ngươi vừa mới cửa hàng diễn có chút tức giận nhìn về phía thời miểu, đang muốn mở miệng quát lớn, chỉ cảm thấy thời miểu vừa mới hành động kia một cái không cẩn thận là sẽ muốn mộ thời hế tánh mạng mộ thời hế thân thể hiện tại vốn là càng ngày càng suy bại nếu là lại không tìm được biện pháp kiên trì không được bao lâu vừa mới thời miểu cái kia hành động là thật sờ đầu xác thực xin lỗi ta không phải cố ý thời miểu nhìn mộ thời hế tái nhuận sắc mặt đứng ở mộ thời hế trước mặt đôi tay giao nhau ở bên nhau nàng cắn cánh môi khớp xương mơ hồ trở nên trắng nàng thực nỗ lực khống chế chính mình lực đạo chỉ là có đôi khi sẽ không cẩn thận đứng ở mộ thời hế trước mặt thời miểu lông mi run rẩy tựa hồ là sợ hãi Đối nàng người tốt liền như vậy mấy cái, nếu là mộ tiên sinh bởi vì như vậy liền chán ghét nàng lời nói. Thật vất vả gặp được đối nàng người tốt, liền lại mất đi một cái. Nghe thời miểu những lời này, cửa hàng diễn còn tưởng đang nói, vừa mới thời miểu kia thấy thế nào như thế nào đều như là cố ý, người bình thường sao có thể sẽ dùng lớn như vậy lực đạo đi sờ người đầu. Tà tin ngươi, mộ thời hế hoán lại đây một ít sau, rốt cuộc là mở miệng, hắn nhìn về phía thời miểu, thanh âm khàn khàn thanh lanh trong mắt mang theo vài phần túng hứa thậm chí tốc tới thói ở sạch hắn còn chủ động dối tay mở ra lòng bàn tay thời miểu nhìn mộ thời hế nhìn chăm chú vào mộ thời hế trên mặt biểu tình thật lâu sau dường như là phán đoán trước mặt người là thật sự không chán ghét nàng vẫn là trang hồi lâu lúc này mới dối tay đem tay nhẹ nhàng đặt ở mộ thời hế mở ra lòng bàn tay thượng mộ thời hế hơi hơi cúi đầu nhìn chăm chú thời miểu này song thanh triệt con ngươi tựa con ở dư vị thời miểu mới vừa nói câu nói kia môi mỏng nhấp ngay sau đó khánh nết mở miệng nói khi tiểu thư có cái vấn đề ta tựa hồ cũng không phải người tốt nên làm cái gì bây giờ nghe mộ thời hế những lời này thời miểu nước mắt chớp chớp mắt nhón chân để sát vào vài phần mộ thời hế khuôn mặt nhìn chăm chú vào mộ thời hế đồng tử khi nói chuyện hô hấp phun ra nhiệt khí tất cả phun ở mộ thời hế trên má nhẹ như lông chim xẹt qua làm nhân tâm tiêm ngứa tia cũng thật xảo mộ tiên sinh ta cũng không phải người tốt khi nói chuyện đôi mắt con cong Hai viên nhọn nhọn răng nanh đều lộ ra tới, màu đen tóc dài có chút hơi hơi có chút quấn, nhìn đáng yêu rồng cái bút bê xứ dường như, dùng cực không chút để ý ngự khi nói những lời này. Mặc kệ mộ tiên sinh là người tốt hay là người xấu, ta đều thích. Thời miểu tiếp tục mở miệng, nàng lúc này đây thực tốt khống chế lực đạo, nhẹ nhàng chọc chọc mộ thời hế gương mặt, thích cực kỳ cái này xúc cảm. Nàng ánh mắt thuần triệt, nói câu nói thời điểm, trong mắt vẫn chưa cố tình mang theo bất luận cái gì câu nhân cảm xúc. Rõ ràng biết nàng nói thích đại khái không phải như vậy hồi sự, nhưng chính là vô hình liêu nhân, làm người thực dễ dàng hiểu lầm lý giải sai lầm. Mộ thời hế lông mi run rẩy, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình. Nhìn như cũ lạnh như băng, chỉ là kia lỗ thai thượng lại mạn điểm điểm màu đỏ. Hắn đang muốn đứng dậy, đông nhiên thời miểu lại lôi kéo mộ thời hế góc áo, đem chính mình tay nâng lên tay, cực kỳ nghiêm túc dò hỏi mộ thời hế. Mộ tiên sinh, có nghe thấy cái gì hương vị sao? Nghe thời miểu những lời này, mộ thời hế động tác một đốn, nhẹ nhàng ngửi ngửi, chỉ nghe thấy thời miểu trên người nhàn nhạt kẻo sữa khí vị, ngọt tư tư, nãi nãi, giống như hương vị thực hảo. Này hương vị chỉ có thấu cực gần mới có thể nghe thấy, mộ thời hế ánh mắt hơi trầm xuống, bất động thanh sắc, đứng dậy. Không có hương vị, người miêu bị thương, chúng ta tốt nhất mau chóng đưa nó đi trị liệu. Nghe mộ thời hế nói, thời miểu có chút thất vọng, cũng đánh mất để cho người khác nghe một chút ý niệm trực tiếp đem bên cạnh mặc đoàn bế lên tới chuẩn bị xuất phát. ký chủ, ngài là muốn dò hỏi cái gì hương vị? mặc đoàn nghi hoặc không thôi. bạch liên thanh hương, thời mỉa vai vai đầu, mở miệng. mặc đoàn trầm mặc, ký chủ đại đại khẳng định là hiểu lầm nó vừa mới lời nói, nó vừa mới thuận miệng đề ra một câu bạch liên thanh hương. nô. No. như thế nào có loại nó đem chính mình ra ký chủ đi bước một mang ngoài cảm giác. nàng là tỷ của ta, không cần ngươi đưa nàng đi, ta đã thỉnh một buổi trưa kỳ nghỉ, để cho ta tới đi. Thời Quân Lăng trực tiếp đi tới mộ thời hế cùng thời miểu trước mặt, mở miệng. Thời Quân Lăng trong mắt tràn đầy cảnh giác nhìn mộ thời hế, nghiễm nhiên là phòng bị mộ thời hế tiếp xúc thời miểu. Nam nhân trực giác cùng cảm giác đều là thực chuẩn, hắn có thể cảm giác được, mộ thời hế đối thời miểu rõ ràng thái độ cũng hoặc là cái khác đều không bình thường. Sự tình hôm nay liền cảm ơn các ngươi, ta lần sau sẽ Thời Quân Lăng ánh mắt lập lòe, không có nói ra tiếp theo câu nói, hắn đem những lời này cấp nuốt mất, chỉ là yên lặng nắm chặt song quyền, ở trong lòng quyết định Lần sau hắn nhất định sẽ kịp thời xuất hiện ở tỉ tỉ bên người. Bảo hộ hảo. Hắn tỉ tỉ. Ta là nàng bác sĩ, nàng tự nhiên là yêu cầu ta. Mộ thời ấy lại là thanh âm lãnh đạo, như cũ nắm thời miểu tay, nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua thời quân lăng, nghiêm nhiên là không đem thời quân lăng đặt ở trong mắt. Hoặc là ở cửa hàng diễn xem ra, mộ thời ấy đại khái chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào đặt ở chính mình trong lòng, chứ bỏ. Cái này thời miểu. Quân lăng oan, đi đi học đi, ta đợi lát nữa sẽ trở về. Giúp ta xin nghỉ. Thời miểu còn lại là nhìn về phía thời quân lăng, thanh âm mềm mại trấn an. Chỉ ngắn ngủn nói mấy câu, thời quân lăng đó là trầm mặc xuống dưới, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua thời miểu phía trước bị thương cánh tay, gật gật đầu. Buổi tối ba ba nếu là trách ngươi, ta sẽ giúp ngươi hướng ba ba giải thích, ngươi sớm một chút trở về. Thời quân lăng mở miệng, nhìn dáng vẻ bị thuần thứng oan. Mà cửa hàng diễn làm một cái không có cảm tình công cụ người thực tự nhiên lựa chọn đi lái xe sau đó đang chuẩn bị chở thời miểu cùng mộ thời hế rời đi thời điểm thịt thịt thịt cửa sổ xe hộ bị nhìn hướng về phía bên ngoài đứng người đúng là khương yên khương yên thở hồn hển chạy chậm lại đây hiện giờ hai má đỏ bừng thở hồn hển nhìn cửa sổ xe nhìn ngươi tới cửa hàng diễn động tác một đốn mở ra cửa sổ ngay sau đó bất đắc dĩ cười khổ ta nói khương đại tiểu thư ngươi lại làm gì ta không yên tâm mù mịt một nữ hải tử cùng các ngươi hai cái đại nam nhân một khối ta muốn lên xe Khương Yên hờn dỗi một tiếng, trực tiếp tự nhiên đến cực điểm đem ghế điều khiển phụ vị cửa xe mở ra, ngồi đi lên. Phần 105. Trưng 105 thanh mai cùng trúc mã. Khương Yên thập phần tự nhiên đem đai an toàn cấp hệ thượng, động tác quen thuộc, ngay sau đó cười hì hì nhìn cửa hàng diễn. Hảo, có thể xuất phát, ta cảnh cáo ngươi, không được đem ta ném xuống tới. Múa may nắm tay, một bộ uy hiếp ý vị. Thấy Khương Yên dáng vẻ này, cửa hàng diễn chỉ có thể bất đắc di lắc đầu cười cười. Tuy rằng một bộ sợ hãi với Khương Yên uy hiếp bộ dáng, nhưng là trong mắt kỳ thật mang theo vài phần bất đắc dĩ dung túng, kiểm tra rồi một chút Khương Yên trên người đai an toàn cột chất sau, lúc này mới lái xe rời đi trường học, trực tiếp đi mộ thời hế nơi bệnh viện. Mộ tiên sinh, phiền thoái ngươi. Thời miểu đem mặc đoàn trực tiếp đưa cho mộ thời hế. Mộ thời hế là bác sĩ khoa ngoại, xử lý một chút mặc đoàn trên người khẩu tử là tuyệt đối đủ, thậm chí có chút đại tài tiểu dụng. Miêu miêu miêu mặc đoàn phát ra nhỏ yếu đáng thương lại bất lực miêu miêu kêu, liều mạng múa may móng đút nhỏ, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, bị mộ thời hế bắt lấy cổ nháy mắt, kêu cả người mau đều tạc, chỉ nghĩ đầu nhập tràn ngập cảm giác an toàn thời miểu trong lòng ngực. Chỉ là phản kháng không có hiệu quả, mộ thời hế trực tiếp đem mặc đoàn đặt ở giản dị tiểu phẫu thuật trên đài, mang lên bao tay, ma đao soàn xoạt hướng mặc đoàn. Khương Yên còn lại là bồi thời miểu cùng nhau ngồi, nàng nhìn về phía thời miểu, nhìn từ trên xuống dưới thời miểu nhìn thời miểu sắc thật không có bị thương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ngay sau đó nhớ tới cái gì dường như từ chính mình túi chung lấy ra ăn ngon mù mịt lúc này đây khẳng định bị sợ hay đi ta đều nghe người khác nói đại khái tình huống khương yên mở miệng trong mắt tràn đầy thương tiếc tuy rằng không có nhìn đến hiện trường tình huống nhưng là đã mơ hồ có thể tưởng tượng tới rồi đại khái chính là thời miểu cái này tiểu đáng thương bị người khi dễ nhỏ yếu đáng thương lại tứ cố vô thân cũng không biết nên có bao nhiêu tuyệt vọng Ân, đại khái, bị sợ hãi, thời miểu đem Khương Yên trong tay ăn tiếp nhận tới, giống cái hamster nhỏ dường như cắn bánh mì một góc, quai hàm phình phình, đen nhánh mượt mà mắt hạnh nhìn về phía Khương Yên, chớp chớp mắt, nghiêm túc suy tư một chút. Nô, những người đó là bị sợ hãi đi. Khương Yên thấy thời miểu này phúc ngốc manh bộ dáng, càng thêm cảm thấy những người đó không phải đồ vật, như như mày, quyết định chờ đi theo mộ Doãn kia mấy cái tùy tùng xuất hiện ở sau khi xuất hiện, hung hăng giao hấn một đốn bọn họ. Mù mịt, còn có mấy thứ này, đều cho ngươi. Khương Yên lại là từ chính mình cặp sách móc ra một đống đồ ăn vặt, đủ loại, kẹo còn có cây phiến, tiểu cá khô từ từ. Nào đó người A cửa hàng diễn thấy Khương Yên đối thời miểu như vậy quan tâm, như vậy nóng bỏng bộ dáng, không chỉ có ánh mắt có chút hú hoán nhìn về phía bên cạnh Khương Yên, sau đó thở dài một tiếng, dường như là bị vứt bỏ tiểu hán phụ dường như. Tựa hồ quên mất còn có một người yêu cầu A nùi đâu, ai, ai kêu ta chỉ là cái lái xe đưa các ngươi công cụ người ta cũng không dám nói không dám hỏi cửa hàng diễn tiếp tục nói nói nói làm bộ bưng kín bụng nhíu mày không xong ta này bụng như thế nào cảm thấy còn có điểm cửa hàng diễn mở miệng lời nói còn không có nói xong hảo an có thể hay không lấp kín miệng của ngươi khương yên từ cặp sách lấy ra một khối chô cô lết trực tiếp tắt cửa hàng diễn trong miệng ân này bụng đau hảo điểm cửa hàng diễn đem chô cô lết hàm ở trong miệng ngay sau đó mơ hồ không rõ mở miệng tiếp tục mở miệng Ánh mắt còn lại là trộm phiết bên người Khương Yên, không nói nữa. Mộ Thời hế vẫn luôn cũng chưa nói chuyện, trong tay hắn để dao, nhẹ nhàng cắt mở mặc đoàn miệng vết thương, đem bên trong đá vụn cùng một ít nhỏ vụn tạp vật làm ra tới sau, dùng cái nhíp kẹp kim chỉ chuẩn bị cấp mặc đoàn khâu lại miệng vết thương. Không chút để ý ngước mắt nhìn thoáng qua thời miểu nơi phương hướng, nhìn thu được Khương Yên đồ an vật đại lễ bao sau, thời miểu trên mặt kia thỏa mãn đến cực điểm tươi cười, hắn thu thu con ngươi, như suy tư gì. Mặc đoàn run run thân mình, Ta thích cái đại lạo a làm phẫu thuật thời điểm có thể hay không nghiêm túc điểm. Khương Yên tỉ tỉ, các ngươi nhận thức sao? Thời miểu tiếp tục thỏa mãn đến cực điểm căn bánh mì, nàng ngước mắt nhìn thoáng qua Khương Yên cùng cửa hàng diễn. Nhận thức a, trước kia chúng ta hai cái trụ gần, tính thanh mai trúc mã, khi còn nhỏ người này là cái ái khóc quỷ, cả ngày bị người khi dễ khóc chít chít, ngươi là chưa thấy qua hắn kia treo nước mũi còn có nước mắt ôm đầu ở góc khóc bộ dáng. Khương Yên nghe thời miểu nói gật đầu. Đối với thời miểu nàng trước nay đều là không còn dấu dếm, cũng không có gì nhưng dấu dếm. Cửa hàng diễn nghe Khương Yên nói, trên mặt có chút cảm thấy thẹn biểu tình, lại cũng không có đánh gây Khương Yên. Con người của ta từ nhỏ liền tinh thần trọng nghĩa bạo lều, chịu không nổi người như vậy bị khi dễ, cho nên lúc ấy ta liền đem khi dễ hắn kia hai người cấp hung hăng tấu một đốn. Khương Yên mở miệng, hồi tưởng khởi sự tình trước kia chỉ cảm thấy có điểm muốn cười. Nàng khi còn nhỏ là thật sự tiểu bá vương giống nhau không sợ trời không sợ đất thậm chí còn ở đánh người lúc sau, hung tận cùng những người đó nói cửa hàng diễn là nàng che chở, ai đều không thể khi dễ hắn, Dương nanh muốn bước, tiêu ngạo thực. cho nên a, mù mịt, ngươi nếu như bị người khi dễ nói, nhất định phải nói cho ta, ta tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ bằng hữu của ta. Khương Yên nhìn về phía Thời Miểu, duỗi tay sờ sờ Thời Miểu đầu. nữ sinh trời sinh liền thích manh manh đát sự vật, hung chi, Thời Miểu là ngoan ngoãn làm nàng đau lòng. người như vậy, ai sẽ không thích đâu. A, rõ ràng là ngươi đánh không lại, lôi kéo ta cùng nhau chạy. Cửa hàng diễn nghe Khương Yên nói, cười cười, thanh âm cũng trở nên ôn hòa rất nhiều, hồi tưởng nổi lên lúc trước sự tình. Khi đó Khương Yên xuất hiện ở hắn trước mặt, rõ ràng đánh không lại trước mặt người, còn muốn bướng bỉnh đi đánh, cuối cùng lôi kéo hắn chạy, còn không quên lược hạ tản nhẫn lời nói, đem trách nhiệm đều chính mình gánh chịu, nói che chở hắn, làm những người đó có chuyện tìm nàng, ai cũng không thể khi dễ hắn. Tư cập này cửa hàng diễn nhìn về phía chính mình bên người tinh thần phân chấn đồng bột nói chuyện cũng mặt mày hớn hở khương yên ánh mắt ám ám nga kia khương yên tỉ tỉ thích cửa hàng diễn sao thời miểu ngoan ngoãn đồng ý khương yên nói sau ngay sau đó ngước mắt nhìn về phía khương yên chớp chớp mắt thời miểu thanh âm mềm mại ánh mắt thanh triệt thoạt nhìn là tự nhiên đến cực điểm dò hỏi ra như vậy một câu lại nháy mắt khiến cho bốn phía không khí an tĩnh xuống dưới cửa hàng diễn trầm mặc mà khẩn trương nắm chặt chính mình đôi tay Khỏe mắt dư quang nhìn về phía Khương Yên, dường như là chờ mong có thể từ Khương Yên trong miệng nghe được cái gì, lại e sợ trò nghe thấy cái gì. Khương Yên còn lại là ngẩn ra, nghe thời miểu cái này dò hỏi, trần trơ một chút, không có lập tức trả lời. Thời miểu chớp chớp mắt, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, tựa hồ là cảm thấy Khương Yên cùng cửa hàng diễn phản ứng rất kỳ quái, thích có như vậy khó nói xuất khẩu sao. Thời miểu đếm trên đầu ngón tay tính, giống nàng liền thích rất nhiều a, thích mộ thời hế tiên sinh, thích Khương Yên tỉ tỉ. Thích mềm mại kéo đông gòn, thích ăn phao ớt vị tiểu cá khô, còn thích mặc đoàn. Phần 106 Chương 106 làm ta thay thế ngươi đi thi đấu. Mù mịn, ta có yêu thích người, nhưng là không phải cửa hàng diễn, người kia hiện tại không ở quốc nội, quá chút thời gian sẽ trở về, ta cùng cửa hàng diễn là thực tốt bằng hữu chỉ thế mà thôi. Khương Yên đối với thời miểu mở miệng, xem như trả lời thời miểu dò hỏi vấn đề. Nói đến cái kia thích người là lúc, trong mắt thích là ức chế không được, thanh âm cũng ôn nhu rất nhiều. Nghe thấy Khương Yên những lời này, cửa hàng diễn ánh mắt tám ám, không nói chuyện, chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua thời miểu, ở Khương Yên nhìn không thấy phương hướng, hướng về phía thời miểu khoa tay múa chân, chỉ chỉ chính mình, lại chỉ chỉ Khương Yên đưa kia đôi đồ ăn vạt. Đại khai ý tứ chính là khen khen ta, ta đợi lát nữa thỉnh ngươi ăn ngon, tùy tiện chọn. Thời miểu chớp chớp mắt, nghiễm nhiên là lý giải cửa hàng diễn ý tứ. Ân, minh bạch, muốn khích lệ một chút cửa hàng diễn. Không thể đồng thời cũng thích cửa hàng diễn sao Hắn tuy rằng thích hùng nhân, còn thực nhược. Ân, lớn lên cũng giống nhau, còn có điểm lùn, nhưng là vẫn là khá tốt đi. Thời Miểu nhìn về phía cửa hàng diễn mở miệng, bẻ đầu ngón tay tính tính cửa hàng diễn ưu điểm, nỗ lực khích lệ cửa hàng diễn. Không có mộ tiên sinh ôn nhu, so mộ tiên sinh còn yếu còn lùn, lớn lên cũng không có mộ tiên sinh đẹp, tay xấu xấu, trừ bỏ này đó ở ngoài vẫn là khá tốt. Cửa hàng diễn nghe thời Miểu này nghiêm túc khích lệ, nghe một chút, này nói chính là tiếng người sao? Hắn hoài nghi thời miểu ở tùy thời trả thù hắn, nhưng là tìm không thấy chứng cứ. Không thể, mù mịt, người tâm rất nhỏ, chỉ có thể chứa một người thích, thích loại đồ vật này chỉ có thể cấp một người. Khương Yên nghe thấy thời miểu đối cửa hàng diễn khích lệ, xì si cười một tiếng, ngay sau đó nghiêm túc nhìn chăm chú thời miểu mở miệng nói. Thích loại đồ vật này chỉ có thể cấp một người. Thời miểu nghe Khương Yên những lời này, trong mắt có chút nghi hoặc, nghiêm túc tự hỏi nghĩ nghĩ. Kia nàng thích như vậy nhiều người nói, hẳn là chỉ thích ai đâu cửa hàng diễn, ngươi nên sẽ không thích ta đi. Khương Yên nhìn về phía cửa hàng diễn, trong mắt có chút hồng nghi, nhìn từ trên xuống dưới cửa hàng diễn, làm như nhận thấy được cửa hàng diễn thái độ giống như có điểm. Một bên cửa hàng diễn nghe Khương Yên lời này, ánh mắt hoàn toàn ảm đạm xuống dưới, hắn che giấu một chút chính mình trong mắt biểu tình, ngay sau đó đứng dậy, ha ha ha cười nhìn Khương Yên. Đừng, ta cũng sẽ không thích ngươi, ngươi hẳn là biết, ta cho tới nay thích kia đến là đại ngược ngự tỷ, năng gợi cảm đại cuộn sóng tóc quan bưu vẩn. Chỉ là vẫn luôn không tìm được thích hợp, cho nên mới đơn, ngươi này cửa hàng diễn trên dưới nhìn lướt qua Khương Yên, nhìn Khương Yên kia bình thản đến cực điểm địa phương, lắc lắc đầu. Sách, chúng ta hai cái cùng nhau anh em kết bái còn kém không nhiều lắm. Cửa hàng diễn ngữ khí cực kỳ thiếu đánh. Nghe cửa hàng diễn lời này, Khương Yên mắt trợn trắng, xem ra là nàng nghĩ nhiều, thứ này vẫn là bộ dáng cũ, sao có thể đa sầu đa cảm, thậm chí thích nàng. Thời miểu còn lại là ôm một đại phùng đồ ăn vặt, Như suy tư gì nhìn về phía Khương Yên cùng cửa hàng diễn, ánh mắt thuần tịnh, rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng lại rõ ràng cái gì đều hiểu bộ dáng. Người cũng thật kỳ quái, thích cũng muốn nói thành không thích. Hảo, hiện tại không phải nói này đó lúc. mù mịt, ta hỏi ngươi một việc. Chúng ta trường học gần nhất muốn tổ chức một cái âm nhạc phương diện thi đấu, ngươi biết đi? Ngươi có phải hay không tham gia? Khương Yên nhìn về phía Thời Miểu, trong mắt có chút ưu sắc. Ân, Thời Như tỷ tỷ làm ta tham gia. Thời miểu gật đầu, thành thật trả lời. Lúc này như thật không phải đồ vật. Khương Yên Phi một tiếng, trên mặt biểu tình có chút sinh khí, hiện tại thời miểu vốn là ở trên mạng ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Tần viên tịnh phèn sức chiến đấu bạo biểu, một chút cũng chịu không nổi người khác vượt qua các nàng tiểu tịnh tịnh. Thời miểu kia đoạn trong yến hội diễn tấu liền thành các nàng cái đinh trong mắt, dùng hết hết thể thủ đoạn đi bôi đen. Hiện tại liền kém có cái hiện trường đi thạch trùy thời miểu kém cỏi ở bọn họ xem ra có thể so sánh đến quá tần viễn tịnh chỉ là thông qua cắt nối biên tập cùng hậu kỳ làm ra tới vương trường hiện giờ tổ chức thi đấu chính là cái tuyệt hảo cơ hội toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp hoàn toàn không có cơ hội tu bổ tần viễn tịnh càng là dám khảo trí nhất thượng một lần thời miểu biểu hiện đại khái cũng là chó ngáp phải rồi vừa lúc sẽ như vậy một chút chính là lúc này đây không đơn giản là đơn giản như vậy muốn so đông đảo đổ vật. nàng cũng coi như là nửa cái chân bước vào quá giới giải trí người tự nhiên biết một chút người nhiều địa phương liền có âm u dơ bẩn, thời miểu như vậy đơn thuần một người xác định vững chắc sẽ bị người khi dễ tinh kia tranh đối, thả ngang chân. đến lúc đó ở trên đài mất mặt kia chính là sẽ bị toàn vắng thậm chí là toàn bộ trường học người cười nhạo châm chọc. thời như mục đích nàng đều có thể đoán được, cũng tuyệt không có thể làm loại chuyện này phát sinh. Mù mịt, ngươi có nắm chắc có thể so sánh quá bọn họ sao? Khương yên mở miệng dò hỏi thời miểu. ta rất lợi hại, các nàng không bằng ta. thời miểu thành thật gật đầu, nói đại lời nói thật đỉnh đỉnh bộ ngực đôi mắt sáng lấp lánh một bộ ngươi xem ta ta rất lợi hại thấy thời miểu cái dạng này khương yên trong mắt buồn rầu càng đậm chỉ cảm thấy thời miểu bất quá là đang an ủi nàng sợ nàng lo lắng cho nên mới nói như vậy khương yên là có điều tra quá hạn miểu quá vang trải qua hết thảy biết được thời miểu từ nhỏ đều là ở nông thôn bị mang đại có thể ăn cơm no không bị ngược đãi đói chết liền không tồi càng miễn bà nói này đó có tiền nhản rỗi mới có thể học nghệ thuật phương diện đồ vật mù mịt như vậy đi Ngươi làm ta thay thế ngươi thi đấu thế nào, đến lúc đó chỉ cần ở hậu đài nhìn ta liên hảo, về thế thân ngươi thi đấu việc này, ta sẽ chính mình đi liên hệ trường học giải quyết. Khương Yên nhìn về phía thời miểu mở miệng. Đây là nàng chích trung tưởng biện pháp, có thể bảo toàn thời miểu mặt mũi. Khương Yên tỉ tỉ muốn đi sao? Thời miểu trong tay động tác tạm dừng một chút, nhìn về phía Khương Yên. Ân, ngươi liền nói ngươi thân thể không thoải mái, làm ta thay thế ngươi đi, ngươi biết đến, ta sao, là nửa cái giới giải trí người. Có cơ hội lộ mặt khẳng định tưởng lộ mặt. Khương Yên gật đầu, chỉ nói thành chính mình muốn đi, sợ thời miểu đến lúc đó sẽ tưởng nhiều, bởi vậy mà tự ti thậm chí là cảm thấy ngượng ngùng. Hảo! Nghe Khương Yên nói, thời miểu gật đầu. Tuy rằng nàng rất muốn kiếm fans giá trị cùng thời nhứ Tỷ Tỷ chơi một chút, nhưng là Khương Yên Tỷ Tỷ muốn đi, liền đem cơ hội nhường cho Khương Yên Tỷ Tỷ đi. Mặc đoàn Yên lặng nhìn thoáng qua thời miểu, nô! No. Nó ký chủ đại đại chỉ là đơn thuần không thích phiền phải đi. Thấy thời miểu cái này trả lời, Khương Yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng định rồi xuống dưới, ngay sau đó đó là áp lực cảm. Bọn họ trong trường học ra quá rất nhiều chứ danh ca sĩ cùng âm nhạc ra, bởi vậy mỗi lần tổ chức cái này thi đấu thời điểm, đều làm cho cực kỳ long trọng, thậm chí có thể so với một ít lưu lượng game show, tham gia người cũng các không yếu, mặc dù là nàng cũng áp lực thật mạnh. Hai người thương lượng xong, Khương Yên liền lập tức đi liên hệ trường học bên kia tổ chức thi đấu người. Đem nàng thay thế thời miểu đi tham gia thi đấu sự tỉnh gõ định ra tới. Thay thế thi đấu sự tỉnh vừa mới gõ định ra tới. Tần viên Tịnh làm giám khảo này đầu liền thu được tin tức, nàng cao mày nhìn chính mình trước mắt người dự thi tư liệu. Sao lại thế này, không phải đã gõ định rồi tham gia danh ngạch cùng nhân số sao? Như thế nào lâm thời sửa lại? Phần 107 chương 107 không uống rượu mộ mộ mỗ. Tần lao sư là cái dạng này, này tham gia thi đấu đều là học sinh. Trong đó có cái học sinh thân thể không phải mái, gần nhất ra ngoài ý muốn bị thương, không có biện pháp khiến cho bị người thế thân nàng lên sân khấu. Đứng ở tần viễn tịnh bên người người mở miệng nói. Tần viễn tịnh nghe mày nhăn càng thêm lợi hại, này liền cùng nàng kế hoạch không quá đúng, lần trước ở trong yến hội sự tình đối nàng ảnh hưởng không nhỏ. Cho tới nay nàng bên ngoài đều là đắp nặn một cái hoàn mỹ nữ thần hình tượng, trên cơ bản chưa bao giờ bị người so đi xuống quá, nhưng ngày đó trong yến hội lại bị thời miểu cái này danh điều chưa biết người bị so không bằng. Nguyên bản là kế hoạch ở thi đấu hiện trường phát sóng trực tiếp, làm mọi người nhìn một cái lúc này ra thời miểu là bất quá là cái thô bỉ ở nông thôn tiểu nha đầu. Tiêu mọi người mở to hai mắt nhìn xem rõ ràng, chính là hiện tại. Tần Viễn Tịnh người đại diện thấy vậy, ý bảo bên cạnh cái kia nhân viên công tác rời đi, ngay sau đó đứng ở Tần Viễn Tịnh bên người, nghiêm trọng mang theo vài phần cân nhắc nhìn tuyển thủ dự thi báo cáo. Báo cáo thượng dán thời miểu một tức ảnh chụp, cũng đăng ký nàng cơ bản tin tức, phòng nội chỉ còn lại có phiên động trang sách thanh âm xuôn sao rung động. Lý tỷ tần viễn tịnh mở miệng. Xa tịnh, ta xem, vẫn là tính, trên mạng những cái đó ngôn luận kỳ thật đối với ngươi ảnh hưởng cũng không tính đại, ngươi một đại Minh tinh cũng không cần cùng như vậy không danh khí người so đo, không đăng giá, hạ thấp chính mình giá trị con người. Người đại diện đem tư liệu một buông ra khẩu. Tần viễn tịnh như cũ cao mày, trong lòng không vui, cũng không đem người đại diện nói đặt ở trong thai, ở nàng xem ra, đó là nàng chưa bao giờ ném quá mặt mũi mỗi lần ngẫm lại đều chỉ cảm thấy không cam lòng. Càng vì bực bội chính là tô lạc ảnh bị bắt lại, hiện tại căn bản là không cho phép thăm hỏi, đường từ tô lạc ảnh nơi đó lấy đồ vật, chính là tưởng nói thượng hai câu lời nói đều thực gian nan, ở như vậy đi xuống nói, nàng này sự nghiệp liền nguy hiểm. Gần nhất này từng cọc sự tình, làm tần Viễn tịnh đặc biệt không thoải mái, nữ nhân trực tiếp từ trước đến nay là thực chuẩn, nàng tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình ở ấp ủ phát sinh, hơn nữa đặc biệt chán ghét cái kia thời ra thời miểu. Người kia tổng làm nàng nhớ tới một người khác. Tư cập này, Tần Viễn Tịnh trước làm chính mình người đại diện đi ra ngoài, theo sau lấy ra di động bắt thông một người điện thoại. Sa Tịnh Tỷ. Tỉ. Điện thoại kia đầu là Thời nhứ Thanh Âm, Thời nhứ cùng Tần Viễn Tịnh chi gian còn xem như tương đối quen thuộc, rốt cuộc thế ra chi gian sẽ cho nhau đi lại, nàng nghiễm nhiên là thực ngoài ý muốn, Tần Viễn Tịnh sẽ ở ngay lúc này gọi điện thoại cho nàng. Nói liên miên, ta ở tuyển thủ dự thi thấy ngươi, các ngươi lớp học không phải có hai người báo danh tham gia sao? như thế nào mội mội của ngươi lâm thời tìm người thế thân thay đổi người tần viễn tịnh dò hỏi điện thoại kia quả nhiên thời nhứ nghe thấy tần viễn tịnh dò hỏi đầu tiên là ngần ra hôm nay phát sinh sự tình làm nàng cũng đủ tâm tình không xong thế nhưng không có chú ý tới thời miểu cho mà ta nhớ rõ ngươi cùng mội mội của ngươi quan hệ không phải thực hảo nàng đối với ngươi rất nhiều không tốt lúc này đây cùng đài thi đấu vừa lúc là ngươi ở đại chúng trước mặt triển lãm chính mình cùng nàng khác nhau cơ hội tần viễn tịnh lại tùy theo mở miệng lời trong lời ngoài ý tứ chính là làm thời nhứ đi làm sự tình làm thời miểu một lần nữa tham gia thi đấu thời như nhữ mày nàng hiện tại cảm thấy thời miểu tà môn sắc thật là có chút sợ này vài lần đều không có rơi xuống cái gì chỗ tốt ngược lại là chính mình xui xẻo nàng ở như thế nào ngu dốt cũng nên minh bạch một chút ít nhất trước mắt tốt nhất không cần đi trêu chọc thời miểu ta cũng không biết chờ nàng về nhà sau ta hỏi một chút xem đi xa tịnh tỉ chuyện này vẫn là thời nhứ mở miệng lắc đầu đang muốn nói không thời điểm nói liên miên ta nhớ rõ ngươi gần nhất gặp được không ít chuyện phiền thoái đi yêu cầu không cần ta giúp giúp ngươi kỳ thật ta cũng có vội yêu cầu ngươi giúp giúp ta đôi bên cùng có lợi sự tình tin tưởng ngươi cũng sẽ không cự tuyệt tần viễn tịnh rũ mắt mở miệng nghe tần viễn tịnh nói thời như trầm mặc xuống dưới nghĩ tới ban ngày thời miểu đối nàng đủ loại hơn nữa tần viễn tịnh những lời này nàng nhớ tới chính mình gần nhất chuyện phiền thoái không khỏi gật đầu xa tịnh tỉ ngươi yêu cầu ta làm cái gì Tần Viễn Tịnh nghe thấy được thời nhớ trả lời, vừa lòng cười. Cùng lúc đó một khắc đầu, Thời Miểu nằm ở trên sofa, trong tay cầm di động, lỗ hai tắc hai nghe, tựa hồ là ở nghiêm túc nghe cái gì. Tay trái ôm mặc đoàn, tay phải còn lại là ôm đồ ăn vặt, thuật nhìn thỏa mãn đến cực điểm. Hai song trắng non cẳng chân hoàng a hoàng, ngón tay ở sofa bên ngoài thượng họa quyển quyển, lông mi run rẩy, tựa hồ là ở nghiêm túc suy tư, nên lấy những người đó làm sao bây giờ? Mu mịt, cái gì ca dễ nghe như vậy? Khương Yên nhìn thời miểu cái dạng này, trong mắt có chút tò mò, chỉ nhìn thấy thời miểu ôm di động cùng thai nghe vẫn luôn đang nghe cái gì, hình như là cực êm thai âm nhạc. Là rất có ý tứ một bài hát, chính là kết cục không tốt lắm. Thời miểu đem thai nghe tuyến quấn quanh vài vòng, nghe thai nghe mặt tần viễn tịnh cùng thời như nói chuyện tiến vào kết thúc sau, đem thai nghe hái xuống một con, tùy tay cắt thành âm nhạc máy chiếu, cờ lật mở một bài hát. Đem thai nghe trình cấp Khương Yên. Khương yên nghe nghe. Nghe thai nghe mặt truyền phát tin ca không cảm thấy có cái gì hiếm lạ dễ nghe, hơn nữa một bài hát chỗ nào tới kết cục không tốt. Nhưng thật ra mặc đoàn vẻ mặt khiếp sợ nhìn thời miểu, lòng hiếu học bạo lều vô cùng, trực tiếp niệm thời miểu liền ở chỗ này dò hỏi. Ký chủ A, ngài là như thế nào sẽ hiểu được kỹ thuật xâm lấn các nàng di động, nghe trộm các nàng nói chuyện đâu? Ngài còn sẽ gì? Mặc đoàn mở miệng, nó nguyên bản còn tưởng khoe khoang chính mình hệ thống năng lực, chỉ là giống như ở chính mình ký chủ trước mặt, nó chính là cái bài trí. Ơn. Học à, đại khái đều sẽ như vậy một chút. Thời Miểu nghe Mặc Đoàn nói, nghĩ nghĩ, bị nhốt ở viện nghiên cứu nhật tử, không có chuyện khác làm, chỉ có thể đọc sách học tập, cho nên liền thuận tiện học một ít rất đơn giản đồ vật. Thời Miểu nghi hoặc nhìn về phía Mặc Đoàn, tựa hồ không rõ Mặc Đoàn vì cái gì như vậy khiếp sợ. Mặc Đoàn, thuận tiện học một chút, nay cùng nó lý giải thuận tiện học ra lông một chút không giống nhau. Thời Miểu lại không có lại trả lời Mặc Đoàn, chỉ là đưa điện thoại di động thu hồi tới đi hướng trung gian cái bản bởi vì hôm nay thời miểu xin nghỉ khương yên cũng xin nghỉ đơn giản khương yên liền mời thời miểu cùng nhau ra tới chơi chơi cố ý bao một cái phòng nhỏ phòng bên trong nói người cũng không nhiều lắm có cửa hàng diễn có khương yên còn có khương hạc cùng với cùng nơi này không hợp nhau mộ thời ế mù mịt cái này ngươi cũng không thể uống khương yên nhìn thời miểu lại đây thấy thời miểu ánh mắt dừng ở rượu trái cây thượng đang chuẩn bị đem rượu trái cây cấp lấy ra không chờ nàng lấy ra Thời miểu cũng đã trực tiếp đổ một chén nhỏ rượu trái cây ở trong chén, nhật nhạt nếm một ngụm, rượu trái cây hương vị phi thường hảo, mang theo nhàn nhạt tranh thanh hương, chậm rãi lại hồi quá một ít ngọt lành cùng hơi cay. Thời miểu ánh mắt sáng lên, chép miệng, nghiễm nhiên là thích cái này hương vị. Mộ tiên sinh, ngươi muốn hay không nếm thử xem. Thời miểu hiến vật quý dường như đem cái ly đưa cho mộ thời hế. Ở nàng xem ra, mộ thời hế hôm nay giúp hắn, còn cứu mặc đoàn, đến hảo hảo cảm tạ. Cho nên... Hảo uống đồ vật cũng muốn cấp mộ tiên sinh đến một ngụm. Hán tích rượu không cửa hàng diễn đang chuẩn bị mở miệng nhắc nhở. Phần 108 chương 108 rác rượu thật hương mộ mô mỗ. Không uống rượu những lời này còn chưa nói xuất khẩu đâu, cửa hàng diễn liền nhìn thấy. Mộ tiên sinh không thích sao. Nó hương vị thực ngọt, một chút đều không khó uống. Thời miểu chớp trước mắt, nhìn mộ thời hế không hề có dối tay muốn tiếp nhận tới hành động, không khỏi lại lần nữa dò hỏi, bộ dáng ngoan mềm một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú vào mộ thời hế gọi người hoàn toàn không đành lòng cự tuyệt nói lại nhợt nhạt nhất một ngụm rượu trái cây số độ rất thấp bên trong chỉ hàm chứa chút ít cồn trên cơ bản có thể coi như nước trái cây tới uống mộ thời hế nhất thời nhìn nhập thần ma xui quỷ khiến thế nhưng thật sự đem thời miểu trong tay rượu trái cây tiếp nhận tới đong đưa chén rượu pha lê ly trong suốt bên trong rượu nhan sắc cực kỳ xinh đẹp xuyên thấu qua pha lê ly ánh thời miểu đôi mắt cũng phá lệ xinh đẹp Đen như mực trùng nhiễm nhàn nhạt thiển hồng, liên quan đỏ bừng cánh môi cũng nhiễm vài phần tử sắc, giống cái mê hoặc nhân tâm tiểu yêu tinh, cũng say lòng người thực. Hương vị không tồi. Mộ Thời Hế thiển nhấp một ngụm, ánh mắt ngưng thời miểu, ánh mắt thâm thâm cho đánh giá. Nhìn Mộ Thời Hế cái này hành động, cửa hàng diễn vẻ mặt khiếp sợ, cảm thấy Mộ Thời Hế có phải hay không uống lộ thuốc, vẫn là bị thời miểu hạ cổ. Người mẹ nó không uống rượu nguyên tắc đâu. Cửa hàng diễn rõ ràng nhớ rõ Mộ Thời Hế suy yếu thân thể kỳ thật là không thích hợp uống rượu đối cồn lại chịu rất thấp thuộc về chạm vào rượu phải say loại hình nghe thấy mộ thời hế khen hương vị không tồi thời miểu cũng không khỏi ngọt ngào cười bộ dáng này hình như là so khen nàng còn vui vẻ ngay sau đó lại ôm rượu trái cây cho chính mình đổ vài ly nàng cựu lượng cực hảo vài chén rượu xuống bụng hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng còn cố ý đổ một chén nhỏ cấp mặc đoàn tưởng phân cho mặc đoàn nếm thử khương hạc vẫn luôn đều an tĩnh ngồi ở bên cạnh góc Hắn buồn không thích loại này hoàn cảnh, phía trước vẫn luôn là đi theo mẫu thân sinh hoạt ở hoang tàn vắng vẻ địa phương, không có bằng hữu, không có cái khác đồ vật, trong lòng là sợ cực kỳ náo nhiệt. Nhưng từ Khương Yên nơi này biết được thời miểu ở thời điểm, Khương Hạc liền cầm lòng không đậu đi tới nơi này, chỉ đứng xa xa nhìn thời miểu, đôi tay câu nệ vô cùng đặt ở đầu gối, phảng phất có tật giật mình giống nhau nhìn thời miểu, giống như có thể nhiều xem một cái đều là hắn kiếm được. Khương Hạc nhìn thiếu nữ sắc mặt từng đỏ ôm bình rượu hướng tới mộ thời hế ngọt ngào cười thời điểm tim đập căng mau thậm chí suy nghĩ nếu này tôi cười là đối hắn nên có bao nhiêu hảo khương hạc thời miểu phủng trống chân bình rượu đi tới khương hạc trước mặt sao làm sao vậy khương hạc thấy thời miểu tới nháy mắt căng thẳng thân mình thanh âm đều có chút khô khốc sợ hãi mang theo khẩn trương thậm chí không kịp đem chính mình trên mặt biểu tình che giấu lên có vẻ chật vật vô cùng nói chuyện cũng lắp bắp Ngươi vì cái gì vẫn luôn đều không nói lời nào a? Thời Miểu ngồi xổm xuống, xuống, tay ở Khương Hạc trước mặt quơ quơ, đen nhánh con ngươi liền thẳng lăng lăng nhìn Khương Hạc, rồi tay đem bên cạnh trên bàn ăn cấp kéo lại đây. Khương Yên tỉ tỉ nói, ngươi không ăn cơm chưa? Này đó ăn rất ngon, ngươi có thể nếm thử. Thời Miểu chỉ chỉ trên bàn đồ vật, có thể nghĩ đến tốt nhất hồi báo người khác hảo ý phương thức chính là chia sẻ ăn ngon, ăn ăn ngon nhân tài sẽ vui vẻ lên. Hảo, cảm ơn. Khương Hạc nệ cổ, nghe Thời Miểu nói lại là nhìn nhìn thời miểu buông xuống mắt mặc dù là ngồi ở chỗ này cũng như cũ không có đem chính mình mang theo mũ lươi chai cấp bắt lấy tới hắn hoảng loạn cầm lấy trên bàn đồ vật tan an động tác có chút cấp sao lập tức sặc lợi hại ăn cái gì thời điểm khương hạc không nói chuyện chỉ là âm thầm nhìn thời miểu ở nơi xa bóng dáng thẳng đến một bóng hình xuất hiện ở trước mặt hắn áo gió rất dài đem hắn tầm mắt che đậy hơn phân nửa là mộ thời hế mộ thời hế có song màu xám đậm đồng tử sâu kín âm thầm ngày thường thoạt nhìn lạnh lùng đến cực điểm trời sinh liền lộ ra một cổ tử lương bạc máu lạnh hiện giờ nhìn chăm chú khương hạc thình lình làm khương hạc có chút căng thẳng thân mình ngươi thích nàng mộ thời hế nhìn chăm chú vào khương hạc ngay sau đó mở miệng thanh âm thanh lánh nghe mộ thời hế nói khương hạc căng thẳng thân mình trầm mặc thật lâu sau hắn lúc này mới ngước mắt nhìn về phía mộ thời hế cơ hồ là cổ đủ sở hữu dũng khí là như thế nào khương hạc nắm chặt đôi tay nàng không thuộc về ngươi Mộ Thời Hế đoan trang khương hạc, bình tĩnh tự thuật sự thật. Ngươi dựa vào cái gì như vậy kết luận? Bất luận kẻ nào đều có yêu thích một người khác quyền lợi. Ta khương hạc như mày, bị chọc giận giống nhau, trong mắt mang theo lạnh léo cùng hung ác nham hiểm. Nhìn về phía Mộ Thời Hế, không có ngày xưa ở thời Miểu trước mặt mềm mại trôn tránh. Ngươi chú định cùng nàng không phải một đường người, nàng a, có thể so ngươi đôi mắt thấy còn muốn hấp dẫn người, nhuyễn manh lại hung ác, thiện lương mà đáng sợ, mê người lại nguy hiểm. Mộ Thời Hế nhìn khương hạc như vậy bộ dáng chỉ là đẹ nặng khoe môi, thanh âm khẳng khẳng, ánh mắt kéo xa rừng ở thời miểu trên người. Ai cũng không hiểu biết chân chính nàng, chứ bỏ hắn. Khương Hạc, hắn không hiểu, chỉ cảm thấy trước mặt nam nhân ở nói hiệu nói vượn chửi đối thời miểu. Khương Yên còn lại là đứng ở nơi xa, nhìn Khương Hạc đối thời miểu cái này phản ứng. Cùng với Khương Hạc ở cùng mộ thời hế nói gì đó bộ dáng, như suy tư gì nhìn, không tiến lên, ngay sau đó lại rời đi ánh mắt, thở dài một tiếng, nói cái gì cũng chưa nói nàng xem ra tới khương hạc thích thời miểu chính là cảm tình việc này người khác không thể nhúng tay ít nhất nhìn lên miểu hiện tại cái dạng này hẳn là liền cái gì là chân chính thích cũng không biết ở khương yên nhìn về phía thời miểu này đầu thời điểm nguyên bản còn cười hì hì cửa hàng diễn trên mặt biểu tình bình tĩnh xuống dưới nhìn về phía chính mình khương yên ánh mắt có chút phức tạp hắn nắm cái ly tựa ở thật cẩn thận che giấu chính mình cảm tình đại khái là nhớ tới khương yên trước đó không lâu mới nói quá nói cửa hàng diễn đem ly trung thủy uống một hơi cạn sạch trên mặt có chút cười khổ khi nào ngươi mới có thể chú ý tới vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi ta đâu khương yên chờ đến khương yên quay đầu lại nhìn về phía cửa hàng diễn thời điểm cửa hàng diễn lại khôi phục ngày thường cười hì hì có chút bất cần đợi bộ dáng hoàng trần lớn rượu tránh đi khương yên ánh mắt không chút để ý dò hỏi hôm nay muốn hay không đi chỗ cũ tụ một tụ cửa hàng diễn mở miệng chính là mù mịt còn ở nàng mù đường ta không yên tâm nàng khương yên nghe thấy cửa hàng diễn nói Chần chờ một chút. Tấm tắc, ngươi nhìn xem, có tân hoan liền không cần cũ ái, tốt xấu ta còn là ngươi phát tiểu, chúng ta cùng nhau lớn lên. Ta đem ngươi xếp hạng đệ nhất vị, ngươi khẳng định đem ta xếp hạng nhất cuối cùng. Cửa hàng diễn nói dỡn dường như nói, thanh âm vũ hoán, sâu kín nhìn về phía Khương Yên. Được rồi, cửa hàng diễn đừng hồ nháo, ta tin ngươi cái quỷ. Khương Yên nghe cửa hàng diễn nói không cho là đúng, xì một tiếng, cười cười. Cửa hàng diễn không nói nữa, ánh mắt m Nhìn về phía mộ thời hế, có chút lo lắng mộ thời hế tiểu lượng được chưa, ở hắn trong ấn tượng, mộ thời hế cũng không uống rượu, bởi vậy cũng chưa từng người xem qua mộ thời hế uống say bộ dáng Phần 109 chương 109 hoan nghênh tự hành đi vào địa ngục. Cửa hàng diễn cũng tưởng tượng không ra, mộ thời hế uống say bộ dáng sẽ là cái gì, chẳng lẽ là trực tiếp uống say phát điên. Hắn nhìn nhìn bãi ở trên bàn chén rượu, nhũ nhũ mày, như vậy một ngụm rượu trái cây hẳn là không đến mức say cửa hàng diễn lỏng nghi ngờ thật mạnh nhìn mộ thời hế nhìn mộ thời hế cùng bình thường không khác nhau bộ dáng hơi chút phóng phóng tâm khương yên tỉ tỉ ngươi sẽ sợ hãi ta sao thời miểu đứng ở phòng cửa sổ nhỏ nhìn bên ngoài bóng đêm bóng đêm đen đặc cái này địa phương thị giác thật tốt rất xa có thể nhìn thấy nơi xa đèn nghe ông lượng ở trong đêm đen tôn nhau lên chiếu vào cùng nhau cực kỳ xinh đẹp như thế nào sẽ nói như vậy khương yên nghe thấy thời miểu những lời này ngẩn ra ngay sau đó cười lắc lắc đầu sờ sờ thời miểu đầu Ôn thanh tế ngữ nói, mù mịt như vậy đáng yêu, ai sẽ sợ hãi ngươi à, nhưng thật ra ngươi, mới làm ta lo lắng tổng bị người khi dễ mới đúng. Kia, Khương Yên tỉ tỉ, ta nếu là, cái ác liệt người xấu đâu. Thời miểu nhìn về phía Khương Yên, ngao ô một tiếng, làm ra một bộ đáng sợ mặt quỷ biểu tình, hai tay làm móng đuốt, nhào hướng Khương Yên. Cái dạng này, tự nhiên là không có gì uy hiếp lực, nhưng thật ra làm người cảm thấy càng thêm manh manh đát. Khương Yên ở trong lòng đã sớm đem thời miểu trở thành chính mình mội muội. nàng nghe thời miểu những lời này, cũng chỉ là hoàn toàn không đệ bụng, chỉ là bất đắc dĩ thả ôn nhu mở miệng nói. Tuyệt đối sẽ không sợ hai người, yên tâm đi. Nói còn cố ý ở thời miểu trên má hôn một cái, tim y một ngụm. Từ Khương Yên nơi này được đến trả lời, thời miểu lúc này mới có chút thỏa mãn gật gật đầu, nàng như suy tư gì nhìn bên ngoài một mảnh đen nhánh, cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Thời gian đã không còn sớm, thời miểu. Khương Yên cùng Khương Hạc đều là học sinh, khẳng định không thể ở chỗ này qua đêm, ngày mai còn phải đi học. Cửa hàng diễn làm một cái không có cảm tình lái xe công cụ người là duy nhất không uống rượu. Việc nhân đức không nhường ai gánh vác nổi lên lái xe trách nhiệm, lấy thượng chìa khóa, từ ngầm bãi đỗ xe mặt khai xe ra tới, chuẩn bị từng cái đem người đưa về nhà. Xe là dài hơn khoảng, ngồi xuống mọi người cũng đủ. Hiện tại thời gian này điểm, đại bộ phận trên đường phố cũng chưa người, đường cái trên không tự nhiên. Chỉ có một ít sinh hoạt ban đêm khu vực, lượng như ban ngày, cửa hàng diễn lái xe kỹ thuật không tồi, khai lại bình lại vững chắc. Thời miểu nhìn bên ngoài cảnh đêm, xe sau đường phố thoạt nhìn như là một chút bị hắc cám cấp cắn nuốt hầu như không còn, nơi xa đèn cũng hảo, lộ cũng hảo, dần dần đều mai một. Không trung đen nghìn nghịp, loang thoang có thể thấy mấy viên ngôi sao ở lập lòe. Cửa sổ mở ra, gió đêm từ từ thổi quét tiến vào, lập tức đem thời miểu trên mặt bởi vì uống rượu mà hơi hơi nổi lên màu đỏ áp xuống đi đầu cũng thanh tỉnh rất nhiều. Mạc Đoàn cũng đi theo thời miểu cùng nhau ghé vào cửa sổ. Màu đen lông tóc cơ hồ cùng bên ngoài bóng đêm không có gì hai dạng, chỉ còn lại có một đôi xanh sẫm đồng tử ở trong đêm đen có vẻ phá lệ quỷ quyệt bắt mắt. Miêu thị lực ở ban đêm là phi thường lợi hại, có thể trong bóng đêm bắt giữ một ít người đôi mắt nhìn không thấy đồ vật. Mạc Đoàn thực rõ ràng căng thẳng thân mình, cung thân mình nhìn về phía nơi xa đen nhánh bóng đêm, móng nuốt cũng không tự giác lượng ra tới. Ngẫu nhiên là bởi vì cảm giác tới rồi cái gì, lông tóc dựng ngược. Chỉ là không chờ nó nhe răng trợn mắt, liền trực tiếp bị thời miểu tay lập tức đem lông tóc đuốt phẳng. hư thời miểu hướng về phía mặc đoàn so cái hư thanh, ý bảo miêu tả đoàn an tĩnh, rõ ràng biết mặc đoàn nhận thấy được chính là cái gì. Mặc đoàn nghe thấy thời miểu nói, lúc này mới vững vàng tâm thái, thu hồi ánh mắt, cuộn tròn ở thời miểu trong lòng ngực. Thời miểu là nó sở hữu cảm giác an toàn nơi phát ra, tuy rằng lại nói tiếp có điểm vô sỉ, nhưng là... Đi! Mặc đoàn cảm thấy nó đã thói quen ôm đùi. Hơn nữa thực tự nhiên cảm thấy, chỉ cần ký chủ ở, sự tình gì đều không phải vấn đề. Nó làm hệ thống yêu cầu làm chính là đương hảo tiểu quảng gia, quản lý fans giá trị, thuận tiện kiêm chức đương cái cơm hộp viên, lại sau đó luyện một luyện các loại ôm nủi tư thế chính xác không chính xác. Thảo, sao lại thế này? Cửa hàng diễn lái xe mở ra mở ra, liền cảm thấy xe lốp xe bị thứ gì cấp chắc phá, một con lốp xe nháy mắt bẹp đi xuống, xe phía trước liền có chút không chịu không chế nghiêng, hoặc hướng về phía một khắc sườn Sau đó bùn một tiếng, xe lốp xe hám đi xuống. Cửa hàng diễn ngồi ở điều khiển vị trí thượng, mặc kệ như thế nào nhấn ga, như thế nào tạo tác, đều không có biện pháp xử xe về phía trước hoạt động chẳng sợ một phân một hào. Lại ở táo úc, cửa hàng diễn dùng sức vô vô tay lái, rõ ràng là liệu đến không đúng lắm. Này hơn phân nửa đêm, này xăm lốp phá cũng hảo, vẫn là theo phương hướng xẹt qua đi hao hám địa phương cũng hảo, rõ ràng chính là bị người cố ý thiết kế. Mục đích cũng rất đơn giản, đưa bọn họ buộc xuống xe. Liền tính không xuống xe, cũng không thể đi rồi, chỉ có thể giống đợi làm thịt sơn dương giống nhau đại ở bên trong xe. Chờ lăng chỉ bọn họ người, dẫn theo đao đi bước một tiếp cận lại đây. Khương Yên có chút hoảng hốt, theo bản năng nắm chặt cửa hàng diện ống tay háo, rồi sau đó lại là quay đầu lại nhìn thoáng qua thời miểu cùng Khương Hạc. Thời miểu ôm mặc đoàn, trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là tối tăm con ngươi nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ xe. Mộ thời hế nhắm mắt dưỡng thần, khoanh tay trước ngực, sắc mặt lãnh đạm. Nhận thấy được xe động tĩnh sau cũng chỉ là môi mỏng nhấp cắn khẩn, ngay sau đó. Khoe mắt dư quang nhìn về phía thời miểu, phản phất muốn xem thời miểu sẽ làm gì phản ứng. Lông mi che khuất mi mắt chung hết thể suy nghĩ, nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Chúng ta bị người mai phục. Cửa hàng diễn mở miệng. Đây là trước mắt không thể nghi ngờ, chỉ là không biết này mục tiêu là ai. Bọn họ đều là thế gia con cháu, này thế gia bối cảnh sát thật khổng lồ, nhưng bên trong cũng cực kỳ dơ bẩn, tranh đấu không ngừng gặp phải cùng loại loại này sự tình, không ở số ít. Cửa hàng diễn giọng nói rơi xuống, bên ngoài một mảnh đen nhánh chung xuất hiện thân ảnh, thoạt nhìn có ba bốn người, trong tay đều ấn ra hỏa, trên người cũng cố tình mặc giả che giấu chính mình thân phận tin tức đồ vật, đứng yên ở cửa sổ xe bên cạnh sau. Thương tiên sinh, mộ tiên sinh, chúng ta cũng không nghĩ đắc tội các người, chúng ta là hôn này hành, tiếp nhiệm vụ, phải làm việc, này khương gia huynh mỗi hai người mệnh, chúng ta muốn. Cầm đầu nam nhân đứng ở đằng trước mở miệng, thanh âm nghẹn nào rất khó nghe ra nguyên bản thanh âm mặc đoàn nghe đông nhiên nhớ tới ở lần trước cũng có người tới tìm khương yên Thánh mạng chỉ là người kia cuối cùng bị ký chủ nhà nó đại đại sống sờ sờ tức chết rồi hiện tại những người này là tìm đường chết đâu vẫn là tìm đường chết đâu vẫn là tìm đường chết đâu bên ngoài nam nhân nói xong lời nói trực tiếp đem thời miểu bên này cửa xe cấp mở ra trong tay vũ khí chống thời miểu đầu cười ngâm ngâm có chút miệng ai hảo ngoan ngoan xuống xe đi Qua hồng trọn mềm niết đạo lý này bọn họ cũng hiểu, hiện giờ hành động cũng thực rõ ràng, cảm thấy thời miểu dễ khi dễ, muốn giết gà dọa khỉ, thậm chí trực tiếp dối tay đem thời miểu trong tay ăn xóa sạch. Thời miểu bị đồ vật để thượng đầu thời điểm, đồ vật rất thời điểm, thân mình run lên, nàng rũ xuống mi mắt. Ngay sau đó ngước mắt nhìn về phía dùng thương chỉ vào nàng nam nhân. Mặc đoàn miêu một tiếng. Hoang nên tự hành đi vào địa ngục. Phần 110 Chương 110 lớn nhất biến số Tại đây bên trong xe nhìn một vòng, cuối cùng đem mục tiêu định ở thoạt nhìn nhất không có uy hiếp lực thời miểu. Nam nhân nhìn là thời miểu, nhìn thời miểu cái dạng này, chỉ cảm thấy là sợ hãi. a không thể ăn thời miểu ngoan ngoãn tử trong xe mặt đi ra, không ấy vui vẻ nhìn trên mặt đất đồ ăn, nguyên bản hoàn chỉnh ở đóng gói túi thạch trái cây hiện giờ rơi xuống đất, dính các loại bùn hôi, rõ ràng là không có biện pháp ăn. Hào đáng tiếc, thời miểu ngồi xổm xuống, xuống, chọc chọc mềm hoạt thạch trái cây, rũ xuống con người ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, héo ba ba. Mặc Đoàn cũng theo sát thời miểu cùng nhau xuống xe, thân mình nhẹ nhàng nhảy, trực tiếp dẫm lên ở thời miểu trên vai, cái đuôi hơi hơi cuộn khúc, nước mắt màu lục đậm miêu đồng nhìn về phía trước mặt vài người. Nếu nó có thể nói lời nói, nhất định sẽ nói ra các ngươi muốn lệnh những lời này. Nó biết chính mình ký chủ có tam điểm nhất không thích, đệ nhất là không thích có người đem chính mình ăn ngon lậu rớt, điểm thứ hai là không thích có người thương tổn đối chính mình người tốt. Đệ tam điểm là không thích bị người uy hiếp. Hiện tại người nam nhân này đem thời miểu trong tay đồ ăn cấp chạm vào rớt, thả tới ám sát Hương Yên cùng Khương Hạc. Lấy thương chỉ vào nó ký chủ đầu. Diêm vương ra đã ở hướng về phía hắn vây tay. Nhanh lên, xuống dưới. Nam nhân có chút không kiên nhẫn, nhìn bên trong xe mọi người, trong lòng có chút buồn chồn. Này bất an chủ yếu là nơi phát ra với cửa hàng diễn cùng mộ thời hế. Hai người kia đều là lợi hại nhân vật, không chấp nhận được nửa điểm đại ý. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Hôm nay mục tiêu là Khương Gia huynh muội hai người, lại có thể gặp được cửa hàng diễn cùng mộ thời hế, đây là cái đại phiền toái. Cũng may, hôm nay mộ thời hế thân thể trạng huống thoạt nhìn không phải thực hảo, chỉ cần giải quyết mộ thời hế hết thể hảo thuyết. Ngươi đừng núp ních nàng. Khương Yên nhìn thời miểu ở ngoài xe, bị người dùng thương chống, có chút khẩn trương, vội vàng liền phải mở cửa xe đi ra ngoài. Đừng luộn xộn, Khương Yên, ngươi bình tĩnh một chút, bọn họ mục tiêu là các ngươi hai cái mệnh, các ngươi đừng đi ra ngoài. Cửa hàng diễn mở miệng, vội vàng bắt được bên người Khương Yên, ý bảo Khương Yên không cần xúc động. Nếu mày nhìn về phía bên ngoài cảnh tượng, Khẩn Trương nắm chặt Khương Yên tay, theo bản năng chắn Khương Yên trước mặt, muốn đem Khương Yên trước mặt hết thể khả năng sẽ gặp được nguy hiểm đều che đậy xuống dưới. Cửa hàng diễn quay đầu lại nhìn về phía mộ Thời Hế, đang chuẩn bị dò hỏi mộ Thời Hế nên làm như thế nào thời điểm, lại nhìn thấy Khương Hạc lập tức đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Các ngươi mục tiêu là ta, đừng thương tổn nàng. Khương Hạc thanh âm khàn khàn mở miệng. Nắm chặt song quyền, trên mặt tràn đầy lo lắng cùng với Hối hận, những người này mục tiêu là hắn cùng thương yên Nếu hắn không ở nơi này nói, thời miểu liền sẽ không gặp được loại chuyện này Khi hế, cửa hàng diễn nhìn về phía xe ghế sau ngồi mộ thời hế Như mày, đã nhận ra mộ thời hế hiện tại trạng hướng có điểm không quá thích hợp Hiện giờ mộ thời hế chính ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau, góc không ánh sáng Hắn cả người liền giấu ở này một mảnh âm u bóng ma chỗ Dũ mi mắt, tay giao điệp ở bên nhau Người khác chỉ có thể thấy hắn kia nồng đậm cuốn khúc lông mi cùng với hai cánh đỏ thám cánh ngôi, mà trên mặt một chút nổi lên màu đỏ. Không có ngày thường lạnh băng xa cách, nhưng thật ra thêm vài phần quỷ dị ngoan ngoãn, nhữ lại mày, tựa hồ còn tại đây một khắc đi lên, có chút ý thức hỗn độn, Cố tình là tại đây loại nào thời điểm. Nghe thấy cửa hàng diễn kêu tên của hắn cũng không có phản ứng, chỉ là ngước mắt nhìn thoáng qua, như cũ ngồi không nói chuyện, trong mắt có vẻ say rượu. Cửa hàng diễn, cuối cùng không có biện pháp. Cửa hàng diễn chỉ có thể đi trước che chở Khương Yên cùng nhau xuống xe, nhìn bốn phía, quan sát chính mình nên làm cái gì bây giờ mới có thể đột phá loại này khốn cảnh. Các ngươi vì cái gì muốn ta cùng Khương Hạc tánh mạng, chẳng lẽ là gia tộc nội những người đó sao? Khương Yên xuống xe sau, chấn định một chút tâm thần, mở miệng do hỏi, thanh âm có chút khàn khàn. Nàng nhìn thoáng qua nơi xa thời miểu, nhìn thời miểu không có gì nguy hiểm, lúc này mới hơi chút yên tâm một chút. Nàng không hy vọng bởi vì chính mình nguyên nhân mà làm hại thời miểu xảy ra chuyện Nghe Khương Yên nói Minh đứng ở Khương Yên trước mặt hai người lạnh lùng cười Trong mắt mang theo vài phần miệng ai Trên dưới đánh giá một phen Khương Yên Ngay sau đó mở miệng nói Này ta nhưng không phanh lại Ta không thể bán đứng khách hàng tin tức Nói nữa Một cái người chết liền không cần biết nhiều như vậy Các ngươi này đó thế ra dơ bẩn Ta những người này nhưng không hiểu Nam nhân cười cười Trong mắt hắn Khương Yên chính là cái người chết Hiện tại bất tử cũng là sắp muốn đi vào tử vong người chết phóng nàng đi khương hạc tháo xuống chính mình mũ lưỡi chai ánh mắt hung ác nham hiểm mà sắc bén nhìn về phía người nam nhân này thanh âm khàn khàn nắm chặt song quyền hắn ngày thường đều mang mũ lưỡi chai trên mặt xấu xí che lấp sạch sẽ hiện giờ thình lình đem mũ lưỡi chai cấp gỡ xuống tới sau trên mặt kia xấu xí vết sẹo xem rõ ràng đến cực điểm thoạt nhìn giống như ác quỷ giống nhau thẳng lăng lăng nhìn trước mặt người người nam nhân này ngẫu nhiên cũng bị khương hạc bộ dáng cấp dọa tới rồi Khương Yên không có phản bác Khương Hạc nói, nghiễm nhiên là cam chịu Khương Hạc cách làm, cũng hy vọng thời miểu có thể rời đi nơi này. Đừng như vậy. Cửa hàng diễn như mày, không thích Khương Yên loại này hành vi, đem thời miểu xem như vậy quan trọng mà xem nhẹ chính mình an toàn, tiến lên chắn Khương Yên trước mặt, xem cái dạng này là chuẩn bị trực tiếp đánh bất ngờ đi ra ngoài. Hắn cũng đem chính mình câu nói kế tiếp cũng che giấu xuống dưới. Sẽ không làm nàng có chuyện, mặc dù là không màng những người khác an toàn, hắn cũng sẽ không làm Khương Yên xảy ra chuyện. Cầm đầu nam nhân nhìn cửa hàng diễn cái này hành động, những mày, cảm thấy có chút khó giải quyết, chủ yếu là mua Khương Yên cùng Khương Hạc người yêu cầu là, làm đem người đưa tới trước mặt hắn đi, giết chết, muốn tận mắt nhìn thấy bọn họ chết, mới tính toán, nếu không đều là nhiệm vụ thất bại. Cửa hàng diễn, ngươi đừng Khương Hạc nhìn cửa hàng diễn cái dạng này, nghĩ ngày thường cửa hàng diễn tung túng bộ dáng, liền nàng đều đánh không lại, sao có thể là những người này đối thủ. Chỉ là Khương Yên nói còn chưa nói xong, cửa hàng diễn liền động đầu tiên đánh út về phía chính mình trước mặt người một cái quét chân mau chuẩn tàn nhẫn bởi vì không có vũ khí liền chỉ có thể huy động chính mình nắm tay quyền phong sắc bén đến cực điểm trong mắt mang theo lanh quang vài cái chi gian có tới có lui lại là nửa điểm hạ phong đều không có lạc nay cùng khương yên trong ấn tượng cửa hàng diễn không quá giống nhau nàng không khỏi có chút kinh ngạc ha ha, thương tiên sinh hà tất đâu chỉ là cái này cầm đầu nam nhân càng thêm tàn nhẫn hàng năm làm vết đao thượng liếm huyết sinh ý Dù cho cửa hàng diễn thân thủ không tồi, nhưng là trung quy không bằng đối phương tàn nhẫn, này một phen phiên xuống dưới, trực tiếp bị đấm ngã xuống đất. Làm người dùng họng súng chống cửa hàng diễn, ngay sau đó đi hướng một bên Khương Yên cùng Khương Hạc. Không có cửa hàng diễn ngăn trở, Khương Yên cùng Khương Hạc giống như là sạn bản thượng thị cá, tùy tiện như thế nào đuồng địch. Đồng nhiên, nam nhân bước chân tạm dừng. Thúc thúc, ngươi có phải hay không đã quên ta nha? Thời miểu giữ chặt nam nhân góc gáo, thanh âm mềm mại thực. Phần 111 chương một trăm mười một nàng tựa từ địa ngục đi tới nghe thấy thời miểu thanh âm cơ hồ ở đây người đều ngẩn ra bọn họ đều theo bản năng đem thời miểu cấp xem nhẹ thật sự là thời miểu thoạt nhìn quá vô ô nhiễm môi trường mềm mại nãi đoàn tử dường như thấy cảnh tượng như vậy không khóc ra tới liền tính có thể càng miễn bản có thể làm điểm cái gì liền tính là muốn làm điểm cái gì kia cũng tuyệt đối là châu chấu đá xe không biết lượng sức tìm chết ha hả nam nhân thấy thời miểu này phúc nghẽ con mới sinh không sợ cọt bộ dáng Không khỏi cười, nhìn từ trên xuống dưới thời miểu, trong mắt có chút nói không rõ ý vị, tựa hồ là cảm thấy thời miểu không khỏi có điểm quá mức. Không biết sống chết. Thấy ta như vậy, ngươi không sợ hãi. Nam nhân mở miệng, trong tay hắn thương chỉ vào cửa hàng diễn, cửa hàng diễn hiện giờ bộ dáng có thể nói là hết sức thê thảm, mặt mũi bầm rợp, chật vật bất kham, xem ra tới ai nắm tay cũng cũng hảo, vẫn là cái khác đều là thật đánh thật đánh vào trên người. Nói, nam nhân còn có chút riêu võ dương ai dấm lên cửa hàng diễn trên eo cố tình nghiền nghiền. Thời Miểu quả nhiên sắc mặt trắng nhận, bị dọa dường như ôm mèo đen trong ngực trùng, chớp chớp mắt, đen như mực, con ngươi mai con giống nhau, ướt lục lộc, nàng nhếch môi cánh, lông mi rung động. Ngay sau đó, thằng lăng lăng nhìn chăm chú nam nhân. Kia, thúc thúc, thấy ta như vậy, ngươi không cảm thấy sợ hãi sao? Thời Miểu đem mặc đoàn đặt ở chính mình trên vai, ngay sau đó hơi hơi phủng gương mặt, chỉ từ khe hở ngón tay gian lộ ra hai con mắt, đôi mắt con quang, tựa hồ là đang cười. Nguyên bản đen nhánh tròng mắt mang theo vài phần màu đỏ sậm quỷ quyệt tu quang, phối hợp ở thiếu nữ trên vai mèo đen, cái dạng này thoạt nhìn không thể nói không quỷ dị, lại sắc thật là làm người có chút sợ hãi. Nghe thấy thời miểu lời này, nam nhân ngần ra, không hiểu thời miểu trong giọng nói ý vị, nhưng lại cũng có chút cảm thấy quá hương vị tới. Trước mặt người hiện tại thái độ này còn có trạng thái, có phải hay không có điểm quá bình tĩnh? Quả thực giống như là, Khương Yên không nhìn thấy thời miểu cái này động tác cùng biểu tình. Chỉ nhìn thấy thời miểu không sợ chết kéo lại cầm đầu nam nhân, trong mắt có chút lo lắng cùng thần trương, trực tiếp tưởng xông lên phía trước chợ giúp thời miểu sợ thời miểu gặp được nguy hiểm. Đã có thể ở Khương Yên chạy chậm đi vào nam nhân bên người thời điểm, nam nhân đó là dối tay, mắt thấy liền phải át trụ Khương Yên đến hầu. Làm đi ở sinh tử bên cạnh người, hắn giác quan thứ 6 từ trước đến nay là thực chuẩn, cũng đúng là bởi vì cái này làm hắn tránh đi rất nhiều nguy cơ, giờ phút này. Hắn trong lòng nguy hiểm dự tính chưa bao giờ như thế mãnh liệt quá, trái tim mau dường như muốn từ lòng ngực chung nhảy ra. Bùm bùm, từng tiếng. Đầu, ngài làm sao vậy? Người bên cạnh nhìn nam nhân cái này hành động, không khỏi có chút kinh ngạc. Một cái nhược kê tiểu nữ hài mà thôi, sợ cái gì, dùng đến như vậy chạy trốn sao. Đi, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất, không cần nhiều lời. Nam nhân chỉ là vội vã mở miệng, nói đang muốn bắt lấy Khương Yên. Khương Yên không kịp phản ứng. Trong lòng hắn có chút tuyệt vọng đồng thời lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất thời miểu là bình an không có việc gì, này liền đủ rồi, Khương Yên chính như vậy nghĩ, đống nhiên liền nhìn thấy, nam nhân biểu tình thay đổi lại biến. Hắn sát mặt rất khó xem nhìn về phía chính mình phía sau, một bàn tay bắt được hắn, lực đạo đại dò người. Là thời miểu tay, không thể đem ta Khương Yên tỉ tỉ bắt đi Nga. Thời miểu chấp chớp mắt, nhìn người nam nhân này, trong tay bắt lấy nam nhân thủ đoạn, ngay sau đó hơi chút dùng sức gặp lại chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang chặt đức tà sinh khí thời miểu ngay sau đó mở miệng gắt gao bắt lấy nam nhân thủ đoạn thanh âm như cũ mềm mại hiện trường một mảnh yên tĩnh mọi người kinh ngạc thậm chí là một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn thời miểu thậm chí còn có mấy người xoa xoa đôi mắt sợ hai chính mình có phải hay không đôi mắt mắc lỗi cấp nhìn lầm rồi bọn họ không điên đi đây là nhân loại bình thường có thể có lực lượng bọn họ thấy thời miểu liền như vậy nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng thậm chí chút nào không uổng sức lực đem nam nhân cánh tay cấp bẻ gãy. Miểu. Mù mịt, Khương Yên có điểm nốc, trên mặt đất bị đánh thê thảm cửa hàng diễn cũng có chút nốc, thậm chí còn tưởng phát ra một câu linh hồn khảo vấn. Đại lão, nếu ngươi như vậy lợi hại, liền không thể sớm một chút ra tay sao. Giải quyết nàng. Nam nhân che lại chính mình bị thương cánh tay, thanh âm có chút khi dễ run rẩy, hắn cảm thấy vừa mới kiềm chế chính mình tay lực lượng, căn bản là không phải thường nhân có thể sử dụng tay lực đạo làm người linh hồn đều nhiễm dung túc hắn nhìn về phía chính mình bên người thủ hạng phân phó nói nghe thấy nam nhân nói người bên cạnh vây quanh đi lên đánh út về phía thời miểu bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được lúc này đây lớn nhất biến số thế nhưng là thời miểu cái này thoạt nhìn nhất nhuyễn manh tiểu nha đầu thời miểu đem mặc đoàn buông xuống mặc đoàn ngầm hiểu trốn đi một bên u lãnh con ngươi nhìn trước mắt mọi người chỉ cảm thấy những người này ha hả xong rồi thời miểu ngồi ở tại chỗ Níu lại mày, buồn dầu nhìn chăm chú đánh út lại mọi người, đứng ở đường phố trong một mảnh hắc ám, ánh mắt nhiệm ú ám màu đỏ, làm như lưng phấn đến cực điểm, liếm liếm cánh môi, ý cười rạng rào. Nô, no, ăn cơm no, hoạt động hoạt động thân thể đi. Rồi tay trực tiếp bắt lấy nên đón đánh út lại tráng hán, rõ ràng nhìn nhỏ sinh đến cực điểm thiếu nữ lại là sinh sôi đem tráng hán một bàn tay cấp dơ lên, dùng gia lực đạo hướng tới bên cạnh vung. Đông tráng hán trực tiếp đâm tường thượng, cả người thống khổ sắc mặt nhăn nhó. Thời miểu vẻ mặt ghét bỏ, hảo nhược. Thấy thời miểu như vậy xinh mãnh, bốn phía người đều có chút do dự không dám tiến lên, phía trước cầm đầu nam nhân, che lại chính mình bị thương cánh tay, ánh mắt lập lòe, nhìn đứng ở thời miểu nơi xa khương yên, trong mắt có chút nảy sinh ác độc. Dựa theo cái này xu thế, chỉ sợ là không có biện pháp đem người cấp thuận lợi mang đi, vì nay chi kế, chỉ có một biện pháp. Ngay tại chỗ giải quyết, nam nhân che lại bị thương cánh tay, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý trực tiếp một bàn tay câu lấy khương yên cổ mà một cái tay khắc cầm một phen đoàn khoản truy thủ khương yên dãy rủa, cánh tay bị hoa thương đổ máu chỉ là nàng trung quy là không địch lại người nam nhân này lực lượng mắt thấy liền phải hướng tới khương yên trái tim vị trí thọc đi đem mục tiêu giải quyết chúng ta đi nam nhân mở miệng trái tim nhảy lên bay nhanh mãnh liệt nguy cơ cảm tập kích mà đến thời miểu mới vừa rồi còn chơi đùa biểu tình đã không có nguyên bản mềm mại điểm mị khuôn mặt thượng mục tiêu biểu tình cũng không có nàng mở ra bàn tay Lạnh lùng nhìn người nam nhân này, dấu kín trong bóng đêm màu đỏ sậm tuyến khẽ nhúc đít, trói buộc người nam nhân này cánh tay. Tơ Hồng bị thao túng hơi hơi thu nạp. Nam nhân cánh tay thượng da thịt xuất hiện màu đỏ vết máu. Ngay sau đó đó là nhìn thấy hắn cầm dao tay, sinh sôi bị Tơ Hồng cắt chặt đứt. Khương Yên bị vẩy ra vẻ mặt màu đỏ tươi. Mà kia đem thẳng so ở Khương Yên trái tim thượng trùy thủ cũng tùy theo rơi trên mặt đất. Loảng xoảng, truy thủ thanh âm thanh thúy, hiện trường càng là yên tĩnh vô cùng tích tích tích chỉ còn lại có thời miểu tiếng bước chân. Nàng chậm rãi đến gần Khương Yên bên người, nhìn ngã trên mặt đất nam nhân, phía sau là tựa muốn cắn nuốt người há ác, nhìn cứ gọi người tim đập nhanh, bộ dáng lại kiều lại mềm. "Thúc thúc a, ngươi thật đáng chết." Nàng tựa từ địa ngục đi tới, mà địa ngục đại môn vỉ trước mắt người rộng mở. Phần 112. Chương 112 ngươi, đừng tới đây. Tồn tại cũng không tốt, bọn họ đều tường lạnh. Thời miểu ngồi xổm xuống, xuống, đem trên mặt đất rơi xuống chủy thủ cấp nhặt lên tới. Chống cằm nhìn trước mặt nam nhân, vai vai đầu, như cũ nhìn không hề uy hiếp lực bộ dáng. đương nhiên. Hiện tại không ai cảm thấy nàng mềm mại hào khinh. Tất cả mọi người phòng bị mộ thời hế hôm nay nửa điểm động tĩnh cũng không, mà bị bọn họ xem nhẹ không thèm để ý thiếu nữ lại là nguy hiểm nhất đáng sợ tồn tại. Ta đều nói, không thể đem bọn họ hai người bắt đi. Thời miểu mở miệng, nghiêm túc lại một lần nhắc nhở đối phương. Phía trước đã cảnh cáo đối phương, đối phương tái phạm tương đương có thể tùy tiện động thủ, ân. Rõ ràng là thường thường vô kỳ ngữ khí, lại là nghe trước mặt nam nhân có chút tim đập nhanh. Loại này tim đập nhanh cũng không phải là luyến ái cái loại này tim đập nhanh, mà là nói, giống bị tử thần cầm lưỡi hái đặt tại trên cổ cảm giác, hơn nữa cái này lưỡi hái còn không biết khi nào rơi xuống. Ta nam nhân đang muốn trò chuyện, còn không có tới kịp mở miệng, trực tiếp đã bị thời miểu nắm tóc hung hăng đem đầu đấm trên mặt đất. Vẫn chưa cố tình thu lực đạo, bùn một tiếng, trực tiếp bị đấm mặt mũi bầm rập. Hiện tại, nhớ kỹ sao. Thời miểu nhắc tới nam nhân đầu, hướng về phía đối tượng ngọt ngào cười, chấp chấp mắt nói. Tiêu Tiếu lại ngốc manh bộ dáng, mở to một đôi vô tội đôi mắt, nếu không phải nàng hiện tại trên tay dính người nam nhân này huyết. Nhất định cảm thấy nàng vô tội đến cực điểm, cái gì cũng không làm, hiện giờ bất quá là hữu hảo vân an. Thật người ác không nói nhiều, trực tiếp chính là đấm. Người nam nhân này trật vật vô cùng, sau một lúc lâu không có phản ứng lại đây, trên mặt một mảnh màu đỏ tươi, trong miệng sặc hụ xuất huyết, nhìn cực kỳ đáng sợ. Hắn một bàn tay không có, một cái tay khác bị thời miểu vặn gãy, căn bản vô lực phản kháng. Không đợi hắn nói chuyện, thời miểu lại là đem này đầu đấm trên mặt đất. Biết, đã biết nam nhân mở miệng, thanh âm đều đang run, thật sự có chút sợ. Nếu thời miểu chỉ là tưởng trực tiếp lộng chết hắn, đảo cũng không có gì. Nhưng nhìn lên miểu dáng vẻ này, quả thực giống như là miêu hài hước lao thử giống nhau, rõ ràng có năng lực, lại không có trực tiếp đem lão thử lộng chết, chỉ là đi bước một hài hước, đem lão thử là gan cấp dọa phá. Rồi sau đó ở Thời miểu nghe thấy được người nam nhân này nói Gật gật đầu Rồi sau đó ngoan ngoan đem hắn đoạn dứt tay bãi ở hắn bên người Một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng Bên cạnh đi theo cùng nhau tới ám sát người có chút lốc Đứng ở bốn phía Một chốc một lát thế nhưng thật sự không biết hẳn là như thế nào làm Là tiến lên vẫn là ném xuống bọn họ đầu đầu nhanh chóng trốn chạy Ngắn ngủn vài giây trong vòng Bọn họ vẫn là hạ quyết tâm Chuẩn bị xông lên phía trước lộng chết nhiệm vụ mục tiêu lại nói Cái này thiếu nữ lại lợi hại. Còn có thể có bao nhiêu tả môn lợi hại, song quyền khó địch bốn tay câu này cách ngôn liền nói không tồi, ở lợi hại, còn có thể phiên thiên không thành. Dư lại 4-5 người vây quanh đi lên, lúc này đây bọn họ học thông minh, không hề tranh đối thời miểu, mà là tranh đối hiện trường những người khác, Khương Yên, Khương Hạc cùng với mất đi sức chiến đấu, vì dạp trên mặt đất không thể động đậy cửa hàng diễn. Xem động tác chính là chuẩn bị muốn bọn họ mệnh. Thời miểu cắn cắn môi cánh, nhìn về phía bọn họ, trên mặt có chút bất đắc dĩ ngay sau đó ở trong lòng cùng mặc đoàn tiến hành đối thoại mặc đoàn ngươi xem là bọn họ không oan mặc đoàn khu nó ý kiến còn quan trọng sao thời miểu một chân đạp lên cái này trung niên nam nhân bối thượng gió thổi phất màu đen hơi mềm tóc dài đong đưa nàng trắng non gương mặt dính vài giờ loang lổ vết máu kia đều là mới vừa rồi nam nhân trên người cũng đồng dạng như thế một đôi mượt mà đôi mắt tối hong, nhìn hết sức thấm người hiện tại thời miểu thoạt nhìn khí chất thập phần quỷ quyệt kỳ quái Đã hồn nhiên lại yêu khí, cánh môi tửa cùng này huyết sắc không sai biệt lắm hồng, nhợt nhạt giơ lên. Miêu bên chân mèo đen tắc đồng dạng mở to cặp kia màu lục đậm con người, lạnh như băng nhìn chăm chú này nhóm người. Hồng thi trải rộng ở bốn phía, cái này tuyến là có khoảng cách hạn chế, cũng may những người này đều ở nhưng không chế khoảng cách trong vòng. Làm chúng ta tới, chơi đứng lên đi. Thời Miểu thanh âm ngọt đu, nhẹ nhàng cười. Giọng nói rơi xuống, những người này liền cảm thấy chính mình tay chân bị cái gì thon dài đồ vật quấn quanh thượng. Rồi sau đó, không thế nào chịu khống chế lên. Bọn họ chỉ có thể sinh sôi nhìn chính mình tay chân động, dường như là giật dây dối gô giống nhau. Nghĩ đến thời miểu mới vừa rồi câu nói kia, thực rõ ràng, đây đều là thời miểu việc làm. Hiện trường cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn lại có mấy người này hoảng sợ gọi thanh, bất đắc dĩ cho nhau tàn sát, bọn họ nhìn xinh xắn đứng thời miểu, ánh mắt kia quả thực giống như là nhìn cái gì đáng sợ đến cực điểm quái vật. Đây là thường nhân có thể có được lực lượng đại khái qua vài phút sau trên mặt đất đều là suối lơ người bọn họ còn tàn lưu một hơi chỉ là này trên người thương lại không trị liệu cũng không sai biệt lắm ly chết không xa song quyền khó địch bốn tay ha ha, cách ngôn đều là gạt người thời miểu đem tay thu hồi đi hơi hơi không lưng nâng chính mình cánh tay mặc đoàn ngầm hiểu trực tiếp nhảy đứng ở thời miểu cánh tay thượng cao ngạo dơ lên đầu tuy rằng không phải nó đánh bại những người này nhưng là nó vui vẻ mặc đoàn xoắn mông nhỏ này một khoe khoang liền lóe miệng vết thương Đau có chút tạc mau. Thời miểu sờ sờ mặc đoàn tạc mau lông tóc, nhìn về phía phía sau, không cần với đối phó những người đó bất thường, hết sức ôn nhu. Vì hiếp đã giải trừ, trên mặt đất những người này rõ ràng là không thể lại sinh ra bất luận cái gì công kích tính, thậm chí nói, có thể hay không sống đến ngày mai đều không nhất định. Khương Hạc bình tĩnh đứng ở tại chỗ, nhìn nơi xa đứng ở vũng máu chung thiếu nữ, thiếu nữ nhìn như cũ nhỏ sinh đáng yêu, búp bê xứ nhuyễn manh khuôn mặt, nhìn như cũ sạch sẽ không rảnh. Con người sạch sẽ không có lây dính bất luận cái gì dơ bẩn, nàng đối đại thế gian này bất cứ thứ gì đều rất đơn giản. Thích cùng với không thích, nhìn như cũng là vô tội ngốc manh, chỉ là làm người vô pháp bỏ qua chính là nàng đẩy tay dính huyết tinh. Hồng hồng vài giờ loang lổ màu đỏ tươi, cũng dính ở trên quần áo, từ xa nhìn lại, cực kỳ giống tràn giá huyết sắc đoá hoa. Sử không ra bất luận cái gì sức lực về phía trước bán ra một bước. Ngươi không hiểu biết nàng. ngươi chủ định cùng nàng không phải một đường người, nàng à có thể so ngươi đôi mắt thấy còn muốn hấp dẫn người nhuyễn manh lại hung ác thiện lương mà đáng sợ mê người lại nguy hiểm nam nhân kia khàn khàn tán thưởng thanh em phảng phất ở bên thai rõ ràng vang lên mang theo một chút ý cười cùng nùng liệt thích khương hạc bỗng nhiên liền minh bạch lúc ấy mộ thời ế nói kia nói mấy câu ý tứ một bên cửa hàng diễn cũng không sai biệt lắm hoan quá mức từ trên mặt đất bò dậy chỉ là trên mặt bầm tím không co tan đi xương cốt cũng chặt đứt đứng dậy động tắc cứng đờ thả sắc mặt tái nhợt đau mồ hôi lạnh hứa ra Khương Yên còn lại là đứng ở cửa hàng diễn bên người, che lại chính mình cánh tay miệng vết thương, nhìn về phía Thời Miểu, trong mắt có chút mơ mịt. Thời Miểu ôm trong lòng ngực mặc đoàn, đi bước một hướng đi Khương Yên, nhìn vài người bình an không có việc gì bộ dáng, chớp chớp mắt. Khương Yên tỉ tỉ Thời Miểu trước sau như một, "Ngươi, đừng tới đây." Phần 113. Chương 113 Mộ tiên sinh, ngươi ôm ta một cái được không? Đêm dài, con đường này thượng cũng không ai, ngay cả nhân gia cũng không có. An tĩnh, có chút quỷ quyệt đáng sợ, cũng bởi vậy, một tiếng đừng tới đây liền có vẻ phá lệ rõ ràng. Thời miểu bước chân tạm dừng, trong mắt có chút nghi hoặc, vai vai đầu, trần trờ nhẹ nhàng hô một câu. Khương yên tỉ tỉ, thanh âm mềm mại, dùng dính chút một chút vết máu tay ở góc váy thượng lau chùi một chút, cuốn khúc nồng đậm lông mi rũ xuống tới, nàng nhìn tay mình. Mặc đoàn còn lại là có chút lo lắng, ghé vào thời miểu trên vai, nhẹ nhàng cọ cọ là thời miểu gương mặt, đại khái là sợ thời miểu sẽ thương tâm còn cố ý dối đầu lưỡi liếm thời miểu gương mặt giống như tầm thường miêu mẹ giống nhau hướng tới chính mình chủ nhân làm lũng khương yên đại khái là có chút không thể tiếp thu trước mặt hình ảnh đánh sâu vào hiện giờ ngồi sổn ngồi ở tại chỗ thân mình có chút mềm xử không ra bất luận cái gì sức lực đôi mắt đỏ bừng nhìn ở thời miểu phía sau mọi người cùng với trên mặt đất kia một bãi than triển khai huyết sắc màu đỏ tươi nàng cũng không có thánh mẫu tâm đến cảm thấy thời miểu ở thương tổn vô tội những người này là muốn giết nàng người nàng rõ ràng Hiện giờ rơi vào như vậy kết cục, cũng bất quá là trừng phạt đúng tội. Nhưng dù vậy, Khương Yên nhìn chính mình trước mặt thời miểu, tựa hồ là chưa bao giờ cảm thấy chính mình trước mặt thiếu nữ như thế xa lạ quá. Tỷ tỷ, ngươi không lo lắng ta là người xấu sao? Khương Yên tỷ tỷ, ngươi sẽ sợ hãi ta sao? Tiết hồ ngạnh hoảng, một chốc một lát, thế nhưng một câu đều phun không ra, chỉ là thẳng lăng lăng nhìn thời miểu, thủ hạ ý thức thu nạp. Thời miểu đứng ở tại chỗ, đem chính mình dính vết máu dấu ở phía sau. Nhìn về phía Khương Yên, chớp chớp mắt, nét mặt biểu lộ một cái sán lạ đến cực điểm tươi cười, ngọt ngào, nhuyễn manh mà thuần lương. Khương Yên tỉ tỉ. Ta sẽ không thương tổn các ngươi. Đối. Thực xin lỗi Khương Yên nhìn thời miểu dáng vẻ này, có chút mềm lòng, chính là một chốc một lát không có thể tiếp thu, chỉ có thể thanh âm phát sáp mở miệng, nhìn về phía thời miểu. Trong lòng vô cơ có chút ấy náy, nắm chặt song quyền. Thực xin lỗi, mù mịt, ta. Ta tưởng bình tĩnh một chút. Sửa sang lại một chút suy nghĩ hảo sao? Khương Yên mở miệng, khẩn cầu nhìn Thời Miểu. Thời Miểu đứng ở tại chỗ, không có lại hướng tới Khương Yên đi rồi, chỉ là nhìn chăm chú Khương Yên đôi mắt, nhìn Khương Yên trong mắt rõ ràng viết sợ hãi cùng sợ hãi. Người là quần cư động vật, khắc dấu ở bản năng đó là hòa hợp với tập thể, mà cùng đại đa số người bất đồng, liền đều là hết sức bắt mắt dị loại. Sẽ theo bản năng bài xích. Dị loại đã đại biểu không biết sợ hãi cùng với vô pháp dự không nguy hiểm. Thời Miểu rũ xuống con ngươi, cắn cánh môi, lông mi run rẩy khương yên tỉ tỉ ánh mắt cùng những người đó rất giống đâu mọi người xem nàng cùng chúng ta đều không giống nhau các đại nhân nói nàng là cái tiểu quái vật chúng ta muốn cách xa nàng một chút ngươi mới không có cứu ta đâu cúc ngay tiểu quái vật nhìn đến ngươi thật sự cảm thấy ghê tởm ai các ngươi thấy nàng vừa mới bộ dáng sao thế nhưng đem đẻ nặng ta như vậy trọng đồ vật cấp trực tiếp ngẩng lên nàng cùng chúng ta đều không giống nhau thật đáng sợ tránh ra Chúng ta không cùng ngươi chơi, lêu lêu lêu. Hảo. Thời miểu ngước mắt nhìn về phía Khương Yên, không trở lên trước, xoay người nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất người. Khương Hạc cũng không có thể đi hướng thời miểu, hắn đứng ở tại chỗ, nhìn thời miểu như vậy bộ dáng, trong mắt cảm xúc phức tạp. Túc mặc đoàn thanh thanh giọng nói, đang chuẩn bị an ủi thời miểu thời điểm, đồng nhiên mắt sắc nhìn thấy bên người thân ảnh tiếp cận, không chờ nói chuyện. A nguyên bản đánh út về phía thời miểu người, hét thảm một tiếng, che lại chính mình ngực, ngã xuống. Người này rõ ràng chính là vừa mới bị thời miểu đánh tới trên mặt đất người, mới vừa rồi bất quá là làm độ ngất đi qua, mới vừa rồi là thừa dịp thời miểu không có chú ý chung quanh khoảnh khắc, đánh út về phía thời miểu. Thực hiện nhiên, hắn không thành công, lồng ngực cắm ở một quả cực kỳ tiểu xào thuốc trích, bên trong màu làm chất lỏng một chút rót vào đi vào, nam nhân sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Mặc đoàn nhìn về phía đem nam nhân kia cấp phóng đảo người. Mộ thời hế. Chỉ là mộ thời hế hiện tại trạng hướng cùng bình thường không phải thực giống nhau hắn như cũ ăn mặc ban ngày thời điểm ăn mặc áo khoác cùng cao cổ len sợi lãnh bạch ra ở trong đêm đen cũng có vẻ phá lệ thấy được đặc biệt là hắn thần thái không giống nhau hai má nhiễm nhàn nhạt từng đỏ sắc trong mắt tràn đầy vẻ say rượu cùng mê ly thiếu ngày thường lạnh băng đạm mạc nhiều một ít ôn hòa thuận theo màu xám nhạt con ngươi liền ở thẳng lăng lăng nhìn thời miểu trên người mùi rượu cũng loáng thoáng tán phát ra tới có chút thơ ngọt thân mình thậm chí đều ở hoảng nhíu lại mày nhẹ nhàng đem chính mình lòng bàn tay đổ vật vứt trên mặt đất rồi sau đó nhìn về phía thời miểu thanh âm so với ngày thường thiếu lạnh băng xa cách mang theo vẻ say rượu mềm ý ta mộ thời hế cơ cơ thân mình thỏa mãn nhìn thời miểu thuộc về hắn một cái ngón tay đều không thể bị người chạm vào mộ tiên sinh thời miểu nhìn về phía trước mặt mộ thời hế nước mắt cùng với cùng mộ thời hế bốn mắt nhìn nhau nhìn mộ thời hế hai má ửng đỏ thậm chí là thủ đoạn cổ đều bọc một tầng nhàn nhạt màu đỏ liên quan thân mình cũng hơi hơi hoảng hắn chạm cũng đứng không vững Lại vẫn là tiềm thức đi tới thời miểu bên người, đi theo thời miểu trước mặt. Nghe thời miểu nói, mộ thời hế có phản ứng, không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía thời miểu. Thời miểu trên người quần áo bị huyết nhiễm loang lổ điểm đỏ, nguyên bản trắng non trên tay cũng đồng dạng nhìn một mảnh màu đỏ tươi, phía sau là một mảnh lũ ám, dưới chân là màu đỏ tươi một mảnh, bên chân người hoặc là căm ghét hoặc là sợ hãi nhìn thời miểu. Phần lớn đều bị thời miểu cấp dọa, cảm thấy nàng cực kỳ giống quái vật. Duỗi tay Thời miểu tay nhẹ nhàng dính mộ thời hế góc áo, nàng ngẩng đầu lên, kéo kéo mộ thời hế góc áo, thanh âm mềm mại, dường như làm lung giống nhau mở miệng. Mộ tiên sinh, người ôm ta một cái, được không? Nói đó là mở ra đôi tay. Thời miểu mới vừa rồi động tác, trong tay vết máu đều dính ở mộ thời hế góc áo thượng, hắn tóc tới hái sạch sẽ, thậm chí không thích này đó màu đỏ tươi. Lúc này đây lại không có tránh đi, trên mặt mang theo vẻ say rượu, nghe thấy được thời miểu nói, lại là ngoan ngoãn tiến lên. Một bước, một bước, một bước đi tới thời miểu trước mặt, giẫm lên dưới chân vết máu, rồi sau đó ôn lương thuận theo nửa ngồi sổng xuống, duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy thời miểu, hắn tay không còn nữa ngày thường lạnh lẽo, ấm áp thậm chí có chút nóng bỏng lên. Mộ tiên sinh, ta càng ngày càng thích ngươi. Thời miểu ghé vào mộ thời hế đầu vai, cơ hồ là dán mộ thời hế bên thai mở miệng, thanh âm nhu nhu, rồi sau đó nghiêng đầu, nhẹ nhàng ở mộ thời hế trên má liếm liếm, tiểu miêu nhi dường như, biểu đạt chính mình thích. Mộ thời hế còn lại là như cũ sắc mặt đỏ bừng, hắn men say mông lung, theo bản năng giống nhau ôm thời miểu, ngoan kỳ cục. Ta, nhẹ nhàng thì thầm. Hai người chi gian lúc này đây, cực kỳ giống mới gặp, chỉ là lúc ấy, mộ thời hế chỉ là lãnh đạm nói một câu, đừng tới gần ta. Mà hiện giờ lại là nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, thấp giọng nỉ non. Ta, phần 114, chương 114, hai người chi gian nguyên bản nhìn cũng không hài hòa đang đối, chính là không biết vì cái gì. Như vậy ôm nhau bộ dáng, lại hết sức hài hòa, giống nguyên bản nên như thế. Thời miểu nhẹ nhàng dựa vào mộ thời hế trên vai nhấp môi cánh, nhìn về phía nơi xa Khương Yên, Khương Hạc cùng với cửa hàng diễn ba người. Mộ tiên sinh, chúng ta làm giao dịch đi. Thời miểu tùy theo nhẹ nhàng mở miệng, nàng chấp chấp mắt, tối tăm đồng tử nhìn về phía nơi xa, lông mi khẽ run. Ta sẽ vẫn luôn bảo hộ mộ tiên sinh, chỉ cần mộ tiên sinh giống như vậy, vẫn luôn đều ở ta bên người. Thời miểu thanh âm rất nhỏ nhỏ đến chỉ có mộ thời hế có thể nghe được đến mộ thời hế nguyên bản tái nhợt bệnh trạng trên mặt phô một tầng hơi mỏng đường đỏ hiện giờ nghe thấy thời miểu nói cũng chỉ là lược hiện mê mang cùng nhập nhèm vẻ say rượu nhìn về phía thời miểu mỏng lạnh môi dần dần lại nói cái gì cũng chưa nói chỉ là như cũ ngoan ngoãn đại ở thời miểu bên người Hán động tác đều là theo bản năng hoàn toàn một bộ đem trước mắt người trở thành chính mình sở hữu vật cảm giác ân kia mộ tiên sinh chính là đáp ứng rồi cũng không thể gạt ta nga thời miểu nhìn chăm chú mộ thời hế trong mắt mang theo vài phần tối tăm, tay nhẹ nhàng phàn ở mộ thời hế sau trên cổ phảng phất mềm mại làm lũng lại phảng phất uy hiếp khuôn mặt đỏ bừng tựa thẹn thùng lại dường như là khác nhợt nhạt răng nanh hơi hơi lộ ra tới lông mi rún rẩy mặc đoàn còn lại là vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía mộ thời hế không rõ mộ thời hế đây là ở út út mở mở cái gì nơi xa cửa hàng diễn đã gọi điện thoại kêu người tới xử lý hiện trường sự tình hiện tại cái này địa phương một mảnh hỗn độn Đêm dài mau đi qua, khẳng định không thể như vậy, đến lúc đó sẽ khiến cho người khủng hoảng. Gọi điện thoại sau không lâu người tới, cửa hàng diễn làm xe binh chia làm hai đường, một chiếc xe là đưa Thời Miểu cùng Mộ Thời Hế rời đi, một khắc chiếc xe còn lại là đưa Khương Yên cùng Khương Hạc còn có hắn rời đi. Trước khi đi thời điểm, cửa hàng diễn nhìn Thời Miểu cùng Mộ Thời Hế, cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là mang theo Khương Yên rời đi hiện trường. Khương Yên quay đầu lại nhìn thoáng qua Thời Miểu, nhìn Thời Miểu bộ dáng, Khương Yên há miệng thở dốc nàng nhịn không được tưởng tiến lên đi chính là cuối cùng vẫn là khắc chế chính mình trong lòng ý tưởng đi theo cửa hàng diễn cùng nhau rời đi tại chỗ trong lòng có chút loạn có một số việc đến hảo hảo ngẫm lại khương hạc vẫn luôn cũng chưa nói chuyện không tiến lên cũng không lui ra phía sau chỉ là đứng ở tại chỗ nhìn nơi xa cùng thời miểu ôm nhau ở bên nhau mộ thời hế ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt hắn có chút tối tăm rũ xuống mi mắt đi theo cùng nhau đi vào bên trong xe xe thực vững vàng chạy hướng về phía mộ thời hế ra nơi phương hướng Bên trong xe ánh đèn thực ám, mộ thời hế ngồi ở ghế sau bên trái, hắn hơi ninh mày, không như thế nào hẻ răng, chỉ là ngoan mềm ngồi, chỉ là thủ hạ ý thức bắt được thời miểu. Thời miểu liền ở mộ thời hế bên người, nàng ánh mắt kỳ dị nhìn mộ thời hế, nhìn chăm chú mộ thời hế trên má đỏ bừng, cùng với vén lên ống tay háo sau, tay háo thượng phô hơi mỏng một tầng ứng đỏ, ở lãnh bạch sắc làn da thượng có vẻ phá lệ rõ ràng. Để sát vào nghe, còn có thể loáng thoáng nghe thấy mộ thời hế trên người nhàn nhạt rượu trái cây hương vị cồn hương vị cũng không đủ càng có rất nhiều quả mùi hương dễ ngửi cực kỳ mộ tiên sinh thời miểu chậm rãi tới gần mộ thời hế trước mặt hát rượu thạch con ngươi nhìn chăm chú vào mộ thời hế khuôn mặt mộ thời hế nghe thấy thời miểu nói cũng chỉ là nhìn về phía thời miểu hắn như cũ không nói chuyện mộ thời hế thoạt nhìn ăn rất ngon thời miểu lại là mềm mềm mại mại kêu mộ thời hế tên duỗi tay nhẹ nhàng đụng vào mộ thời hế cánh môi nghiêng nghiêng đầu nghe lên thơm ngào ngạt thoạt nhìn cũng ăn rất ngon bộ dáng. Thời miểu nhìn chăm chú vào mộ thời hế kia hai cánh đỏ bừng cánh ngôi, chấp chấp mắt. Mộ thời hế ngoan ngồi ở tại chỗ, hắn thấy có người để sát vào chính mình trước mặt, vẫn là bản năng ninh một chút mày, chỉ là thấy là thời miểu sau, không trốn, tùy ý thời miểu tay nhẹ nhàng ở hắn cánh ngôi thượng phất quá. Ta liền nhợt nhạt nếm một ngụm. Thời miểu nửa quỳ ở phía sau tòa trên đầy mềm, một bàn tay thân cửa sổ xe, một cái tay khác còn lại là đặt ở ghế sau chỗ tựa lương thượng cơ hồ là trên hướng cao nhìn xuống giống nhau nhìn chăm chú mộ thời hế nguyên bản rừng ở mộ thời hế trên người quang đều cấp che khuất dư lại chỉ có vô biên ám sắc rừng ở mộ thời hế còn có khi miểu trên người tựa như tạp đem hai người cùng nhau căn ướt thơi miểu giống cái bút bê xứ giống nhau chót mũi phiếm một chút màu đỏ một đôi mắt lại viên lại đại hiện giờ chậm rãi cúi đầu đến gần rồi mộ thời hế khoe môi nhợt nhạt nít lên thanh âm kiểu diễm mà nhu mềm rõ ràng sinh một trương thuần lương vô tội mặt Nhưng kia trong mắt lại dường như độ màu đỏ sậm, yêu khí mọc lan tràn. Chóp mũi đầu tiên là chạm được mộ thời hế chóp mũi, ngay sau đó đó là màu đen tóc dài rừng ở mộ thời hế cân cổ. Thời miểu nhẹ nhàng gần sát, cánh môi chỉ nhợt nhạt đến một ngụm mộ thời hế hương vị. Nô, rượu trái cây vị ngọt. Hoan nên. Mộ tiên sinh đi vào ta thế giới. Thời miểu một bàn tay bắt lấy mộ thời hế tay, khuôn mặt đỏ bừng, lông mi run rẩy. Giống như là đang nói. Ta phía sau chính là địa ngục hoan nên. tới làm khách sau đó nhẹ nhàng nhẹ nhàng đem người lôi kéo Nhâm này theo cùng vạn kiếp bất phục mộ thời hế thân mình run rẩy mặt càng đỏ hơn hắn ngước mắt nhìn về phía thời miểu thân mình không xong quước lơ túi đầu xoay qua mặt ngoan ngoãn mềm mại thực mặc đoàn còn lại là chua lòm ở một bên nhìn chằm chằm mộ thời hế hừ tên hôn đản này khẳng định có cái gì âm u, tưởng mê hoặc nó ký chủ đại đại nó muốn ở một bên hảo hảo nhìn phong ngừa chính mình ký chủ đại đại mắc như bị lừa. Mặc đoàn xoắn mông nhỏ liền trực tiếp ngồi xuống, bản thân mình, gắt gao nhìn chằm chằm mộ thời hế. Có bất luận cái gì không thích hợp nó đều phải nói cho chính mình ký chủ đại đại, sau đó rời xa người này. Không sai, chính là như vậy. Bên trong xe thử can tĩnh, phía trước lái xe người còn lại là vẻ mặt khiếp sợ. Hắn thấy cái gì? Thấy cái gì? Có phải hay không hắn mở ra phương thức không đúng? Khu khu. Ký chủ. Mặc đoàn nhịn không được. Tiến lên, trực tiếp nhảy tới rồi thời miểu trên đùi, nháy mắt thừa dịp hiện tại mộ thời hế say rượu ngăn nu, trả thù tính đạp một chân mộ thời hế. Có một chuyện ta phải nhắc nhở ngài. Đây là ngài lần thứ hai lộng chết cái này tổ chức người, căn cứ ta tuần tra, cái này tổ chức căn cơ thực khổng lồ, bổn ra là ở nước ngoài, ở chúng ta quốc nội chính là chi nhánh, cực kỳ cường đại, trên cơ bản có thể nói khắp nơi thế lực cũng không dám đắc tội, thậm chí mơ hồ có muốn thoát ly bổn ra ý tứ, những người này đều là không sợ chết không muốn sống chủ mặc đoàn giống cái lời nói thâm thiế lao nhân hiện giờ đang ở cẩn trọng dạy dỗ thời miểu chỉ sợ sẽ tìm ra ngài thân phận tới trả thù ngài cho nên ngài gần nhất vẫn là nó ký chủ không phải tính tình thẳng thế giới cũng sạch sẽ thuần túy chính là rất nhiều ích lợi quan hệ vẫn là đến suy xét suy xét mặc đoàn đang muốn nói ngài gần nhất vẫn là điệu thấp một chút thời điểm ân minh bạch thời miểu gật đầu đánh gây mặc đoàn nói minh minh bạch phần một trăm mười lăm Chương 115 địa ngục lai khách, 1. Mặc đoàn mày nhăn lại, nhận thấy được sự tình có điểm không đúng, điên cuồng lắc đầu, không không không, ta thích cái ký chủ A, ngài trước hết nghe ta nói xong lại minh bạch. Không phải ngươi minh bạch như vậy. Mặc đoàn còn chưa nói xong, liền lại thấy thời miểu ngoan ngoan gật đầu, nắm chặt tiểu nắm tay. Ta đây liền đi đem bọn họ đều diệt. Minh bạch, sợ đối phương trả thù, vậy. Chảm, thảo, trừ, can. Sẽ không sợ bị trả thù. Dứt lời. Thời Miểu nhìn về phía Mặc Đoàn, một bộ tiểu thiên tài ôn la chờ khích lệ bộ dáng, trong mắt tràn ngập chờ mong, dường như là đang nói, ngươi mau khen khen ta, ta lý giải rất đúng, đúng không? Ký chủ, ngài, thật đúng là cái tiểu thiên tài. Mặc Đoàn sau một lúc lâu rốt cuộc nghẹn ra như vậy một cái từ, ô ô ô, nó muốn biết chính mình ký chủ đại đại cái này thanh kỳ mạch não là cùng ai học? Sát trời còn đem lượng chưa lượng bộ dáng, sát trời tối tâm áp lực thấp, một đống bí ẩn kiến trúc nơi nội. Nơi này phần lớn đều là tầm thường trang điểm người, chỉ là nếu cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện, mỗi người đi đường nện bức đều phi thường ổn, là người biết võ, đều không phải là tầm thường người thường, thậm chí thần thái mơ hồ mang theo hung ác nham hiểm hung thần, đều không phải là phu quân. Đồng nhiên, bùm, một bóng hình đột ngột xuất hiện ở kiến trúc cửa, là cái nam nhân, nam nhân bộ dáng thập phần chật vật, trên người quần áo rách tung tóe, quần áo đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, mặt trên đều là còn chưa khô cạn màu đỏ tươi. Hiện giờ hơi thở thoi thóp ngã trên mặt đất, một đôi mắt trợn to, tràn ngập sợ hãi cùng sống sót sau tai nạn dùng mình, thân mình đều ở run, trên người các khớp xương bộ vị thoạt nhìn cũng đồng dạng bị người vặn gãy, đặc biệt là hán tay, một bàn tay bị nhân sinh sinh chỉnh tề cắt đứt. Cứu! Cứu cứu ta nam nhân thanh âm khàn khàn phát ra cầu cứu thanh, duỗi tay, nhìn về phía vật kiến trúc trước mặt người. Nam nhân xuất hiện trong ngay mắt, nguyên bản canh dự ở cửa người, lập tức tiến lên, thấy nằm trên mặt đất nam nhân thời điểm. Trong mắt tràn ngập kinh ngạc cùng kinh ngạc, vội vàng đem người cấp nâng dậy tới. Phát sinh sự tình gì, nhiệm vụ thất bại. Canh giữ ở cửa người do hỏi. Chặt đứt một bàn tay nam nhân miễn miễn cưỡng cưỡng đứng lên, trong mắt có chút đỏ đậm cùng sợ hãi, lắc đầu, toàn bộ thân mình đều ở run. Rõ ràng cũng không nghĩ ở chỗ này nói thêm cái gì, chỉ là thanh âm khàn khàn mở miệng nói. Mang ta đi thấy lão đại, lúc này đây đứt tay nam nhân mở miệng, thanh âm khô khốc, hắn vốn là bị thương nặng. Theo đạo lý hẳn là đã ngất chết ngất đi qua, nhưng bằng vào mánh liệt cầu sinh dục cùng ý chí, hắn một đường đi tới nơi này. Nghe thấy đức tay nam nhân nói, đỡ người của hắn không hề nhiều lời, gật đầu, đem người nâng đi vào, nháy mắt đánh cái thủ thế, ý bảo canh giữ ở bên ngoài người chú ý tình huống, không cần bị người cấp thọc hạ ổ. Chỉ là bọn hắn không thể chú ý tới là, một con thường thường vô kỳ mèo đen chính đi dạo nệm bước, đi ở tường viện phía trên. Mèo đen lông tóc cực lượng, cơ hồ cùng quanh thân bóng đêm không hai dạng. Chỉ là một đôi con ngươi lại phá lệ lượng, màu lục đậm, trong bóng đêm sáng lên, nó cái đôi nhét lên, thẳng lăng lăng nhìn chăm chú vào đứt tay nam nhân rời đi bóng dáng miêu nó miêu một tiếng, hấp dẫn canh giữ ở cửa người lực chú ý. Khi bọn hắn thấy chỉ là một con tầm thường mèo đen sau, chỉ cho là không biết từ địa phương nào chạy tới mèo hoang, liền không có để ý. Mèo đen còn lại là nhìn nơi nào đó, thả người nhảy, dung nhập trong bóng đêm. Nay chỉ là cái tiểu nhạc đệm, không người để ý tương ra bối cảnh điều tra rất rõ ràng, căn tử sạch sẽ, trong tộc chi nhánh người ra tiền mua nàng tánh mạng, thời gian vừa vặn không ai canh giữ ở bên người, đơn giản như vậy một cái tiểu nhiệm vụ, ngươi cũng có thể làm tạp. Ngồi ở đại sảnh ở giữa trên chỗ ngồi một người nam nhân mở miệng, hắn thoạt nhìn khuôn mặt gầy, mặt mày hung ác nham hiểm, trực tiếp đem trong tay báo cáo ném xuống mặt người trên mặt. Nhìn bộ dáng, cũng không có cấp đối phương trẩn trị tính toán. Mộ thời ấy làm, vẫn là cửa hàng diễn. Hắn nhìn thoáng qua đứt tay nam nhân cánh tay, rõ ràng là tân thương. Đều không phải đứt tay nam nhân che lại chính mình cánh tay, thân mình khẽ run, nhìn về phía trước mặt người, thanh âm có chút khô khốc, thậm chí đều ở run lên. Là, thời ra thời miệng làm, đứt tay nam nhân mở miệng, hắn chưa bao giờ gặp được loại người này, loại chuyện này, chỉ như vậy trong ngấy mắt. Tay liền không có, hắn chỉ có thể cảm giác được là một cây dây nhỏ dường như đồ vật, lưu loát. Người nói cái gì? Ninh mày mở miệng hắn nhìn về phía chính mình trước mặt người trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng tay bang vô vào trên mặt bàn trên mặt có chút tức giận thanh âm càng thêm ấm lãnh người đem ta đương ngốc tử lừa gạt sao liền một cái tiểu cô nương có thể đem các ngươi biến thành này phúc đức hạnh hắn mở miệng cười lạnh một tiếng nhìn trên mặt đất giống như chết cổ giống nhau đứt tay nam nhân trong mắt tràn đầy lãnh miệt chỉ cảm thấy đối phương đây là ở lừa gạt hắn chính mình ra cái tiểu nhiệm vụ thất bại liền thuận miệng bịa chuyện một cái lý do dứt lời Hắn ngồi ở trên chỗ ngồi, cầm sứ li, hơi hơi nhấp mấy khẩu trà, nheo lại đôi mắt, trong tay cầm một phần báo cáo. Thời gian thời miểu, ta làm người cho ta nhìn tư liệu. Một cái từ nhỏ ở nông thôn lớn lên nữ hài tử, hơn nữa khi còn nhỏ liền cháy hỏng đầu óc, vẫn luôn xin ốc, bị nhận về thời gian sau, bị khi dễ tự sát, gần nhất đã trở lại. Hắn mở miệng, nghe báo cáo thượng tin tức. Ngươi nói cho, nàng lợi hại như vậy, sẽ bị người khi dễ thành cái dạng này. Dứt lời. Ngôi ở thủ vị thượng nam nhân trực tiếp đem báo cáo ném ở kết thúc tay nam nhân trước mặt. Rõ ràng là không tin hắn nói, người bình thường cũng sẽ không tin tưởng, liền không nói đến, bọn họ cửa này nội tổ chức người các đều không phải đơn giản nhân vật, ít nhất thân thủ là không thể chê, một cái nũng nịu hào môn thiên kim. Sao có thể có thể đánh thắng được? Hơn nữa vẫn là đồng thời đối phó nhiều người như vậy. Thật là, nàng làm, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, nàng. Thực đáng sợ. Thì ngài ngàn vạn không cần thiếu cảnh giác Đứt tay nam nhân che lại cánh tay run thân mình Lại một lần mở miệng Hắn chính là thiếu cảnh giác Mới có thể rơi vào cái dạng này Trên thế giới này rất nhiều biểu tượng là không thể tin tưởng Ngồi ở thủ vị thượng nam nhân xoa xoa giữa mày Có chút đau đầu Táo giận đạp một vị trí bản chân Với hắn chỗ ngồi bên chân một người nam nhân Một cái thoạt nhìn bị tra tấn dị thường thê thảm nam nhân Vị trí thượng nam nhân một chân đạp lên người nam nhân này trên tay Nghiền nghiền Nhìn đối phương sắc mặt nhăn nhó thống khổ thần sắc, trên mặt có chút khoái ý. Chờ ta đem cái này phản đồ giải quyết sau, lại phái người đi đem cái này thời miểu cấp giải quyết. Ngài nhất định không thể thiếu cảnh giác, nàng thật sự. Rất cường đại. Đứt tay nam nhân lại một lần mở miệng nhắc nhở, nhìn đối phương không chút để ý bộ dáng, không khỏi có chút. Lo lắng. Suy, một tiểu nha đầu mà thôi, còn sợ ngồi trên vị trí nam nhân mở miệng, hắn nói còn chưa dứt lời. Thiếu nữ thanh em bỗng nhiên xuất hiện ở trong nhà không cần cố ý tìm ta, ta tới tìm các ngươi làm. hàng ngày cổ phiếu. phần một trăm mười sáu chương một trăm mười sáu địa ngục lai like khách nhị thanh âm này xuất hiện thời gian không sớm cũng không muộn, liền vừa lúc ở hiện tại lúc này, thực sự làm người có chút cảm thấy từng trận dơ mát. ngồi ở thủ vị thượng nam nhân nhìn thoáng qua bốn phía, cái gì cũng không có thấy, không khỏi nhíu mày. nghe thấy thanh âm sau, nguyên bản liền sợ hãi sợ hãi, đức tay nam nhân hiện giờ bộ dáng thoạt nhìn càng thêm dùng mình sợ hãi, thân mình run rẩy. Sắc mặt tái nhợt, thực rõ ràng là sợ hãi thanh âm này chủ nhân, hồng con mắt nhìn về phía ngồi ở chính giữa đại sảnh trên châu ngồi nam nhân. Liền! Chính là nàng, nàng khẳng định là đi theo ta tới. Đứt tay nam nhân nói âm vừa ra, liền nghe thấy được bên ngoài có tiếng bước chân, một bóng hình dần dần tiếp cận, người tới thân mình nhỏ xinh, cùng này đại sảnh tương đối so, nhỏ bé phảng phất sẽ bị cắn ướt, chỉ còn lại tiếng bước chân, từng tiếng thịch thịch thịch truyền tiến vào. Cuối cùng đứng yên ở trong nhà ba người trước mặt miêu thiếu nữ trong lòng ngực mèo đen đầu tiên là lười biếng hướng tới bọn họ chào hỏi một đôi màu lục đậm con ngươi mang theo không chút để ý miệt thị ừ thứ ta nói thẳng đang ngồi các vị đều là giáp rưỡi không sai mặc đoàn phiêu hơn nữa phiêu lợi hại các ngươi muốn tìm đến ta đúng không thời miểu chớp chớp mắt một bàn tay luất mau một cái tay khác còn lại là chỉ chỉ chính mình tươi cười ngọt lành ta tới Nguyên bản còn có chút kiêu ngạo hương ngạnh ngồi ở chính giữa đại sảnh vị trí thượng nam nhân hiện giờ như mày, cảnh giác nhìn về phía thời miểu. Có thể đi đến nơi này, ngồi ở vị trí này thượng, khẳng định không phải là bao cỏ, dù sao cũng phải có điểm bản lĩnh, phía trước nghe đức tay nam nhân nói thời điểm, sinh ra khinh miệt là một chuyện, mà hiện tại. Trước mặt thiếu nữ có thể lặng yên không một tiếng động đi vào trong nhà, này bản thân chính là một loại cực khủng bố sự tình. Bọn họ cái này tổ chức là sinh tồn ở màu sáng mảnh đất, có thể biết được bọn họ tồn tại người đều là một ít riêng đám người vòng càng miễn bàn dễ dàng liền tìm đến bọn họ hao hổ liền tính là tìm được rồi cũng không có khả năng có thể dễ dàng như vậy tiến vào phải biết rằng bọn họ tổ chức bên trong cánh cửa người đều là thân thủ bất phàm từ nhỏ rèn luyện ra tới đi ở sinh tử tuyến thượng đặc biệt tam hiểu ẩn nút cùng với ám sát ở bên ngoài tầng tầng chân cửa ải có thể không kinh động bọn họ quả thực không có khả năng đồng dạng có được loại này kinh ngạc tâm tình còn có một người bị đạp lên giữa đại sảnh trên châu ngồi nam nhân dưới lòng bàn chân người người này bộ dáng thoạt nhìn thập phần chật vật nghiễm nhiên là bị cha tấn hảo một đoạn thời gian hiện giờ đôi tay khấu trên mặt đất nhìn về phía thời miểu trong mắt là che giấu không được kinh ngạc cùng với hy vọng thúc thúc ngươi kêu Trường vẽ nam đúng không thời miểu đứng ở đại sảnh không nhanh không chậm dò hỏi tựa hồ là ở xác định mục tiêu của chính mình thoạt nhìn thập phần lễ phép cha qua cái này tổ chức hiện giờ đầu lĩnh là kêu tên này thời miểu như vậy một bộ nghiêm cẩn thả nghiêm túc bộ dáng thực sự có chút ngốc manh, làm người không cấm buông đề phòng Trương vẽ nam là tiểu tử này nhưng đừng nhận sai lão tử kêu lý ngày tốt là cái này tổ chức đầu lĩnh cũng là gỡ xuống mạng ngươi người nguyên bản ngồi ở trên chỗ ngồi nam nhân đứng dậy hắn cười nhạo lại lần nữa dẫn một chân chính mình bên chân nam nhân nhìn về phía thời miểu suy tư thời miểu đến tột cùng có phải hay không tổ chức nội đám kia người an bài vứt tiến vào xương khói đạn một lần nữa trở về báo thủ đoạt quyền Vẫn là. Khắc. Nga. Thời miểu nghe đối phương nói, bắt giữ tới rồi đầu lĩnh hai người, nghiêm túc gật gật đầu. ân không sai, tìm được là người nào. Mặc đoàn nhìn về phía cái này gọi là lý ngày tốt người, trong mắt có chút bi ai, tựa hồ là cảm thấy đối phương giống như còn không có minh bạch đây là tình huống như thế nào, thậm chí còn chủ động nói chính mình chính là cái này tổ chức đầu lĩnh. nay đối thời miểu mà nói liền ý nghĩa, tìm đúng người, lộng chết lao đại là được. Thúc thúc ngươi thích cái dạng gì cách chết ta thời miểu đứng ở tại chỗ nhìn về phía cái này lý ngày tốt một bộ kiểu tiếu đáng yêu bộ dáng nàng bẻ bẻ ngón tay nghiêm túc tính chính mình có thể làm cho cách chết thoạt nhìn không giống như là ở nói giỡn. xem ở đối phương chính mình báo thượng tên ngoan ngoan chờ nàng phân thượng nô no, nàng liền miễn cưỡng hoàn thành đối phương sắp chết tâm nguyện đi lý ngày tốt nghe thời miểu nói như mày tổng cảm thấy chính mình trước mặt thiếu nữ giống như thật sự có chút không lớn thích hợp hắn cười nhạo một tiếng Ngay sau đó tiến lên, thanh âm có chút lãnh đạm, mang theo trầm trọc. Thiếu nha đầu, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi, nên chết như thế nào? Lý Ngày Tốt nói xong, phất tay, bốn phía đống nhiên ra tới vài người, bốn năm người, bảy biện ra vòng vây xu thế, những người này thoạt nhìn mặc kệ là bảy ra thân thủ vẫn là trên người nhàn nhạt mùi màu tươi. Đều đủ để xác minh một chút, bọn họ rất nguy hiểm. Quả nhiên, Lý Ngày Tốt liền nhìn thấy trước mặt thiếu nữ trên mặt lộ ra buồn rầu biểu tình. Phản phất là ở sợ hãi cái gì giống nhau, hắn lệnh khuôn mặt, đang chuẩn bị mở miệng, dặn do trực tiếp đem người ném trong biển vì cá mập thời điểm. Nói như vậy, vậy không có biện pháp. Thời miểu mở miệng, nàng rũ xuống con ngươi, lông mi run rẩy, đem mặc đoàn đặt ở chính mình trên vai. tại đây vài người đến gần, đại khái khoảng cách thời miểu hơn hai thước thời điểm. Nàng ngước mắt, sán lặng cười. Vậy đều đi tìm chết đi. Thời miểu ánh mắt tối tăm, ở mọi người còn không có minh bạch nàng trong giọng nói ý tứ thời điểm. Nguyên bản tiếp cận miểu vài người thân mình cứng đờ, đứng ở tại chỗ, thân thể tư thế cực kỳ quỷ dị, trên mặt càng là kinh ngạc không thôi. Mai một trong bóng đêm kia cơ hồ nhìn không thấy hồng ti quấn quanh bọn họ tay chân. Thao túng bọn họ thay đổi mục tiêu, từ thời miểu biến thành trên châu ngồi lý ngày tốt. Giờ phút này thời miểu cực kỳ giống, từ trong địa ngục đi ra khách nhân, mang đến chỉ có tử vong. Không biết đi qua bao lâu, hiện trường một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ thời miểu còn đứng tại chỗ ngoại, những người khác đều nằm sấp xuống đi. Tư thái khác nhau, chật vật bất ham, duy nhất dư lại một cái còn tính tình huống tốt. Đang ngồi ghế bên, bị người làm cho cả người mình đẩy thương tích tên là trương vẽ nam nam tử. Thời miểu đối này đó không có hứng thú, đã nổ cỏ tận gốc, đang chuẩn bị rời đi. Cửa truyền đến hỗn độn tiếng bước chân cùng với tiếng gào. Ngay sau đó cái này tên là trương vẽ nam nam nhân nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy, đi hướng thời miểu. Đang lúc mặc đoàn cho rằng đối phương phải đối thời miểu bất lợi thời điểm. Bùng trương vẽ nam trực tiếp bùn một tiếng quỳ trên mặt đất. Đôi mắt đỏ rực hướng tới thời miểu dập đầu lệ ba cái. Ngoài cửa tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần, tới đều là dáng người biêu hán đại hán, bọn họ trên người đều có quẻ thải, nghiêm nhiên là xông vào tiến vào, tới cứu người. "Tiểu chủ tử, chúng ta tới cứu ngài." Kết quả thấy trước mặt cảnh tượng sau, đều chố mắt một chút. "Lý ngày tốt cái kia phản đồ đã chết, từ hôm nay trở đi, nàng chính là chúng ta lão đại." Trương vẽ Nam thanh âm to lớn vang dội, hướng về phía tiến vào người lớn tiếng kêu. Mạc đoàn đầy mặt viết dấu chấm hỏi. Không phải, này phát triển như thế nào có điểm không đúng lắm. Lão đại, này đàn biểu hán đại hán trực tiếp ngạnh cổ hướng về phía thời miểu tê, phía sau cất dấu đao, đang chuẩn bị động thủ thời miểu chớp chớp mắt. Mặc đoàn, các ngươi con mẹ nó chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Phần một trăm mười bảy, chương một trăm mười bảy các tiểu đệ mỗi người đều thực tú. Các ngươi ở kêu ta sao? Thời miểu chỉ chỉ chính mình, đứng ở một chúng biểu hán đại hán trước mặt, bị một đám người phụ trợ càng thêm nhỏ xinh đang yêu. Hiện giờ đen nhánh trong con ngươi lần đầu tiên tràn ngập nghi hoặc, phảng phất là suy nghĩ, chính mình chính là giết bọn họ đầu linh ai. Đối. Thứ nay ngài chính là chúng ta lão đại. Đứng ở thời miểu trước mặt một bọn đại hán ngại cổ, tiếp tục mở miệng, hoàn toàn một bộ thiết khờ khạo bộ dáng, Bọn họ nhìn thoáng qua thời miểu phía sau trương vẽ nam, nếu đây là bọn họ tiểu chủ tử nói truyền ngôi liền tuyệt đối không có sai. Húng chi. Trước mặt người lớn lên hảo đáng yêu à, mỗi cái mánh nam trong lòng đều cất giấu một cái tiểu công chúa. Hiện giờ bọn họ trong lòng tiểu công chúa đang ở ngao nghe rục dịch. Phía sau trương vẽ nam cũng ngay sau đó tiến lên đây, nhìn về phía thời miểu, trong mắt mang theo kinh hỉ cùng với sùng bái, sửa sang lại một chút chính mình cảm xúc ngay sau đó mở miệng nói: Phụ thân ta vốn là cái này tổ chức đầu lĩnh, kết quả bị lý ngày tốt cái kia phản đồ phản bội ám sát, hắn lừa trên gạt dưới, đoạt quyền xoán vị thành đầu lĩnh, ta bị hắn tù cha tấn thật lâu, bọn họ là tới cứu ta. Trương vẽ nam mở miệng chỉ chỉ thời miểu bên người đám kia người. Hôm nay là Ngài đã cứu ta, ta nguyện ý đi theo ngươi tả hữu, dâng lên ta trung thành, toàn bộ mai một tổ chức đều đem vì ngươi sử dụng. Trương vẽ nam mở miệng. Hắn sẽ đột nhiên nhận thời miểu làm lão đại đều không phải là đột phát kỳ tưởng, là có chính mình suy tính. Một phương diện là bởi vì thời miểu cứu hắn, tuy rằng chỉ là nhân tiện vô tình, ở hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm xuất hiện, giống như là từ trên trời giáng xuống tiểu tiên nữ dường như Về phương diện khác còn lại là thời miểu bày ra ra tới năng lực kinh sợ đến hắn. Ở mai một cái này tổ chức bên trong, cường giả tối thượng, không có đủ lợi hại năng lực là không có biện pháp kinh sợ tới tay hạ nhân. Không cần. Thời miểu lắc đầu, tú khí mày nhíu lại, cũng không cảm thấy hứng thú, ghét bỏ nhìn thoáng qua ở đây mọi người. Nhược. Phiền thoái. Ngày trước đừng có gấp cự tuyệt, chúng ta mai một tổ chức xa so ngươi tưởng tượng cường đại hơn, chúng ta mạng lưới tình báo cùng với ám sát đều là đứng đầu. Đỉnh đầu thượng có rất nhiều quyền quý nhân mạch, bọn họ thấy ngài, cũng đương lễ nhượng ba phần, còn có thuộc hạ người cũng các vũ lực không thấp trương vẽ nam tưởng thời miểu không biết bọn họ lợi hại, không khỏi vội vàng bắt đầu khen mai một tổ chức hiệu dụng, có cái gì năng lực. Mặc đoàn lười nhát nhìn thoáng qua trương vẽ nam, có chút đắc y rào rạt ở thời miểu chân bên cạnh cọ cọ. Trương vẽ nam bộ dáng này thấy thế nào như vậy quen mắt đâu, thật là cực kỳ giống lúc trước nó. Chỉ tiếp ký chủ nhà nó. Không ăn này bộ A. Thời miểu quả thực nghe thấy trương vẽ nam nói sau, cũng chỉ là buồn ngủ đến cực điểm chớp chớp mắt, trong mắt tràn ngập buồn ngủ, hoàn toàn không có bị đối phương lời nói nhắc tới một phân một hào hứng thú. Nga, ta đây đi về trước. Thời miểu thanh âm mềm hoạt, vô vô đói bẹp bẹp bụng. Mộ tiên sinh còn ở trong xe chờ nàng đâu? Ngày mai còn phải đi học đâu? Lúc này đây đến phiên trương vẽ nam kinh ngạc, kinh thành quyền quý, nhiều ít muốn đưa bọn họ cái này tổ chức thu hoạch trong túi, mơ ướt hơn nữa cắn ướt, đỏ mắt thực. Như thế nào hiện tại đến phiên thời miểu, nhưng thật ra, giống như hơi mang ghét bỏ. Thậm chí có loại bọn họ là kéo chân sau cảm giác. Nhận thấy được thời miểu trụ bụng động tác, Trương Vẽ Nam đột nhiên nhanh trí, vội vàng ngăn cản thời miểu đường đi, thử tính mở miệng. Không bằng ngăn một chút gì lại đi. Trương Vẽ Nam mở miệng. Nghe thấy Trương Vẽ Nam nói, thành công làm thời miểu ngừng nệnh bước, lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Trương Vẽ Nam. Phong bếp nội, một đám người vây quanh ở bên nhau, có vẻ phá lệ chen trúc. Bọn họ trung tâm là cái thiếu nữ, nhỏ xinh đang yêu, hiện giờ đang ngồi ở bàn đàn bên, nhìn chính mình trên bàn càng đôi càng nhiều đồ ăn. Phía trước còn đánh đánh giết giết, cả người là thương mấy cái đại hán, vây quanh tập dề ở trong phòng bếp bắt đầu đảo quanh, làm bánh kem làm bánh kem, nấu cơm đồ ăn nấu cơm đồ ăn, có vẻ phá lệ hài hòa. Bọn họ đều dáng người khổng lồ, thoạt nhìn cực kỳ bưu hãn, nguyên bản bình thường kích cỡ đồ làm bếp ở bọn họ trong tay đều giống như nhỏ nhất hào, nhìn nhỏ yêu đáng thương cực kỳ sợ bọn họ dùng sức quá mạnh, liền đem đồ làm bếp cấp tạo tác. trong phòng bếp mùi hương bốn phía, ăn ngon sao? một cái cạo đầu đinh đại hán đứng ở thời miểu trước mặt, một bộ xấu hổ bộ dáng, trong tay bưng một phần nướng xóa tung bánh kem, thuật nhìn bán tương cực hảo, nghe cũng mùi thơm phát mũi. ân, ăn ngon. thời miểu thỏa mãn đào một ngun bánh kem, đôi mắt sáng lấp lánh, thỏa mãn đến cực điểm. còn có ta, đây chính là ta chuyên môn. bên cạnh đồng dạng không cam lòng yếu thế bưng lên một chén nóng hầm hập mì sợi, dùng liêu rất đơn giản, nhưng là hương vị lại thập phần độc đáo, vừa vặn tốt, ăn ngon. Thời Miểu gật đầu, liếm liếm cánh môi, vây quanh ở Thời Miểu bên cạnh mọi người sôi nổi nhìn Thời Miểu, nhìn trước mặt thiếu nữ ngọt ngào cười, khen ăn ngon, cặp kia đùng mặc điểm suýt con ngươi độ ánh sáng, lông mi lại đùng lại trường, thoạt nhìn lại ngoan ngoãn lại nhuyễn manh. quả thực so bút bê tây dương còn bút bê tây dương, xem nhân tâm đều hóa, hắc hắc, xem ra ta này chủ nghệ không lôi bước này sờ nhiều thường cùng dao nhỏ nhưng thật ra đã lâu không có sờ đồ làm bếp đầu đinh đại hán mở miệng hắn nghe thời miểu khích lệ một bộ nào có nào có ngượng ngủng gãi gãi đầu mặc đoàn ghé vào trên bàn cơm nhìn bị một đám người vây quanh thời miểu trong mắt có chút chua lỏm nhiều người như vậy muốn cùng nó tránh sủng càng quan trọng là mặc đoàn nhìn về phía trước mặt này đàn đại hán đầy mặt dấu chấm hỏi các ngươi không phải chuyên môn làm ám sát tình báo tổ chức sao giết người không chớp mắt hung thần ngoan độc đâu Ở phòng bếp nấu cơm tính cái gì bản lĩnh A, còn bị một cái tiểu cô nương khích lệ liền thẹn thùng thành cái dạng này, đúng hay không khởi chính mình cái này mánh nam bề ngoài. Mặc đoàn nội tâm gợn sóng vô kinh, thậm chí cảm thấy, ha ha, không có gì lại có thể làm nó kinh ngạc. Thời miểu thỏa mãn vô vô bụng, ăn no. Lão đại, ta xem ngươi quần áo ô huế đều là huyết, cái này quần áo là ta làm, ngươi muốn hay không thay thử xem xem. Một cái khác đại hán thẹn thùng cầm một kiện váy đi tới thời miểu bên người. Đây là nữ khoản, tiểu dáng phi thường đáng yêu, nồng đậm tươi mát tiểu công chúa phong. Kích cỡ thoạt nhìn cùng thời miểu vừa vặn tốt thích hợp. Cái này quần áo cùng cầm cái này quần áo đại hán thoạt nhìn nồng đậm không khỏe, rất khó tưởng tượng, hắn là như thế nào cầm lấy kim chỉ may làm ra như vậy công chúa tầm váy. Mặc Đoàn trong lòng cứng lại. Trước mắt này nhóm người, mỗi người đều thực tú. Hiện tại chúng ta thủ lĩnh không có, gián mất đầu, lão đại, ngươi liền tiếp thu chúng ta mai một tổ chức đi, chúng ta nhất định sẽ đối ngài có điều trợ giúp. Trương Vẽ Nam mở miệng, nhận định thời miểu này đủi, tuyệt đối không buông tay. Hảo đi, ta sẽ che chở các ngươi. Thời miểu nghe Trương Vẽ Nam nói, buồn rầu cắn cắn môi cánh. Nguyên lai giết người khác lão đại, phải chính mình làm lão đại a? Vậy cố mà làm che chở bọn họ đi. Mặc đoàn ở một bên điên cuồng lắc đầu, không không không, đây là cái ngoài ý muốn. Cầu cái để cử phiếu, anh anh anh. Các ngươi không yêu ta, hai ngày này để cử phiếu thiếu đáng thương. Phần 118 Trương 118 bọn họ thật đúng là người tốt. Nghe thời miểu nói, Trương Vẽ Nam cùng với một bọn đại hán lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía thời miểu. Ngay sau đó, Trương Vẽ Nam nghĩ nghĩ, đi tới lý ngày tốt bên người, lý ngày tốt hiện giờ còn có một hơi. Trên cơ bản đem Trương Vẽ Nam đám người hành vi đều xem ở trong mắt, hiện giờ trong mắt mang theo nghẹn khuất cùng. lựa giận, tựa hồ là khó chịu, chính mình hao tổn tâm cơ được đến vị trí liền như vậy chắp tay nhường cho một tiểu nha đầu trương vẽ nam hoàn toàn không có quản lý ngày tốt như thế nào khó chịu không cam lòng trực tiếp ở lý ngày tốt trên người sở soạn một phen cuối cùng từ lý ngày tốt trong lòng ngực móc ra một thứ đó là một khối bạch ngọc điêu khắc kiểu dáng cực hào xem đặt ở lòng bàn tay thế nhưng thấm ấm áp hào ngọc mới vừa rồi có thể giữ người cái này ngọc rõ ràng liền giá trị xa xỉ lý ngày tốt nhìn trương vẽ nam cái này hành vi mở to hai mắt chống cuối cùng một hơi bắt được trương vẽ nam cánh tay nàng lai lịch không rõ các ngươi ở tìm chết mai một chỉ có ở trong tay ta mới có thể lý ngày tốt chống một hơi trong mắt tràn đầy tàn nhẫn tựa hồ trương vẽ nam cái này hành vi sinh sôi đau đớn hắn quả thực làm hắn so chết còn khó chịu ta nhưng thật ra cảm thấy đây là một cơ hội trương vẽ nam nghe thấy lý ngày tốt nói cười nhạo một tiếng ném ra lý ngày tốt hắn như suy tư gì nhìn thoáng qua thời miểu phương hướng đứng dậy đi hướng thời miểu phương hướng Trinh trọng đến cực điểm đem trong tay ngọc bội giao cho thời miểu lão đại thứ này ngài thu nó sẽ đối ngải hữu dụng. Trương Vẽ Nam không nói rõ cái này Ngọc đội đại biểu cho cái gì, chỉ là đem đồ vật cho Thời Miểu. Thời Miểu đem đồ vật tiếp nhận tới, thanh âm mềm mại nói một tiếng cảm ơn. Này phúc ngoan mềm bộ dáng, hoàn toàn không thể tưởng được trong đại sảnh ngã trên mặt đất những người này đều là xuất từ tay nàng. Thật tốt quá, Lão đại nguyện ý nhận lấy. Lam Tiểu Váy đại hán đảo qua thẹn thùng, tiếng nói tục tàng, ngay sau đó ngẩng cổ hướng tới Thời Miểu trước mặt vừa đứng. Lão đại, ta kêu một đương làm vay đại hán mở miệng lão đại ta kêu nhị ưng làm tiểu bánh kem đại hán mở miệng lão đại ta kêu tam ưng nấu mì sợi vây quanh tạp dề đại hán mở miệng này ba người đứng đắn lên bộ dáng vẫn là rất nhức người toàn lớn lên cao lớn thô kệnh dáng người cường tráng tướng mạo đảo không tính thực hung thậm chí còn có chút xoáy khí cái loại này anh định hôn loạn tháo hán tử xoáy khí chỉ là dây tiếp theo loại này đứng đắn cảm giác liền đánh trở về nguyên hình Dây lát trở nên có chút thẹn thùng tiểu tức phụ bộ dáng dường như đứng ở thời miểu trước mặt, lo lắng thời miểu có thể hay không đối bọn họ không hài lòng. Nếu ngoại giới có người thấy cảnh tượng như vậy, nhất định sẽ bị kinh doạ rất cằm, bọn họ tại ngoại giới danh hào thực văng rồi, cũng trước nay đều là lấy mảnh hán trạng thái kỳ người, có từng như vậy. Thẹn thùng. Ta kêu thời miểu, thời gian khi, xa về miểu. Thời miểu nghe ba người nói, gật gật đầu, báo thượng tên của mình. Nhìn thời miểu như vậy bình tĩnh biểu tình. Này ba tên đại hán càng thêm kiên định một việc, đó chính là bọn họ tân láo đại nghe thấy tên của bọn họ cũng sắc mặt bất biến, nhất định là cái đại lão. Mặc đoàn ở một bên xem thấu này ba người tâm lý hoạt động, nó lười nhác khốn đốn đánh áp, nó cảm thấy đi. Chính mình ký chủ đại đại chỉ là đơn thuần không biết, liền tính đã biết. Giống như cũng sẽ không có cái gì biểu tình. Thời miểu rời đi mai một tổ chức, Trương vẽ nam cùng thời miểu trao đổi một chút liên hệ phương thức, cũng tỏ vẻ trước quét sạch một chút bên trong. Có chuyện tùy thời có thể gọi bọn họ đi làm. Rất xa, một chiếc xe đang chờ, bên trong xe tài xế ánh mắt kinh nghi bất định nhìn bốn phía. Hắn xuyên thấu qua kinh chiếu hậu nhìn thoáng qua trên ghế sau mộ thời hế, mới vừa rồi thời miểu rời đi thời điểm làm mộ thời hế ngoan ngoãn ngồi chờ, mộ thời hế liền thật sự ngoan ngoãn ngồi chờ. Thời gian một phút một giây quá khứ, hắn có chút hoảng, sợ cái kia thiếu nữa là xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc này hơn phân nửa đêm, tới nơi này. Hơn nữa lại là trả thù. Hơn nữa tìm vẫn là mai một tổ chức. Gặp gỡ mai một đám kia không sợ chết, chỉ có thể có một cái kết quả, có đến mà không có về. Tài xế tay đặt ở tay lái thượng, đang chuẩn bị trước rời đi nơi này thời điểm. Thịch thịch thịch cửa sổ xe bị gõ vang, một khuôn mặt xuất hiện ở ngoài cửa sổ xe, đúng là thời miểu mặt. Tài xế có chút kinh ngạc, nhìn thời miểu trang điểm, ngốc nửa ngày, nguyên bản ở hắn trong tưởng tượng, thời miểu trở về ít nhất cũng đến quải thải bị thương, thiếu cánh tay thiếu chân, liền tính không có cái này kia cũng nên là ăn mặc một thân huyết ý ỉa chật vật bất kham ra tới như thế nào hiện tại giống như vừa mới đi dạo phố trở về hiện giờ đứng ở ngoài xe thời miểu ăn mặc một thân âu phục hoàn toàn đều là thủ công định chế toàn thân là điển nhã màu tím nhạt tiểu dáng cực kỳ ưu nhã đáng yêu âu thức phong cách ở váy sau thắt lưng mặt càng là khoa trường treo một cái nơ con bướm ăn mặc này thân quần áo thời miểu dường như thật sự thành hộp quà chung bút bê tây dương giống nhau tinh xảo đáng yêu trong tay còn cầm một cái hộp quà Bên trong là mới mẻ nướng chế tốt mềm xốp tiểu bánh kem. Nhưng này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là vì cái gì đi sát cá nhân, trở về sẽ đổi quần áo mới, còn mang theo quả kỷ niệm. Tài xế tiên sinh, cho ngươi nếm thử. Thời miểu lấy ra một cái tiểu bánh kem cho lái xe tài xế, ngồi vào bên trong xe. Khi, khi tiểu thư, ngài không phải tài xế nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nói do đó hỏi, sửa sang lại một chút suy nghĩ, lúc này mới ngay sau đó mở miệng nói. Ngài không phải đi mai một tổ chức diệt khẩu sao. Mấy thứ này là chỗ nào tới. Tài xế mở miệng. Đúng vậy, này đó là bọn họ đưa. Thời miểu giơ giơ lên làn váy, cơ cơ tiểu bánh kem. Bọn họ thật đúng là người tốt. Thời miểu chớp chớp mắt, mở miệng. Khu khu khu tài xế nghe thời miểu nói, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết, người tốt. Hình dung mai một tổ chức đám kia ác ôn. Hắn vẫn luôn đi theo mộ thời hế, tự nhiên nối một ít đồ vật vẫn là hiểu biết liền tỷ như một ít thế lực cấu thành kinh thành bên ngoài thượng là năm đại thế gia cho nhau chế hành cường đại như vậy chính là ở năm đại thế gia sau lưng đồng dạng hoặc dựa vào hoặc dưỡng một ít tám thế lực tỉ như tần gia sau lưng liền làm cái viện nghiên cứu không biết ở mân mê cái gì lại tỉ như này mai một một cái không lệ thuộc với năm đại thế gia bất luận cái gì một phương cường đại thế lực muốn đem này được đến gồm thâu nhiều đếm không xuể người tốt cái này từ cùng mai một tổ chức rất khó đối thượng hảo Thậm chí hắn đẩy mặt dấu chấm hỏi, vô pháp tưởng tượng, thời miểu như thế nào bình yên giống như đi dạo phố đi ra. Giết đối phương người, còn bị đối phương tặng lễ vật cùng quần áo mới. Này mẹ nó khả năng sao? Mặc đoàn ghé vào thời miểu trong lòng ngực, vứt cho tài xế một cái, ta minh bạch ngươi ánh mắt, chính là này thật đúng là chính là khả năng, sự thật. Tài xế không dám hỏi nhiều, đành phải lái xe nhanh chóng rời đi tại chỗ. Sáng sớm, ấm dương chiếu tiến trong nhà, mộ thời hế cảm giác ánh mặt trời chói mắt. Lông mi run rẩy, mở mắt, đầu đau muốn nước ra. Mộ thời hế đứng dậy đang muốn che lại đầu thời điểm, nhìn thấy bên cạnh sau, đó là động tác cứng lại. Phần 119 chương 119 mộ tiên sinh chẳng lẽ không nghĩ phụ trách. Liên ở mộ thời hế bên người, nằm một cái thiếu nữ, thiếu nữ trên người ăn mặc một kiện màu tím nhạt âu phục, âu phục sau lưng còn hệ một cái cực đại nơ con bướm, nàng nhắm mắt lại, trên mặt làn da giống như nón nà bạch ngọc giống nhau, lông mi nồng đầm con trường. Hiện giờ chính An tĩnh ngoan ngoãn cuộn tròn ở trên sofa một góc, cánh môi đỏ bừng, cũng không biết có phải hay không trong nhà độ ấm quá nhiệt, vẫn là bên ngoài ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trên người, trên mặt cũng mang theo đắp lên một tầng hơi mỏng đường đỏ, tinh xảo đáng yêu giống cái trang phục lộng lấy bút bê tây dương, phối hợp hệ ở bên hông nơ con bướm, càng làm cho nhân sinh ra một loại ảo giác. Nàng là lễ vật hộp hủy đi ra tới chân quý nhất lễ vật, mộ thời ấy nhũ mày đầu, trên mặt hiếm thấy có chút kinh ngạc, hồi tưởng cũng chỉ rắc đầu ầm vang đau đớn. Như thế nào cũng nghĩ không ra đêm qua sự tình, chỉ mơ hồ có chút tua nhỏ đoạn ngắn. Trong nhà yên tĩnh vô cùng, cũng đúng là ở ngay lúc này, nằm ở trên sofa thời miểu mở mắt, một đôi xương mủ mênh mông mắt to mang theo vải phần mờ mịt, ủ rũ, đại khái là còn chưa ngủ đủ, phiên cái thân, tự nhiên đến cực điểm cọ cọ mộ thời hế tay. Giống chỉ lười biếng tiểu miêu nhi dường như đánh ngủ gật, ngay sau đó xoa xoa đôi mắt, nhìn về phía mộ thời hế. Sớm A, mộ tiên sinh. Thời miểu mở miệng. Thoạt nhìn ngoan mềm đến cực điểm. Đêm qua ngươi không trở về. Mộ thời hế nhìn thoáng qua thời miểu, thanh âm định rồi định, hắn ninh mày. Hoàn toàn mất ý thức, quên mất chuyện sau đó. Đêm qua, thời miểu nghe mộ thời hế nói, thời miểu chớp chớp mắt, ngay sau đó từ trên sofa bỏ dậy, nửa quỳ ở trên sofa, nhìn mộ thời hế, đánh giá mộ thời hế. Ngay hôm qua là mộ tiên sinh chủ động mang ta về nhà. Thời miểu giơ lên cái sán lạn tươi cười, lộ ra hai viên răng nanh, rất là đáng yêu. Mộ thời hế nghe thời miểu nói, có chút đau đầu lại lần nữa xoa xoa huyệt thái dương, đại khái còn có chút không có thể phản ứng lại đây, nhìn bên người mở to một đôi vô tội mắt to thiếu nữ, lại có chút nói không ra lời. Chẳng lẽ, mộ tiên sinh đều không nhớ rõ? Thời miểu thấy mộ thời hế cái dạng này, mở to hai mắt, trong mắt tựa hồ là có chút mất mát, cắn cắn môi cánh. Đại khái nhìn ra mộ thời hế là thật sự không biết đêm qua sự tình sau, trong mắt đó là lập tức có thủy sắc, nhìn đáng thương vô cùng nước mắt tùy thời đều có thể rơi xuống, chóp mũi cũng phiếm nhàn nhạt màu đỏ. mộ tiên sinh, không nghĩ đối ta phụ trách sao? thời miểu thanh âm mềm mại, mang theo ủy khuất. nghe thời miểu những lời này, mộ thời hế nguyên bản còn lạnh băng xa cách khuôn mặt nháy mắt nhiễm đỏ bừng, từ lỗ thay đi bước một lan tràn tới rồi trên má. hồng không được, hắn lại cứ sinh mạnh mẽ áp chế, lòng bàn tay hơi hơi thu nạp, nhìn thời miểu. chợt để sắt vào, nhìn chăm chú gần trong gang tấc thời miểu, nhìn thiếu nữ kia vô tội lại nhuyễn manh biểu tượng vậy ngươi nhưng thật ra nói nói ta đối với ngươi làm cái gì mộ tiên sinh nói qua nói làm sự muốn phụ trách thời miểu xoa xoa đôi mắt đôi mắt đỏ rực nghe mộ thời hế dò hỏi đó là hít hít cái mũi lòng bàn tay cất giấu một phen tiểu đao ngước mắt nhìn chăm chú mộ thời hế mộ thời hế lại là càng thêm gần sát vài bước một bàn tay duỗi hướng thời miểu phía sau trực tiếp bắt được thời miểu thủ đoạn đồng thời cũng bắt chẹn thời miểu lòng bàn tay tiểu đao hắn dụ xuống con ngươi khoe môi nhợt nhạt giơ lên rõ ràng trên mặt đỏ bừng còn chưa rút đi màu xám đồng tử ánh trước mặt thiếu nữ bộ dáng nhuẫn manh vô hại lại trí mạng đến cực điểm thứ này tựa hồ không rất thích hợp khi tiểu thư thưởng thức mộ thời hế nhéo tiểu đao trôi đao túi đầu cười nhạt thơi miểu nửa điểm bị phát hiện chột dạ bộ dáng đều không có nàng đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm ngoài cửa xuất hiện động tĩnh vào được một người cửa hàng diễn cửa hàng diễn ăn mặc hưu nhàn đến cực điểm đứng ở cửa thân mình cứng đờ Nhìn thoáng qua thời miểu cùng mộ thời hế, trước mặt cảnh tượng thật sự là có một ít ý vị sâu xa, ái mội chiến miên. Trên sofa, thiếu nữ cả người cơ hồ đều ham ở mộ thời hế trong lòng ngực, hai người dán cực gần, bốn mắt nhìn nhau, thập phần đang đối. Thiếu nữ trong mắt còn phiếm thủy sắc, hốc mắt một mảnh đỏ bừng, nghiễm nhiên là đã khóc, hiện giờ bị mộ thời hế nắm một bàn tay thủ đoạn, trên mặt biểu tình tràn đầy vô tội. Mộ thời hế còn lại là cầm một phen tiểu đao để ở thiếu nữ bên hông đem thiếu nữ mu bàn tay ở này sau lưng hẹp dài mắt hiếp lại trong mắt chung dường như lại lùng liệt thích lại hảo mang theo thanh lanh đánh giá nay phúc cảnh tượng thật sự là thực xin lỗi quái dày cửa hàng diễn đứng ở tại chỗ đông nhiên có chút không biết đi vào vẫn là đi ra ngoài xấu hổ nhìn thoáng qua mộ thời hế cùng thời miểu lui về phía sau che lại hai mắt của mình ta không biết các ngươi ở bên trong cũng không biết các ngươi phát triển tới rồi này một bước cửa hàng diễn lộc cộc liền chuẩn bị lui về phía sau đi ra ngoài Tiến bảo, mộ thời ấy nhìn cửa hàng diễn cái này động tác, mở miệng, thuận thế cũng buông lỏng ra thời miểu tay. Cửa hàng diễn lúc này mới một lần nữa tiến bảo, hắn nhìn thoáng qua hai người, chủ yếu là ánh mắt dừng ở thời miểu trên người, không quên đêm qua phát sinh sự tình, trong mắt thần sắc có chút phức tạp. Hắn phía trước liền nhận thấy được thời miểu không quá thích hợp, cho nên kỳ thật còn hảo, dự kiến bên trong, chính là tối hôm qua sự tình, đối với Khương Yên mà nói là ngoài ý liệu, một chốc một lát chỉ sợ rất khó tiêu hóa. Khi ấy, ta là tới nhắc nhở ngươi, ngươi hôm nay bệnh viện có hội trần, đừng đến muộn. cửa hàng diễn đi tới mộ thời hế trước mặt, mở miệng nói, ngay sau đó nhìn thoáng qua thời miểu. khương yên ở ta trong xe, ngươi muốn hay không cửa hàng diễn mở miệng. tư cập hôm nay buổi sáng khương yên bộ dáng. nghe thấy khương yên tên, thời miểu ánh mắt ám ám. thu thập đồ vật, thời miểu đi theo cửa hàng diễn rời đi mộ thời hế ra. ở trước khi đi thời điểm, thời miểu dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau mộ thời hế chạy chậm đi tới mộ thời hế bên người. Mộ tiên sinh thời miểu đứng ở mộ thời hế trước mặt, trực tiếp duỗi tay câu lấy mộ thời hế cổ. Ngay sau đó ghé vào mộ thời hế bên thay, nhẹ giọng mở miệng, nó liền tặng cho ngươi. Những lời này tựa hồ là ở đáp lại mộ thời hế phía trước nói nàng không thích hợp cầm đao. Mộ tiên sinh tay cầm đao thời điểm rất đẹp, cho nên liền đưa cho mộ tiên sinh. Phải nhớ kỹ chúng ta ước định a. Mộ thời hế nghe thời miểu những lời này, không chờ có phản ứng, thời miểu đó là trực tiếp buông tay. Xoay người chạy hướng về phía cửa hàng diễn, đắp cửa hàng diễn xe đi trường học, đồng thời đưa điện thoại di động cấp mở ra, thấy di động bên trong đến từ chính thời quân lăng tin tức. Đại khái đều là do hỏi nàng ở địa phương nào, vì cái gì còn không có về nhà, nôn ngữ dưới, rất là sốt ruột. Cùng với mới nhất đến từ chính Khương Yên tin nhắn. Không chờ cơ lật mở, cửa hàng diễn cửa xe một hai, thời miểu liền nhìn thấy ngồi ở bên trong xe Khương Yên, như cũ là ngày hôm qua trang điểm, chỉ là thoạt nhìn không có tinh khí thần. Khương Yên thấy xuất hiện ở cửa xe Khẩu Thời Miểu, trong mắt có chút kinh ngạc. Phần 120. Chương 120 đưa Dương tới cửa. Khương Yên hiện giờ bộ dáng thoạt nhìn thực tiểu tụy, ngày hôm qua rõ ràng là không ngủ, đôi mắt đỏ rực, còn có hồng tơ máu. Thấy Thời Miểu đống nhiên xuất hiện, có chút hoảng loạn, đại khái cũng không dự đoán được có thể ở chỗ này thấy Thời Miểu. Miểu. Mù mị Khương Yên thanh âm khàn khàn mở miệng, ánh mắt lập lòe, cắn cắn môi cánh, tựa hồ là ở do dự. Ngày hôm qua nàng trở về suy nghĩ thật lâu, Về thấy hết thảy, đống nhiên cũng minh bạch lần đầu tương ngộ thời điểm, thời miểu nói những lời này đó. Nàng là cái người thường, nhiều năm như vậy bị trong nhà ra ra bảo hộ thực hảo, chưa thấy qua cái gì mà tâm vũ đồ vật. Ngày hôm qua thình lình nhìn thấy, sắc thật một chốc một lát không có thể tiếp thu. Chính là sau lại ở trên đường thời điểm, nàng liền hối hận, hối hận đối thời miểu nói ra câu kia đừng tới đây. Nàng đống nhiên nghĩ đến, nàng ở cái này tuổi thời điểm ngây thơ hồn nhiên là bởi vì bị gia tộc bảo hộ thực hảo chính là mù mịt đâu, biến thành dáng vẻ này, nên là đã trải qua cái gì. Khương Yên nhìn về phía thời miểu, trong mắt tràn ngập khiếp nhược cùng thật cẩn thận, một chốc một lát không biết như thế nào há mồm nói chuyện. Thời miểu còn lại là ôm mặc đoàn ngồi ở Khương Yên bên người, thực hiểu chuyện ngoan ngoãn cùng Khương Yên bảo trì vị trí, từ chính mình cặp sách chung lấy ra một chừng giấy, cho Khương Yên. Khương Yên đem đồ vật tiếp nhận tới, thấy mặt trên nội dung sau, trên mặt mang theo kinh ngạc cùng phức tạp, ngay sau đó hốc mắt liền đỏ lệch cạch lệch cạch nước mắt rớt ở trang giấy thượng, đem trang giấy cấp vượng nhiệm khai. Trang giấy thượng là một phần danh sách, đây là mai một tổ chức bên trong tin tức. Mặt trên rõ ràng viết là người nào tiêu tiền đi ám sát nàng cùng khương Hạc. Thực xin lỗi, Mù mịt thực xin lỗi khương yên thanh âm nhẹ ngào, nắm chặt song quyền, trước mắt bị nước mắt che đậy tầm mắt, chỉ còn lại có một mảnh mơ hồ, trong lòng một mảnh chua xót. Nàng nói như vậy quá mức sự tình, mù mịt chẳng những không ghi hận, còn cho nàng tìm cái này. Mu mịt ta là cái rất kém cỏi bằng hữu, ta không cầu ngươi tha thứ ta, nhưng là ngươi có thể hay không không cần chán ghét Khương Yên mở miệng, lời nói còn không có nói xong, liền cảm giác trên đầu đắp một bàn tay, Kinh khinh khinh nu nu xoa xoa. Ngày hôm qua sự tình gì cũng không có phát sinh a. Thời miểu hướng về phía Khương Yên chớp chớp mắt, thanh âm mềm mượt, trên mặt là nụ cười ngọt ngào. Có thể tha thứ một lần a. Liên một lần. Khương Yên cái mũi đau xót, trực tiếp ôm lấy thời miểu, ô ô ô, ô khóc ra tới. Nàng tưởng. Mù mịt nhất định là nàng gặp được đáng yêu nhất tiểu tiên nữ, như thế nào có thể có người sợ hãi như vậy một người đâu, nàng ngày hôm qua nhất định là đầu óc ác. Cửa hàng diễn xuyên thấu qua kinh chiếu hậu nhìn cái này cảnh tượng, thở phao nhẹ nhõm. đêm qua trên đường trở về Khương Yên liền khóc một đường, vẫn luôn đang hối hận, ngồi trên xe biên tập thật lâu tin nhắn, xóa xóa giảm giảm, cuối cùng cái gì đều không có phát. Nhìn cái dạng này cũng phỏng chừng chỉnh túc không ngủ, nếu không tìm được cơ hội cùng thời miểu nói ra nói, sợ là có thể hối hận cả đời đi tới trường học, thời Miểu tiến phòng học, Thương tề Minh, thời Quân Lăng cùng với thời Nhớ ánh mắt đều nhìn lại đây, các có phức tạp. Thời Quân Lăng đầu tiên là kìm nén không được đi tới thời Miểu bên người. "Mu Mị tỷ, ngày hôm qua ngươi đi đâu nhỉ? Ta thực lo lắng ngươi, mộ thời hễ không đối với ngươi làm cái gì đi?" Thời Quân Lăng dò hỏi, nhìn về phía thời Miểu, hắn gắt gao nắm chặt song quyển. "Quân Lăng như vậy lo lắng ta?" Thời Miểu ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn về phía thời Quân Lăng. Khi Quân Linh nghe thời Miểu những lời này, Biệt nữ quay mặt đi. Hắn chỉ là tưởng. Tận khả năng bảo hộ tỉ tỉ. Thời nhứ nhìn thời quân lăng đối thời miểu thái độ, những mày, trong lòng càng thêm không thoải mái, trước kia ở thời gia chỗ đó có khi miểu địa vị. Hiện tại không chỉ có thời quân lăng giao động, thời phụ cùng thời mẫu càng là nhìn thời miểu cùng mộ thời hế đi được gần, đối thời miểu hành động, mở một con mắt nhắm một con mắt, túng hứa. Tư cập lúc ấy cùng tần viễn tịnh kia thông điện thoại, thời nhứ ánh mắt lập lòe, trong lòng đã có quyết đoán lớp học người đều loáng thoáng nhìn về phía thời nhứ bởi vì cùng ngày phát sinh sự tình thời nhứ ở trong trường học thanh danh tính xú một nửa ngoài miệng nói tràn đầy dối trá quan tâm cùng yêu quý trên thực tế còn lại là sau lương trí người tử địa đối chính mình muội muội đều có thể như thế huống chi những người khác cũng bởi vì như vậy không ai giam cùng với kết giao ai có thể biết chính mình có thể hay không bị đối phương cấp hố chết đâu thời như tựa hồ là cảm giác được bốn phía người tầm mắt cắn cắn môi cánh sắc mặt có chút năng kham Đều là thời miểu sai. Nếu không phải ngày hôm qua thời miểu làm những cái đó sự tình, liền sẽ không như vậy. Nếu là, thời miểu có thể biến mất thì tốt rồi. Thời nhứ bỗng nhiên hiện lên một cái như vậy điên cuồng ý niệm. Cái này ý niệm vẫn luôn quấn quanh thời nhứ, tan học sau, thời nhứ trực tiếp tìm mộ doãn. Giúp giúp ta, mộ doãn. Ta đã không mặt mũi ở thời ra cùng trường học đãi đi xuống, thời miểu ở, bọn họ liền tổng hội nhớ tới ngày hôm qua sự tình, mộ doãn ngươi tin tưởng ta sao. Ta ngày hôm qua thật là thời nhứ hồng con mắt, nhìn mộ doãn, hoa lê dính hạt mưa bộ dáng. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, nói liên miên, hiện tại chỉ có một biện pháp, chính là làm thời miểu vĩnh viên biến mất. Mộ doãn nhìn thời nhứ cái dạng này, đau lòng đến cực điểm, trong mắt có chút phát ngoan. Nay thời nhứ nghe mộ doãn nói, thân mình run rẩy, tựa hồ là bị mộ doãn nói cấp dọa tới rồi, lại không phản bác. Mộ doãn chấn an một chút thời nhứ, ngay sau đó đi tới bên cạnh một góc, bắt thông mộ thời hế điện thoại loại chuyện này chỉ có người kia có phương pháp uy khi hế đại ca có thể hay không cầu xin ngài giúp ta một việc ta muốn cho một người vĩnh viên biến mất mộ doan rất sợ mộ thời hế nói chuyện thời điểm tâm đều nhắc tới tới hắn cũng làm miễn cưỡng thử xem không báo bất luận cái gì hy vọng hảo điện thoại kia đầu truyền đến mộ thời hế thanh âm thanh lánh nhạt nhẽo sảng khoái đến cực điểm mộ doan kinh ngạc đến cực điểm quải đoàn điện thoại sau liền thu được tin tức giờ phút này xa ở bệnh viện mộ thời hế hắn rõ ràng vừa mới làm xong giải phẫu hiện giờ cái chán bố một tầng hơi mỏng mồ hôi mỏng trên người ăn mặc áo bờ lọt trắng thưởng thức một phen tiểu đao vừa mới thu được lễ vật, yêu thích không buông tay mặt mày thanh lãnh chỉ là khoe môi sử nhàn nhạt cười dường như sung sướng đến cực điểm ở trước mặt hắn là cái hơi béo nam nhân đúng là làm xong lái xe tài xế hắn khẩn trương nhìn chằm chằm mộ thời hế tay không được xoa hãn đêm qua sự tình ta nói đều là thật sự ngài xem tài xế mở miệng sợ không chuẩn mộ thời hế tâm tư Tối hôm qua sự tình, ta không hy vọng người thứ hai biết nói, minh bạch sao. Mộ thời hế thanh âm thanh lãnh, đem tiểu đao cắm trên bàn, bùng một tiếng. Dọa tài xế thân mình run lên, vội vàng gật đầu, rồi sau đó đi ra ngoài. Mộ thời hế còn lại là buông xuống mắt, nhẹ nhàng vô về chính mình cánh ngôi, nhìn chăm chú vào trên bàn tiểu đao, dường như là dư vị cái gì, ánh mắt đen tối không rõ, tái nhuận bệnh trạng trên mặt nhiễm mất tự nhiên đỏ bừng. Trường học bên ngoài, mộ Doãn xem xong rồi tin tức sau liền vội vàng đi tới thời nhứ bên cạnh nói liên miên có thể tìm bọn họ giúp ngươi mộ doãn đem liên hệ phương thức cho thời nhứ mai một thời nhứ nghiệm cái này tổ chức tên không biết vì sao có chút bất an nhưng vẫn là gật đầu nghiêm túc nhớ xuống dưới phần một trăm hai mươi một chương một trăm hai mươi một tiếp thu xã hội đoàn hiểm mộ doãn ngươi sẽ cảm thấy ta là thực ác độc nữ nhân sao ta làm như vậy có phải hay không không tốt lắm thời nhứ đem tin nhắn bên trong nội dung cấp nhớ kỹ sau lại là hồng con mắt nhìn về phía mộ doãn nhìn hết sức đáng thương nàng vốn là sinh tiểu gia bích ngọc trong mắt phiếm nước mắt thời điểm cực kỳ nhu nhược đáng thương mộ doan vốn là thích thời nhứ nhìn thấy thời nhứ cái dạng này trong lòng thương tiếc càng thêm chán ghét khởi thời miểu tới đương nhiên sẽ không nói liên miên ta nói rồi ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi ngươi thiện lương ngươi hết thể ta đều xem ở trong mắt ngươi làm cái gì ta đều duy trì húng chi là làm một cái vốn nên biến mất người biến mất mộ doãn mở miệng Trên người sờ sờ thời Như đầu, động tác thương tiếc, thân mật dường như nam nữ bằng hữu. Thời Như không có cự tuyệt mộ Doãn Kỳ hảo cùng thân mật, gật gật đầu, rũ xuống con ngươi, trong mắt độ ánh quang, lúc này đây nàng muốn cho thời Miểu chết không có chỗ chôn. Thân ở ở năm đại thế gia bên trong, thời Như đối mai một tổ chức là có điều nghe thấy, bọn họ là tiềm tàng ở kinh thành một cổ ám thế lực, không thuộc về bất luận cái gì một phương, rất nhiều thế gia đều tìm mọi cách được đến này, nhưng là cuối cùng đều thất bại. Đắc tội mai một tổ chức kết cục chính là tử lộ một cái. Cũng chính như này, rất nhiều nhận không ra người dơ bẩn sự tình, hào môn thế gia chi gian liền sẽ đem này hủy thác cấp mai một tổ chức đi làm, làm đều sạch sẽ sinh đẹp thực. Nàng phía trước vẫn luôn tìm không thấy liên hệ thượng cái này tổ chức phương thức, hiện giờ. Thời như cắn cắn môi cánh, trong mắt mang theo thầm hận. Lúc này đây, thời miểu đụng phải mai một tổ chức, chỉ có tử lộ một cái. Mộ doan còn lại là nhìn trong lòng ngực thời nhứ, trong mắt như cũ có chút nghi hoặc. Nghĩ mới vừa rồi kia một hồi điện thoại, mộ thời hế người này từ trước đến nay đối nhân tình lui tới nhạt nhẽo vô cùng, thân tình cái này từ đối mộ thời hế tới nói chỉ có thể xem như một cái ký hiệu. Từ nhỏ hắn liền nhớ rõ trong gia tộc người đều sợ hãi mộ thời hế, lại không biết nguyên nhân, liên quan hắn cũng cùng nhau, thấy mộ thời hế liền không tự chủ sợ hãi. Hắn nguyên bản vừa mới kia thông điện thoại, mộ thời hế sẽ lạnh giọng cự tuyệt, nhưng không tưởng tưởng, mộ thời hế thế nhưng hảo tâm đem mai một tổ chức liên hệ phương thức chia hắn. Mộ doan trong lòng có chút bất an, chỉ là như cũ không rõ lắm, nay bất an là cái gì? Bệnh viện phòng khám nội, mộ thời hế phiên động trong tay bệnh lịch kẹp, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc, trong tay cầm một chi bút máy, ở trang giấy thượng phủi đi phủi đi viết, nhìn thanh lánh dị thường. Ở hắn cái bàn bên cạnh bãi một trồng tư liệu, là về mai một tổ chức. Trên sofa cửa hàng diễn nhìn chân bắt chéo, vẻ mặt khổ ha ha nhìn mộ thời hế, trong mắt tràn ngập dấu chấm hỏi. Cái kia khi hề à? người rốt cuộc vì cái gì bỗng nhiên muốn mai một tổ chức mới nhất tin tức tư liệu cửa hàng diễn lòng hiếu học bạo lều thật sự là hắn trong ấn tượng đi mộ thời ế tuyệt đối không phải một cái ái lo chuyện bao đồng người càng không có hứng thú đi biết này đó biến động ngày mai một tổ chức nghe nói ngày hôm qua bị người xâm nhập đem thủ lĩnh cấp diệt rồi sau đó liền lập một cái tân đầu lĩnh chỉ là trước mắt ai cũng chưa thấy qua cái này tân thủ lĩnh cũng là vừa rồi phát sinh loại chuyện này ngày hôm sau mộ thời ế liền tìm hắn muốn mai một tư liệu thật sự Muốn biết, mộ thời hế ngừng tay chung động tác, hắn ca bệnh cái giá chung kẹp một chừng giấy, nguyên bản là giấy trắng, nhưng mặt trên bị người dùng bút tinh tế phát họa ra một người. Một cái ăn mặc câu phục nằm ở trên sofa thiếu nữ, bên hông nơ con bướm đại đại, phá lệ bắt mắt. Nhìn tinh xảo đáng yêu. Hắn thu thu con người, đem bệnh lịch kẹp cấp kẹp thượng, nhìn về phía ngồi ở trên sofa cửa hàng diễn. Tưởng tưởng tưởng, đặc biệt tưởng. Cửa hàng diễn gật đầu, nguyên bản hắn còn không nghĩ, chính là càng nhìn thấy Mộ thời hế thái độ liền càng muốn biết này tâm bất ổn bị câu lấy ngứa khó chịu nếu là không thể biết sợ là hôm nay cơm cũng ăn không hương rắc cũng ngủ không được hôm nay mộ doãn tìm ta mộ thời hế mở miệng nghe mộ thời hế nói cửa hàng diễn mật ra mộ thời hế từ trước đến nay cùng mộ gia quan hệ lui tới thực nhạt nhẽo mộ gia người càng không muốn cùng mộ thời hế có quá nhiều tiếp xúc mộ doãn người này lại nói tiếp xem như mộ thời hế minh đệ ở trong trường học là có tiếng hốn không học vẫn không nghề nghiệp ăn chơi chắc táng thiếu niên Cũng là đặc biệt sợ mộ thời hế, từ ngày hôm qua mộ doan đứng ở mộ thời hế trước mặt giống như là như chuột thấy mèo vậy bộ dáng là có thể nhìn ra tới. nay mộ doan có thể tìm mộ thời hế làm gì? hắn Cửa hàng diễn mở miệng. Mộ thời hế còn lại là không nhanh không chậm mở miệng, liền nói, liền đua nghịch đặt lên bàn tiểu đao, tiểu đao lưới dao nhìn cực kỳ sắc bén. hắn khỏe môi mỉm cười, trong mắt đi là một mảnh lạnh băng. hắn muốn tìm người trừ bỏ thời miểu. Mộ thời hế nói xong câu đó nhẹ nhàng kích thích một chút lưới dao thân đao liền bắt đầu hơi hơi run lên kia sau đó đâu cửa hàng diễn ngốc một chút đánh giá mộ thời hế hẳn là sẽ đem mộ doãn cấp giáo huấn một đốn đi rốt cuộc hắn đối thời miểu thái độ cửa hàng diễn vẫn là xem ở trong mắt ta đem mai một tổ chức liên hệ phương thức cho hắn mộ thời hế mở miệng cửa hàng diễn cả người đều kinh ngạc không rõ mộ thời hế suy nghĩ cái gì chẳng lẽ nói mộ thời hế một chút cũng không thèm để ý thời miểu mai một là thời miểu Mộ thời hế lại là ngay sau đó mở miệng, hắn ánh mắt sung sướng, nhìn trên bàn phóng về mai một tổ chức tư liệu, cùng với đêm qua kỹ càng tỉ mỉ tình huống, thủ lĩnh tử vong thời gian cùng thời miểu đi trước thời gian, vừa vặn tốt có thể đối thượng. Mộ thời hế ngón tay ở hội họa kia tờ giấy thượng đút ve. Cửa hàng diễn nghe mộ thời hế này nhẹ nhàng bâng cơ nói, cả người đều ẩm vang một tiếng, nổ tung, hắn nứt ra rồi à. Hoàn toàn không rõ, mộ thời hế là như thế nào nhẹ nhàng bâng cơ nói ra như vậy nổ mạnh tin tức. Mai một tổ chức người hắn tuy không chính diện đánh quá giao tế, nhưng là cũng mặt bên có tiếp xúc quá, đám kia người sao có thể. Sao có thể sẽ nhận một tiểu nha đầu đương chính mình lão đại, thời miểu dù cho lại lợi hại, tư lịch cùng tuổi có phải hay không quá nhẹ. Nàng xứng thượng sở hữu hết thảy Mộ thời hế thấy rõ hiện giờ cửa hàng diễn trong lòng suy nghĩ, rũ xuống con người, chậm rãi mở miệng, không còn nữa mới vừa rồi thanh lánh ngữ khí. kia cửa hàng diễn hỏa hoán sau một lúc lâu mới hỏa hoán chính mình cảm xúc, nhìn về phía mộ thời hế. Hắn nghĩ tới mộ doãn. Nếu mộ thời hế biết rõ hiện tại mai một tổ chức đầu lĩnh là thời miểu nói, như vậy lại vì cái gì muốn cố ý cấp mai một tin tức cấp mộ doãn, này không phải là mộ doãn đi tìm chết sao. Trực tiếp một con dê nhập hồ khẩu, còn có thể là có đi mà không có về. Hắn nên nếm thử xã hội đòn hiểm. Mộ thời hế lại ngữ khí nhạt nhẽo Này, vạn nhất bị đánh chết làm sao bây giờ, hắn tốt xấu cũng là mộ ra người. Cửa hàng diễn do dự một chút, nhìn về phía mộ thời hế. Này mai một tổ chức người nhưng không chú ý cái gì tình cảm, sát phạt quyết đoán, mộ doan muốn chủ động treo chọc nói, sợ là. Chết không đáng tiếc. Mộ thời hế hẹp dài mắt hơi trọn, màu xám nhạt đồng tử nhìn về phía cửa hàng diễn, thanh âm nhạt nhẽo, đạm mạc đến cực điểm, lanh đến tận xương thủy. Phần 122 chương 122 nhiệm vụ mục tiêu thời miểu. Thời như từ mộ doan nơi này bắt được muốn đồ vật sau, ôn thanh tế ngữ, mang theo như gần như xa câu lấy mộ doan tâm. Ngay sau đó tìm cái lấy cớ, về trước trường học. chúng đi học vang, thời nhứ một mình đi chính mình chỗ ngồi, lặng yên nhìn ngồi ở trên chỗ ngồi thời miểu, trong mắt mang theo một chút thương hại. Này ánh mắt dường như là xem người chết giống nhau, nàng đã chắc chắn thời miểu sẽ chết ở nàng trong tay, chờ đến lúc đó. Hết thể lại sẽ khôi phục như thường, lúc này miểu nhảy nhót không được bao lâu. Phía trước chờ đợi thời miểu chỉ có đường chết một cái. Thời miểu còn lại là đã nhận ra thời nhứ tầm mắt, ghé vào trên bàn. Ngước mắt nhìn nhìn Thời Nhứ, như suy tư gì. Mặc đoàn liền ở ngoài cửa sổ trên cây, nó nguyên bản là ở ngủ gật, hiện giờ nhìn thấy cái này cảnh tượng, không khỏi nhìn về phía Thời Nhứ. Nhìn Thời Nhứ trên mặt hiện lên đắc ý rào rạt cùng người thắng tư thái, mặc đẩy ấn có điểm hoài nghi, cái này Thời Nhứ sợ không phải bị kích thích quá lợi hại đi, có cái gì hảo đắc ý. Nghĩ lại tưởng tượng, hoặc là nói cái này Thời Nhứ nếu thật sự tưởng tìm đường chết, nó cũng ngăn không được. Tan học sau, Thời Nhứ gấp không chờ nổi liền rời đi trường học. Cô ý tránh đi thời miểu cùng thời quân lăng, thật cẩn thận lấy ra đồ vật, bắt đầu liên hệ mai một tổ chức. Muốn tìm mai một tổ chức diệt trừ người, yêu cầu cũng rất đơn giản, có thể ra tiền, ra nổi cũng đủ tiền. Bọn họ này một hàng, đều là xem cấp giá, nguy hiểm càng cao, ra giá, giá cũng đến càng cao mới có thể có người tiếp, luôn có vì tiền không muốn sống. Thời như không xem như thực giàu có, mấy năm nay, thời phụ cùng thời mẫu đối nàng vẫn luôn không tồi, tiền tiêu vặt có là có nhưng là tồn xuống dưới cũng không nhiều ít. Thời Như ánh mắt lập lòe, trong mắt đã có quyết đoán, trước tham ô công ty tiền, dùng để mua thời miểu đầu người, đến lúc đó làm ra một ít chứng cứ, đem sự tình đẩy thời miểu trên người thì tốt rồi, dù sao lúc ấy, thời miểu đã là người chết rồi. Người chết sao có thể sẽ vì chính mình mở miệng biện giải nói chuyện. Tư cập này, thời Như không hề do dự, lập tức xuất phát, chỉ là trong lòng tổng cảm thấy không lớn an tâm, chính là nàng tả hữu ngẫm lại. Mặc dù này mai một tổ chức thất bại, thời miểu cũng tuyệt đối không thể biết sẽ là nàng làm.